Phá gia chi tử A thật sự là phá ra chi tử A, nào có như vậy độ kiếp, nào có như vậy độ kiếp. Đang ở đó chấp pháp đường trưởng lao mặt mùi tràn đầy thịt đau nhìn tôn ngộ không thời điểm, đạo kiếp lôi thứ hai đã bổ xuống, tôn ngộ không lại là cùng lần thứ nhất giống nhau, ba kiện pháp bảo ném đi đi lên, bất quá đạo kiếp lôi thứ hai so đạo thứ nhất mạnh mẽ rất nhiều, cho nên tôn ngộ không lại ném đi ba kiện đi lên. Sáu kiện pháp bảo triệt tiêu đạo thiên kiếp thứ hai. Đương nhiên. Tất cả dùng ngăn cản thiên kiếp pháp bảo kết quả tự nhiên đều là tan thành mây khói. Không một may mắn còn sống sót. Bất quá tôn ngộ không cũng không có quên dẫn động thiên lôi sức mạnh tiến vào trong cơ thể, dù sao con mỗi chân mặc dù nhỏ, nhưng cũng là thịt, nhàn dối cũng là nhàn. Dối! Hay dùng kiếp này lôi tắm rửa cũng không tệ. Tôn ngộ không lúc này đây trải qua, chính là đại cửu thiên kiếp, tổng cộng chính đạo. Một đạo so một đạo mạnh mẽ, thế nhưng là thiên lôi cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi tôn ngộ không pháp bảo nhiều Đạo kiếp lôi thứ 3 tôn ngộ không dùng 9 kiện pháp bảo, đạo thứ 4 12 kiện. Đệ ngũ đạo 15 kiện. Đệ lục đạo thời điểm, tôn ngộ không ném đi lên 17 kiện hợp đạo đỉnh phong pháp bảo cộng thêm 1 kiện hợp đạo sơ cấp. Đệ lục đạo 3 kiện hợp đạo sơ cấp, đệ thất đạo là 5 kiện, đệ bát đạo là 7 kiện. Vừa mới bắt đầu xem tôn ngộ không dùng loại phương pháp này độ kiếp, cái kia chấp pháp đường trưởng lão lẫn thịt đau không thôi, nhưng khi nhìn càng về sau, cái này chấp pháp đường trưởng lão liền chỉ còn lại chấn kinh rồi Khi một người lấy tiền không lo tiền tiêu xài thời điểm, sẽ bị người đám bọn họ trở thành phá gia chi tử. Nhưng khi cái này phá gia chi tử bắt đầu vung tiền như rác tiêu tiền như nước thời điểm, cũng đã không phải đơn thuần phá sản, mà là một loại hào khí. Hiện tại tôn ngộ không chính là như vậy, hơn 10 kiện pháp bảo thế nào đi ra ngoài, con mắt cũng không ngáy rõ, đây tuyệt đối không phải phá gia chi tử có thể so sánh, đây quả thực là siêu cấp phá gia chi tử A giáo chủ công tử cũng không dám như vậy độ kiếp a Mãi cho đến cuối cùng một đạo thiên kiếp thời điểm, cũng chính là đệ cửu đạo, tôn ngộ không đang không có dùng pháp bảo khu ngăn cản, không phải tôn ngộ không không pháp bảo, mà là tôn ngộ không nên vì này có khả năng xuất hiện khe hở không gian làm chuẩn bị, bên ngoài còn có cái trưởng lão nhìn đây, như thế nào cũng phải làm chút ít che giấu hai mắt người ra tay đoạn. Cho nên cuối cùng một đạo kiếp lôi, tôn ngộ không trực tiếp khiến cho kêu bổ vào trên người của mình, đồng thời đem kiếp lôi sức mạnh nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán trong chớp mắt cũng đã đem toàn bộ sơn cốc toàn bộ bao trùng ở, mà cái kia kiếp lôi cũng bởi vì Tôn Ngộ không điều khiển, lúc toàn bộ sơn cốc trải rộng mở đi ra hơn nữa tiếp tục bạo liệt nổ vang, khiến cho cái này quyển sách sơn cốc đều biến thành biển sấm sét. Ngay tại đệ cửu đạo lôi kiếp sức mạnh toàn bộ biến mất thời điểm, Tôn Ngộ không nội tâm khẽ động, quả nhiên, chính mình quả nhiên đã đoán đúng. Lúc Tôn Ngộ không chúng quanh thân thể, lại một lần nữa xuất hiện quen thuộc khe hở không gian, bất quá đã có cái kia biển sấm sét che lấp. Phía ngoài chấp pháp đường trưởng lão là nhìn không tới. Tôn Ngộ Không trong nội tâm vui vẻ, lập tức lách mình tiến nhập cái kia khe hở chính giữa, lúc này đây Tôn Ngộ Không quen việc dễ làm chủ động chui vào. Sau khi đi vào, không gian này đồng dạng là hư vô một mảnh, chỉ có mênh mông màu trắng. Tôn Ngộ Không không có chút nào nóng vội, khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị quan sát hình ảnh. Lúc này đây Tôn Ngộ Không là ở hợp đạo đỉnh phong đột phá đến hóa đạo trung cấp, dẫn dắt di chuyển thiên kiếp uy lực so chư bát giới lúc trước nhỏ một chút. Nhưng là tuyệt đối so với sư phụ lớn hơn. Ngay tại tôn ngộ không chờ đợi cái kia hình ảnh xuất hiện thời điểm đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chính mình có được ngũ thải thần thạch phong ấn chính mình tu vi năng lực, cái kia mình là không phải có thể không hạn chế phong ấn thực lực sau đó lại đột phá độ kiếp. Nói như vậy chính mình chẳng phải là có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào không gian này khe hở nhìn chút ít hình ảnh. Nghĩ đến đây, tôn ngộ không càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, ngũ thải thần thạch đối với tu vi phong ấn đó là thập phần Liên tục thiên đạo cũng có thể đã lừa gặt đi. Đây quả thực là một loại an gian ra tay pháp, nếu như loại phương pháp này có thể thực hiện, Tôn Ngộ không thậm chí nghĩ tới lợi dụng phong ấn tu vi phương pháp để cho bát giới bọn hắn không hạn chế tiếp nhận thiên kiếp tối thể. Ngay tại Tôn Ngộ không hướng về bát giới trải qua vài chục lần thiên kiếp tối thể, thật là cường đại đến cái gì trình độ thời điểm, Tôn Ngộ không trước người không gian bắt đầu vận mẹo, sau đó cái kia hình ảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Lần này hình ảnh mới vừa xuất hiện, Tôn Ngộ không liền sử xuất Bởi vì hắn chợt nhìn thấy một cái người quen, cái này người quen cùng tôn ngộ không còn có ngàn vạn lần quan hệ. Nữ hoa. Dĩ nhiên là nữ hoa đại nhân. Lúc tôn ngộ không ánh mắt kinh ngạc trong, cái kia hình ảnh đã bắt đầu. Rất nhanh tôn ngộ không liền nhận ra, ở trên một lần nhìn rồi bản cổ khai thiên tích địa về sau. Lúc này đây tôn ngộ không thấy dĩ nhiên là nữ hoa bổ thiên. Chẳng lẽ cái này hình ảnh là ý định làm cho mình ôn lại do bản cổ giới lịch sử sao? Hoặc là nói, tất cả truyền thuyết sau lưng đều có được không muốn người biết tận tình Cái kia những thứ khác thần thoại truyền thuyết đây. Có phải hay không cũng là như thế. Lắc đầu áp xuống tới trong đầu suy nghĩ, Tôn Ngộ không bắt đầu cẩn thận quan sát trước mắt hình tượng này, hình ảnh chính giữa, là hai người tại chiến đấu, Tôn Ngộ không nhận ra được, một cái trong đó là Thủy Thần Cộng Công, cái khác chính là Hỏa Thần Trúc Dung, 12 tổ vu chính giữa hai cái, thực lực mạnh vượt qua. Chẳng qua là nhìn mấy lần Tôn Ngộ không liền phát hiện không đúng, Hỏa Thần Trúc Dung cũng không có cái gì dị Nhưng là cái kia thủy thần cộng công liền lộ ra rất kỳ quái, hai mắt vô thần, cả người tựa hồ ở vào một loại cực độ nổi giận trong trạng thái. Hơn nữa Tôn Ngộ không có thể chứng kiến, Trúc Dung một bên cùng củng cố chiến đấu một bên đang không ngừng nói cái gì, cái kia biểu lộ hết sức bất đắc di cùng bi thống, mà cộng công thì là không có bất kỳ biểu lộ, chẳng qua là một mặt điên cùng công kích. Lại nhìn một hồi, Tôn Ngộ không phát hiện hai người chiến đấu, nói lên đi là chiến đấu, kỳ thật không bằng nói là cộng công công kích mà Trúc Dung lúc phòng ngự Toàn bộ chiến đấu Trúc dung chỉ có đang ép bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể phản kích, còn lại đều là lúc phòng ngự. Thú vị a, nhìn qua, cái này cộng công tựa hồ là nhập ma hay hoặc giả là bị người nào đã khống chế, mà chúc dung một mực ở ý đồ tỉnh lại hắn, cho nên hắn chẳng qua là ngăn cản mà không công kích. Cái đó và truyền thuyết không quá giống nhau a, trong truyền thuyết cộng công thân là thủy thần, chính là viêm đế hậu duệ, mà cùng cộng công đại chiến cũng không phải chúc dung, mà là chuyên húc. Truyền thuyết cộng công cùng chuyên húc xưa nay không hợp phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, cuối cùng dùng cộng công thất bại mà phẫn nộ mà đánh lên Bất Chu Sơn mà chấm dứt. Mà cộng công cùng chuyên húc đại chiến, chính là nguồn gốc từ tại hai người huyết mạch truyền thừa, cộng công vì Viêm Đế hậu duệ, chuyên húc chính là Hoàng Đế hậu duệ, hai người bọn họ chiến tranh trên thực tế là kéo dài hoàng đế cùng Viêm Đế tranh đấu. Lúc ấy cộng công bù không được chuyên húc, vì vậy dưới sự giận dữ dùng đầu đụng vào trụ trời Bất Chu Sơn, dẫn đến trụ trời gãy, mà duy tuyệt, ngày nghiêng tây bắc, cố Nhật Nguyệt tinh thần rời yên mà bất mãn đông nam, cố nước lạo đuổi bẩm về yên. Sau đó liền đã xảy ra thần thoại sử thượng lớn nhất một lần hồng thủy thai nạn. Đụng vào bất chu sơn về sau, cộng công chạy trốn, về sau bị đại vũ bắt, chém giết chi. Nhưng là bây giờ tôn ngộ không thấy, nhưng là cộng công đang cùng Trúc Dung đại chiến, hơn nữa cộng công rõ ràng không đúng. Trong nội tâm tự hỏi, trong tấm hình chiến đấu hai người đã dần dần phân ra thắng bại, Trúc Dung tuy nhiên vẫn là lúc phòng ngự bất quá cộng công không biết có phải hay không là bởi vì bị khống chế hoặc là nguyên nhân gì, cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực, bởi vậy đã đã rơi vào hạ phong. Ngay tại lúc Dung sắp đánh bại cộng công thời điểm, cái kia cộng công bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống to, sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng, thân thể cao lớn một đầu liền đánh tới được sương trụ trời bất chu sơn. Bất chu sơn trực tiếp bị đụng sập, long trời lở đất về sau, bắt đầu ở phía dưới tuân ra vô tận hồng thủy. Đây cũng cùng truyền thuyết không giống với, trong truyền thuyết hồng thủy chính là trên trời lộ ra ngoài. Đúng lúc này, nữ hoa xuất hiện, tay nâng một khối ngũ thải thần thạch, hướng lên bầu trời bay đi. Tôn ngộ không cũng không có chứng kiến bầu trời xuất hiện trong truyền thuyết đại động, nữ hoa bổ thiên, thuật nhìn bổ sung, cũng không phải cái kia đại động a chương 630, Tôn ngộ không thân phận, 2. Tờ G, trường trước người mang theo tôn ngộ không đi độ kiếp, là đại tôn Phật giáo trưởng lão, tay tàn, ghi sai thành thánh cực Phật môn. Do đó giải thích lại, tôn ngộ không ý nghĩ này, rất nhanh đã bị xác nhận. Nữ hoa tay nắm Ngũ Thải Thần Thạch, cả người liền như vậy bay lên bay lên liền dần dần biến mất. Nếu như không phải ban đầu ở bàn cổ giới cuối cùng đại chiến thời điểm gặp qua nữ hoa, biết rõ nữ hoa nhưng thật ra là dùng Ngũ Thải Thần Thạch làm dẫn, sau đó dùng thân thể của mình bổ sung toàn bộ thiên đạo, cái kia Tôn Ngộ không hiện tại khẳng định xem không hiểu. Chính là bởi vì Tôn Ngộ không biết rõ nữ hoa bổ thiên chân tướng, cho nên hắn có thể minh bạch hiện tại trước mắt thấy hết thảy. Thiên đạo bị ảnh hưởng, Do đó mất đi cân đối càng là ra đời linh trí của mình, cho nên nữ hoa mới có thể dùng chính mình dùng thân hợp đạo, bổ sung thiên đạo linh trí chính giữa thiên nghiệm. Yếu như cùng Tôn Ngộ không suy nghĩ, nữ hoa tay nâng ngũ thải thần thạch tỉnh lại thiên đạo, sau đó chính mình dần dần biến mất, cùng thiên đạo dung hợp, cái kêu bị nữ hoa nâng trong tay ngũ thải thần thạch thì là lúc nữ hoa triệt để biến mất về sau rơi xuống tiếp nữa. Mà rơi xuống địa điểm, vừa vận chính là Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn Đỉnh núi sau đó, Tôn Ngộ không cả người lập tức liền hôn mê rồi, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một cái một mực bị chính mình quên đi cùng xem nhẹ sự tình, mà ở nhớ tới sau chuyện này, Tôn Ngộ không trong lòng chưa tính toán gì nghi vấn cùng ý tưởng lập tức liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, thế cho nên đằng sau hình ảnh một ít nội dung, Tôn Ngộ không căn bản là không thấy được. Tôn Ngộ không vẫn cho là mình là ngũ thải thần thạch chính giữa thổ thuộc tính linh thạch hóa thân. Mà khi sơ lúc bản cổ giới Tôn Ngộ không cũng đích thật là đang tìm đã đến ngũ thải thần thạch chính giữa thủy thuộc tính cùng một thuộc tính linh thạch hơn nữa Na cha kim thuộc tính cùng Hồng hài Nhi hỏa thuộc tính linh thạch lúc này mới gọp đủ nguyên vẹn ngũ thải thần thạch cũng chính là Hy n tại Tôn Ngộ không trong cơ thể nhưng là bây giờ trong tấm hình thấy nội dung rơi xuống lúc hoa quả Sơn đỉnh núi Dĩ nhiên là một khối nguyên vẹn ngũ thải thần thạch cái này điều này sao có thể nếu như mình là do nguyên vẹn ngũ thải thần thạch sinh ra đời Vậy tại sao chính mình lúc trước chỉ có thổ thuộc tính, nhưng lại có thể dung hợp mặt khác bốn khối chỉ một thuộc tính ngũ thải thần thạch? Còn có, hình tượng này trong nếu như là thật sự. Tôn Ngộ không đã biết mình vì sao cùng khai tịch giả giống nhau, cũng biết lúc sư phụ độ kiếp thời điểm thấy cái kia thác thiên thần hầu rốt cuộc là người nào. Nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là Tôn Ngộ không cũng không có đi từng cái nghĩ lại, mà là đem tất cả ý niệm trong đầu toàn bộ đẻ xuống, bắt buộc chính mình tỉnh táo, sau đó tiếp tục nhìn trước mắt hình ảnh. Lúc này trước mắt hình ảnh đã biến thành hoa quả sơn. Hình ảnh chính giữa, cái kia ngũ sắc quang mang lưu chuyển ngũ thải thần thạch đang lặng lặng đứng sừng sững lúc hoa quả sơn đỉnh núi. Đúng lúc này, hình ảnh bỗng nhiên khẽ động, lại một lần nữa đã đến vạn trượng không chung, Tôn Ngộ không chợt thấy lúc trước nữ hoa biến mất địa điểm. Vậy mà lại một lần nữa xuất hiện một đoàn ngũ sắc hào quang. Vậy mà, vẫn còn có một khối ngũ thải thần thạch. Vậy mà tổng cộng có hai khối ngũ thải thần thạch. Ngay tại Tôn Ngộ không kinh hô thời điểm, Cái kia lại một lần xuất hiện ngũ sắc quang mang đống nhiên nổ, 5 loại nhan sắc đống nhiên phân làm 5 cái phương hướng tách ra. Nhưng là trong đó một khối màu vàng thổ thuộc tính ngũ thải thần thạch vậy mà may mắn thế nào lại một lần nữa rơi xuống hoa quả sơn đỉnh núi, còn lại 4 khối, thì là phân 4 phương 8 hướng đi xa. Lúc này đây, tôn nộ không lập tức sẽ hiểu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai tổng cộng có 2 khối ngũ thải thần thạch, khối thứ nhất dùng nguyên vẹn tư thái rơi xuống hoa quả sơn đỉnh núi Thứ hai nhanh không biết vì sao đông nhiên nổ chia ra làm năm. Trong đó thổ thuộc tính lại rơi xuống hoa quả sơn đỉnh núi, cái kia còn lại buôn khối, khẳng định chính là ta về sau tìm kiếm, trong đó thủy thuộc tính bay đến cực Bắc Băng Nguyên, bị thủy tộc đặt được. Một thuộc tính bay đến cực Đông Tri Điện. Mà Kim thuộc tính về sau biến thành Na Cha, hỏa thuộc tính biến thành Hồng Hải Nhi. Chắc không được chính mình sinh ra về sau 5 loại thuộc tính đều có nhưng là có dùng thổ thuộc tính làm chủ. Chắc hẳn nhất định là khối thứ nhất ngũ thải thần thạch toàn bộ sức mạnh đều dùng để sinh ra đời nhục thể của ta cùng Linh T.S. Khối thứ 2 thổ thuộc tính Linh Sơn mới là ta lực lượng nơi phát ra. Tôn ngộ không thông qua hình tượng này, lần thứ nhất biết mình lai lịch. Mà bị hắn hắn một mực xem nhẹ sự kiện kia. Chính là mình sinh ra. Tôn ngộ không một mực đã quên mình chính là ngũ thải thần thạch biến thành. Mà bây giờ như là đã biết mình chẳng những là ngũ thải thần thạch biến thành càng là một khối nguyên vẹn ngũ thải thần thạch Cái kia hết thể liền hoàn toàn có thể giải thích đã thông. Cho nên, chính thức lịch sử hẳn là cái dạng này. Khai tịch giả lúc lúc trước thượng cổ đánh một trận xong, không biết nguyên nhân gì đột nhiên chết đi. Sau khi hắn chết, nhục thể của hắn bị linh dược đan cũng chính là chấp pháp giả đoạt được, bất quá về sau lại bị Sích Quân cho trộm. Sau đó Sích Quân cùng sáng thế thần quốc bản cổ đã đạt thành nào đó hiệp nghị, để cho bản cổ mang theo khai tịch giả thân thể, đi tới vũ trụ biên giới, sau đó bản cổ liền thấy được đang tại thành hình bản cổ giới. Vì vậy bản cổ linh cơ khẽ động, liền trực tiếp vận dụng sáng thế thần quốc năng lực ra tốc phương này thế giới sinh ra đời. Lúc mở ra bây giờ bản cổ giới về sau, bản cổ lợi dụng linh hồn của mình phân thân dung nhập vào khai tịch giả thân thể chính giữa, sau đó lưu tại bản cổ giới bắt đầu khởi động bản cổ giới. Thiên địa. Đây chính là vì cái gì lần trước tôn ngộ không thấy chống trời rõ ràng là thác thiên thần hầu nhưng là sư phụ lại nói cái kia chính là bản cổ nguyên nhân, mà độ hóa hoa hẳn là bản cổ lúc sáng thế thần quốc mang tới Cho nên độ hóa hoa hết sức quen thuộc bản cổ linh hồn khí tức. Cái kia Thác Thiên Thần Hầu, căn bản chính là khai tịch giả bản thân. Điểm này lúc Tôn Ngộ Không lần thứ nhất xem trong tấm hình cũng đã đã biết, chỉ có điều bởi vì bị bản cổ khai thiên tích địa thần thoại chiếu ảnh hưởng, trong lúc nhất thời sinh ra hoài nghi. Khai tịch giả thân thể, bản cổ linh hồn, dung hợp về sau chính là Thác Thiên Thần Hầu. Sau đó ở phía sau đến Vô Số tuế Nguyệt chính giữa, đem bản cổ giới thời gian dần qua mở rộng, khi bản cổ giới đã trở thành tiểu thế giới về sau, Thác thiên thần hầu liền đã chết, có lẽ là bản cổ linh hồn bố trí, có lẽ là bản cổ lúc khai tịch giả thân thể bên trên cài đặt cái gì, cho nên khai tịch giả thân thể bắt đầu phân giải, cuối cùng biến thành hiện tại bản cổ giới mọi sự vạn vợ. Mà khai tịch giả trái tim, liền biến thành ngũ thải thần thạch, hơn nữa còn là hai khỏa. Ban đầu ở tuần thiên giới thời điểm, Tôn Ngộ không cùng Diệp Huyên cái kia một lần bí mật nói chuyện trong, Diệp Huyên liền nói cho Tôn Ngộ không, trong cơ thể hắn ngũ thải thần thạch kỳ thật chính là khai tịch Giả trái tim. Bởi như vậy, cũng giải thích tôn ngộ không vì sao cùng khai tịch giả hơn nữa giống nhau như lúc, hơn nữa lúc gặp được diệt thế cửu đầu xà thời điểm, diệt thế cửu đầu xà biết nói tôn ngộ không trên người có chủ nhân hắn khí tức, diệt thế cửu đầu xà, chính là khai tịch giả sùng vợ. Đồng dạng, cũng có thể giải thích tôn ngộ không này là do Nguyệt Hoàng Tuyển cải tạo thân thể bên trên, thậm chí có khai tịch giả huyết mạch. Đó cũng không phải nguyện Hoàng Tuyển làm, mà là bởi vì ngũ thải thần thạch cùng tôn ngộ không trái tim dung hợp về sau. Đồng hóa tôn ngộ không này là thân thể huyết mạch, cho nên nói tôn ngộ không căn bản chính là do khai tịch giả nội tâm biến thành, bởi vậy, tôn ngộ không trường cùng khai tịch giả giống nhau như lúc, cũng liền chẳng có gì là Thực nói gì, chẳng phải là ta chính là khai tịch giả. Không đúng không đúng, ta tuyệt đối không phải cái gì khai tịch giả, ta chính là tôn ngộ không, thề thiên đại thánh tôn ngộ không. Ta cũng không có cái gì trong trí nhớ không rõ xác thực địa điểm, nói cách khác mình là nguyên vẹn chính mình, mà không phải mà khác. Thế nhưng là, ta dĩ nhiên là khai tịch giả trái tim biến thành, hơn nữa trái tim của hắn một bộ khác phận hiện tại đã cùng trái tim của mình hòa thành một thể, thật sự là đau đầu, chính mình bộ dáng đến cùng coi là cái gì. Khai tịch giả chuyển thế, khi tôn ngộ không nghĩ tới những thứ này sự tình thời điểm, không khỏi hết sức đau đầu, hắn chưa từng nghĩ tới thân thế của mình vậy mà sẽ phức tạp như vậy hơn nữa địa vị quá nhiều, hắn vẫn cho là chính mình chẳng qua là một khối linh thạch cảm thụ thiên địa tinh hoa do đó thai ngén mà sinh, bây giờ nghĩ lại. Chính mình thật đúng là muốn rất đơn giản. Đồng thời, Tôn Ngộ không cũng nghĩ đến, vì cái gì chính mình từ khi sinh ra về sau sẽ không đoạn mà bị cuốn tiến đủ loại kỳ kỳ quái quái sự kiện chính giữa. Tôn Ngộ không muốn cho là cái kia đều là nguyên một đám trung hợp, nhưng là lúc biết mình thân thế chân tướng về sau, Tôn Ngộ không đã không nghĩ như vậy. Hết thảy sự tình phát sinh, đều có một cái đặc biệt nguyên nhân, người sẽ không vô duyên vô cớ làm một chuyện, một việc phát sinh cũng sẽ không là không mục đích gì. Lúc tôn ngộ không xem xong rồi thứ hai hình ảnh về sau, loại cảm giác này càng thêm mánh liệt. Cái thứ nhất hình ảnh, lúc vừa rồi cũng đã đình chỉ, hình ảnh đình chỉ địa điểm đúng là mình ban đầu ở ngũ thải thần thạch chính giữa sinh ra thời điểm. Mà thứ hai hình ảnh, ngay tại tôn ngộ không đại nào có chút hôn loạn thời điểm, đã bắt đầu. Lúc này đây hình ảnh mới vừa xuất hiện, tôn ngộ không liền nhận ra được, đây là nơi nào, trong tấm hình địa điểm, dĩ nhiên là bản cổ giới trên mặt trăng Quảng Hàn Cung thật chuẩn xác mà nói Quảng Hàn Cung cho anh Trăng, cũng không phải bản cổ giới. ánh Trăng cùng bản cổ giới giống nhau, chính là một cái đơn độc tiểu thế giới, bất quá cái này tiểu thế giới so bản cổ giới còn muốn nhỏ, nói thành là mini thế giới cũng không đủ. Mà ở cái này trong tiểu thế giới, ngoại trừ mãi mãi thế cô tịch Quảng Hàn Cung bên ngoài, cũng không có bất kỳ vật gì. Hình ảnh chính giữa, tôn nộ không có thể chứng kiến cái kia quen thuộc Quảng Hàn Cung, còn có Quảng Hàn Cung người ở bên trong. Chỉ có điều để cho tôn ngộ không có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia quảng hàn cùng chính giữa, cũng không phải chỉ có hàng Nga chính mình, còn có một trung nhân nhân, trung nhân nhân kia hình dạng tôn ngộ không không cách nào thấy rõ, không chỉ là hình dạng, liên tục thân thể đều bị một loại xương mù giống nhau sự việc hoàn toàn bao bọc ở trong đó chỉ có thể nhìn hình dạng suy đoán đây là một cái người. Ngay tại tôn ngộ không buồn bực đây là cái gì thời điểm, tôn ngộ không chợt nghe một người nói chuyện, tôn ngộ không lập tức liền phản ánh đi qua, lúc này đây hình ảnh. Dĩ nhiên là có tiếng âm. Hàng Nga, ba ngày sau đó cây bàn đảo đỡ tiệc, ngươi muốn làm một chuyện, ngươi cũng biết sao. Thanh âm kia tuy nhiên rất rõ ràng, thế nhưng là như cũ có một loại mông lung cảm giác, khiến cho tôn ngộ không không cách nào ở đằng kia thanh âm chính giữa phân biệt ra được nói chuyện chính là nam là nữ, là luôn ý. Đại nhân, Hàng Nga minh bạch. Ta sẽ làm thần không biết quỷ không hay, thậm chí liền liền thiên bồng nguyên xoáy mình cũng không có chỗ phát giác, thế nhưng là, đại nhân, chẳng lẽ thật sự muốn chọn hắn sao Ta cảm thấy được hắn không có gì đặc biệt địa điểm A. Hàng Nga mà nói, để cho Tôn Ngộ không trong nội tâm cả kinh, thiên bồng nguyên soái Cái này không phải là bát giới sao? Như thế nào, chẳng lẽ lúc này đây cùng bát giới có quan hệ? Chương 631, Trần Tướng, 1. Tôn Ngộ không nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, tiếp tục xem. Hàng Nga hỏi xong, thanh âm kia bỗng nhiên cả giận nói, buồn tọa quyết định, chẳng lẽ ngươi muốn nghi vấn đừ? Nói cho ngươi biết, ngươi còn không có tư cách này. Nếu không phải ta, ngươi vẫn chỉ là một đạo tỉnh tỉnh mê mê hốn độn thiên đạo mà thôi. Đã thành, đi đi, chuyện này làm xong, hứa đưa cho ngươi chỗ tốt tự nhiên không là vấn đề, phương này tiểu thế giới, cũng sẽ tấn về tay ngươi. Thanh âm kia đồng dạng không cách nào phân biệt, mà hàng Nga thì là trên mặt vui vẻ, gật đầu đồng ý về sau liền thập phần cung kính rút lui. Sau đó hình ảnh biến đổi, liền trở thành một bộ tiệc cưới sinh ca tình cảnh, cảnh tượng này tôn ngộ không đồng dạng rất quen thuộc, bởi vì này địa điểm hắn đi qua Còn lớn hơn náo loạn một hồi. Nơi này đúng là Vương Mẫu nương nương giao chỉ, mà cái này hiển ẩm sinh ca tình cảnh, đúng là bản đảo thịnh hội. Chỉ có điều lúc này đây bản đảo thịnh hội, chính là lúc Tôn Ngộ Không bị đặt ở Ngũ Hành Sơn loại kém 300 cái đầu năm thời điểm. Vốn lúc này đây hội bàn đảo sẽ ở 300 năm trước liền cử hành, nhưng là khi đó lại bị Tôn Ngộ Không cái rối, không khỏi hư mất bản đảo viên càng là đại náo thiên cung, để cho Vương Mẫu nương nương không thể không đem bản đảo thịnh hội lùi lại 300 năm. Nói đến bản đảo Nơi đây sẽ không được không nói nhiều chút ít. Bàn đào viên, chính là tiên thiên linh can, cùng ngũ trang quán trong điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử vốn có nhân xâm quả đồng nhất cấp bậc, bất quá nhân sâm quả thụ chỉ có một cây, mà bàn đào cây đã có suốt một vườn. Đều là tiên thiên linh can, nhân sâm quả cùng bàn đào cây đều có được đoạt thiên điệu tạo hóa công hiệu, bất quá cả hai tầm đó còn có một cộng đồng tác dụng, cái kia chính là có thể tăng lên dùng ăn người tu vị. Đây là một loại thập phần an toàn hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ tăng lên phương pháp Chính là bất luận cái gì tiên đan thần dược đều không thể bằng được, liên tục thái thượng lão quân chối luyện tiên đan đều không được. Mà điều này cũng đúng là trương hữu người cưới Tây Vương Mẫu làm vợ nguyên nhân, Tây Vương Mẫu có được bản đảo viên, trương hữu người có được Tây Vương Mẫu. Cho nên trương hữu người có thể trở thành trải qua 3.000 lượng bách kiếp vô thượng tiên đế hạo thiên kim khuyết vô thượng Chí tôn tự nhiên hay có gì là chân thật ngọc hoàng thượng đế. Vương Mẫu nương nương chính là Tây Vương Mẫu. Với tư cách nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu là do hỗn độn đạo khí trong Tây Hoa trí Diệu chi khí ngưng tụ mà thành, bầu trời thiên hạ, tam giới thập phương, nữ tử đắc đạo thành tiên người, đều một phần của Tây Vương Mẫu còn hạn. Theo Sơn Hải Kinh tái, thượng cổ thời điểm, hoàng đế Thảo Phạt si Vưu Chi bạo lúc, Xi si Vưu nhiều mặt biến ảo, hô phong hoán vũ, thuy yên, thu. C, phun sương, Tây Vương Mẫu tức khiến Cửu Thiên Huyền Nữ thụ hoàng đế ba cung năm ý, âm dương chi lược. Thái ất độn giáp, Lục Nhâm bước đầu chi thuật, Nói phủ cơ hội, Linh Bảo năm phủ năm tháng chi văn. Hoàng đế thích thú khắc xi si view tại trong ký. Ngu thuấn vào chỗ sau, Tây Vương mẫu lại khiến sử dụng Thụ Bạch Ngọc Hoàn, Bạch Ngọc quản chấm đất độ, thuấn sắp hoàng đế cựu châu mở rộng vì 12 châu. Cho nên hắn sớm thuộc đại La Kim Tiên một loại. Dĩ nhiên hình thần đều hay, không bị sinh tử câu thúc. Thần tụ hợp thần tán thao túng tự nhiên, thiên thượng nhân gian không người có thể địch. Bất luận là thiên đỉnh thần tiên lẫn Tây phương Phật đà, không có người nào không muốn tăng lên tu vi của mình. Cho nên vương mẫu nương nương bản đạo, lúc trong mắt mọi người đây tuyệt đối là bảo bối, nhất chân quý bà bối, cho nên nắm giữ bản đạo Ngọc Hoàng Đại Đế, liền cơ hồ là tương đương nắm giữ này thời gian chân quý nhất sự việc. Bản đạo tương đương tu vị, tu vị tương đương bất tử, mà Ngọc Đế chẳng khác nào bản đạo tương đương bất tử. Đồng dạng đạo lý, có được nhân sâm quả thụ Trấn nguyên tử, mới có thể đã trở thành địa tiên tri tổ. Thế gian này, có thể đứng lúc đỉnh phong, chỉ có hai loại người. Một loại là hắn nắm giữ lấy đủ nhiều cũng đủ lớn bí mật. Một loại khác chính là hắn nắm giữ lấy tuyệt đại đa số người khát vọng sự việc. Có một câu nói rất đúng, nếu như ngươi nắm giữ trên thế giới này tất cả bí mật, vậy ngươi sẽ trở thành thế giới chúa tể. Nói về chuyện chính, chứng kiến các vị tiên gia còn có Tây Thiên chư vị Phật tọa đàm cười vui vẻ hưởng dụng bản đảo. Tôn ngộ không sẽ không cấm hận đến nghiến răng ngỡ. Chết tiệt vương mẫu, những thứ này bản đảo, đều là phàm huynh linh vận. Ngay tại tôn ngộ không đều có chút nghiến răng nghiến lợi thời điểm, trong tấm hình một mực ngồi trên vương mẫu nương nương bên này vị trí đầu não một vị nữ tử, đống nhiên đứng lên. Khởi bẩm ngọc đế, tiểu nữ hàng Nga, muốn thừa này bản đảo thịnh yến, vì chư vị tiên gia vũ bên trên một khúc dùng trợ rượu hưng, chẳng biết có được không. Cái này đứng người lên nữ tử, dĩ nhiên là là hàng Nga. Hàng Nga, đây chính là toàn bộ tiên giới chính giữa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nhân, không người không đúng kia thèm thốn ba thước, nhưng là không biết làm sao hàng thù Tất cả mọi người chỉ có thể lực bất toàn tâm. Hôm nay hàng Nga nhưng là chủ động yêu cầu vũ bên trên một khúc, cái kia mọi người tự nhiên là nhao nhao đáp ứng, mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi, có thể chứng kiến hàng Nga khiêu vũ, đây tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Mà Ngọc Đế mặc dù không có chúng tiên kích động như vậy, nhưng cũng là có chút ngoài. Ý muốn, bất quá nhưng là lập tức gật đầu đáp ứng. Hàng Nga có chút không người hoàn lễ, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng tầm đó, cũng đã đi tới giao chỉ chính giữa. Sau đó hàng Nga chẳng qua là đơn giản mà sẽ triển khai vài cái ống tay áo lập tức thì có vô số tinh tú lúc xa xôi phía chân trời phá toái hư không quay trung quanh lúc hàng Nga bên cạnh, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, bất quá Tôn Ngộ không tuy nhiên cũng hiểu được hàng Nga đẹp vô cùng, nhưng là cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Nhưng là rất nhanh, Tôn Ngộ không liền kinh ngạc ồ lên một tiếng, bởi vì trước mắt hình ảnh, đống nhiên biến đổi, vậy mà theo lúc trước một cái đứng ngoài quan sát góc độ chuyển hóa đã đến tử hồ là người nào đó thị giác. Sau đó Tôn Ngộ không liền chứng kiến hình tượng này chính giữa xuất hiện bàn, bàn kia trên bàn có một khối bài tử, phía trên ấn có bốn cái màu vàng chữ to, thiên bồng nguyên Soái Cái này dĩ nhiên là bắt giới ánh mắt thấy tình cảnh. Nhưng là thần kỳ vô cùng, thật không biết người này rốt cuộc là như thế nào làm được. Lúc trước hình ảnh, Tôn Ngộ không vẫn cho là đó là người nào đó trong trí nhớ hình ảnh dùng nào đó phương pháp hiện ra tại cái này đặc thù không gian chính giữa, nhưng là bây giờ vậy mà biến thành chư bắt giới thị giác, cái này kỳ quái. Chẳng lẽ lại người kia ăn cắp bát giới trí nhớ? Nghi hoặc đang lúc, Tôn Ngộ không tiếp tục kiên nhẫn nhìn, trong tấm hình hàng Nga đã bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, vốn là tuyệt mỹ dung nhan hơn nữa cái kia quay trùm quanh lúc thân thể nàng trùng quanh sáng chói tinh tú, thật sự là một bức trần gian cảnh sát tuyệt mỹ, liên tục Tôn Ngộ không đều không thể không thừa nhận, Hằng Nga thật sự rất đẹp. Nhưng nhìn nhìn, Tôn Ngộ không liền phát hiện không đúng, bởi vì đang vẽ mặt trong, cái kia Hằng Nga chợt bắt đầu thời gian dần qua cởi quần áo, Tôn Ngộ không thật là kinh ngạc hơn nữa còn là khiếp sợ đều có chút chân tay luôn cuống. Chẳng qua là không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hàng Nga vậy mà đã cởi được chỉ còn lại một kiện màu hồng phân cá yếm nhưng là cái kia cái yếm làm sao có thể che khuất hàng Nga Tuyển chuyển rắn người, vô tận xuân sắc theo hàng Nga vũ động hết đường đáy mắt. Ngay tại tôn ngộ không có chút lớn náo chỗ trống không biết mình nhìn thấy gì thời điểm, tại đây bức họa trước mặt bên cạnh, không gian vặn vẹo bên trong vậy mà lại xuất hiện một cái khác hình ảnh. Tôn ngộ không lập tức đã bị hình tượng này hấp dẫn lực chú ý Cùng một thời gian xuất hiện hai cái hình ảnh, Tôn Ngộ không lẫn lần thứ nhất gặp được qua. Sau đó, Tôn Ngộ không ánh mắt cùng biểu lộ liền trở nên tương đối cổ quái, bởi vì lúc thứ hai hình ảnh chính giữa, đồng dạng là vương mẫu nương nương giao chỉ đồng dạng là bản đảo thịnh hội, đồng dạng là hàng Nga lúc giao chỉ chính giữa nhẹ nhàng ngại múa, hết thể tất cả hầu như cùng với cái thứ nhất hình ảnh giống nhau, mà khác biệt duy nhất, chính là cái này hình ảnh chính giữa hàng Nga, là ăn mặc quần áo, khiêu vũ động tác tuy nhiên cùng cái thứ nhất hình ảnh hoàn toàn nhất trí nhưng là ăn. Mặc quần áo cùng không mặc quần áo, cái kia khác biệt thế nhưng là thật lớn. Thứ hai trong tấm hình chỉ có thuộc về nữ tử tuyệt Mỹ, mà không có nửa điểm tiểu diễm. Tôn Ngộ Không cơ hồ là lập tức sẽ hiểu, cũng liền lúc Tôn Ngộ Không hiểu được đồng thời, một cơn lửa giận không tự chủ được mà lúc Tôn Ngộ Không trong lòng bay lên. Chết tiệt, chết tiệt, thậm chí có người đang háng hại bắt giới, không đúng, đây nhất định chính là lúc trước cái kia bất nam bất nữ thanh niên để cho hằng Nga làm sự tình, đáng chết, lai like là như vậy nguyên lai like là như vậy. Chắc không được Tây Thiên lấy kinh trên đường, bát giới tổng nói mình là bị hoan uổng, mà ở gặp được hàng Nga thỏ ngọc về sau bát giới cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện. Mà bát giới vẫn đối với tại hàng Nga chấp nghiệm, chỉ sợ đã không còn là ái mộ, mà hẳn là một loại chất vấn, chắc hẳn bát giới nội tâm, nhất định là vô cùng ý khuất. Hắn một mực gặp nhau hàng Nga, một mặt cũng nhất định là vì để cho hàng Nga cho hắn một đáp án. Lúc bàn đào thịnh hội, Bát giới thấy là hàng Nga hầu như lột sạch quần áo ở trước mặt hắn khiêu vũ Hơn nữa bản đảo thịnh hội bát giới uống rất nhiều rượu Cho nên mới phải cuối cùng làm ra một ít lỗi thời cử động Cái này là bát giới năm đó theo thiên bồng nguyên Soái bị giáng chức làm một đầu heo nguyên nhân ban đảo thịnh hội vốn là cực kỳ chú trọng ngôn hành cử chỉ Coi như là nói sai hoặc là làm cái gì lôi thời động tác Đều bị trừng phạt nghiêm khắc Mà chứ bát giới hành vi Thật có thể nói là là phạm vào tối kỵ Chẳng qua hiện nay Tôn Ngộ không đã thông qua cái này thần kỳ hình ảnh, đã biết sự tình nguyên do, bắt giới, là bị hãm hại, hơn nữa cùng với lúc trước hàng Nga nói giống nhau, bắt giới cho dù bị hãm hại hắn đều không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý giải thích. Cho dù hắn nói nhìn hắn đến hàng Nga đối với hắn nhảy thoát ý vũ, người đó có thể tín, thậm chí liên tục bát giới chính mình, đã nhiều năm như vậy, hắn như cũ không biết mình ban đầu là bị hãm hại. Tôn nộ không thật là khó thở, bắt giới bị giang trước hạ giới về sau. Thật là đã gặp phải lớn lao khuất nục, thế cho nên liên tục hiện tại, Bát Giới tu vị đã là hóa đạo sơ cấp, nhưng là hắn vẫn như cũng là một bộ chư đầu nhân thân bộ dáng, chính là hắn bình thường sẽ dùng biến thân thuật biến thành lúc trước Thiên Bổng Nguyên Soái bộ dáng, thế nhưng là hắn bản thể, vẫn như cũng là chư đầu nhân thân. Lúc trước Bát Giới bị giáng trước, linh hồn là vào xúc sinh đạo, trừ phi Bát Giới linh hồn bị triệt để tẩy rửa mới có thể, thế nhưng là nói như vậy, Bát Giới cũng liền không còn là Bát Giới. Liên tục bây giờ Tôn Ngộ Không cũng không có phương pháp lại để cho Bát Giới khôi phục như cũ bộ dạng, mà Bát Giới chính mình tựa hồ cũng là sớm đã cam chịu số phận. Ai, cái này ngốc tử cũng thật sự là đáng thương. Theo cao cao tại thượng thiên bổng nguyên xoáy đến một đầu heo, cái này cực lớn chênh lệnh phía dưới Bát Giới vậy mà không tìm cái chết, điều này cũng đích thật là Bát Giới chỗ lợi hại. Nếu như là tự chính mình lúc phát hiện không có biện pháp khôi phục thời điểm, chỉ sợ cũng không có dũng khí sống sót. Mà hình tượng này đằng sau bộ phận, Tốt Nộ không đã đoán được kết quả. Lúc bàn đào đỡ tiệc thiên đồng nguyên xoáy không chỉ có ngôn hành cử chỉ thô lô hạ lưu, càng là đùa dỡn hằng Nga, bị giới cơn thịnh nộ ngọc hoàng đại đế bị giáng trước hạ giới, chọn đời là lợn, cho dù lại lịch luân hồi cũng vô dụng. chương 632, Trần Tướng, 2. Chứng kiến cuối cùng, Tôn Ngộ không đã hai mắt nhắm lại, tràn đầy ai thán, khổ cái này nó tử. Hình ảnh đạo bát giới bị ráng trước hạ giới hơn nữa bị dùng heo bộ dáng sinh ra sau lưng liền đã xong Cuối cùng hình ảnh liền như ngừng lại cái kia vừa mới sinh ra bé heo tử cái kia chẳng đầy nghi hoặc ánh mắt biểu lộ bên trên. Hai cái hình ảnh đã chấm dứt, tôn ngộ không nội tâm suy nghĩ bước lên, hiện tại hắn nu cầu cấp bách một cái yên tĩnh địa điểm đến để cho hắn sửa chữa mình một chút thấy hết thẻ còn có nghĩ đến hết thảy Thế nhưng là để cho tôn ngộ không ngoài ý muốn chính là, thứ hai hình ảnh biến mất về sau, tôn ngộ không cũng không có bị ném ra bên ngoài, mà là không gian vặn vẹo về sau lại xuất hiện một cái hình ảnh. Cái này hình ảnh vậy mà vẫn như cũng là thiên đình, vẫn như cũng là giao trì, vẫn như cũng là bản đảo thịnh yến, bất quá Tôn Ngộ Không lại phát hiện bốn là thuộc về thiên bổng nguyên soái vị trí đã không thấy, mà mọi người tuy nhiên như cũ ăn uống, thế nhưng là biểu lộ bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khác thường. Tôn Ngộ Không suy đoán cái này có thể là bát giới bị giáng trước hạ giới về sau. Ban đào thịnh hội chính là tam giới quy mô lớn nhất là quan trọng nhất một lần thịnh hội, kia trọng yếu trình độ vẫn còn Phật môn Vu Lan buồn trên đại hội. Tự nhiên không có cờ hở. À năng bởi vì bắt giới bị giáng chức liền qua loa chấm dứt. Lúc này đây hình ảnh, rất trực tiếp, Tôn Nộ không liếc mắt liền nhìn thấy cái kia mặc áo giáp đứng ở giao trì cửa người. Dĩ nhiên là Lao Sa. Lao Sa bộ dạng như vậy, hẳn là hắn làm quyển liêm đại tướng thời điểm bộ dạng, khi đó Lao Sa kỳ thật lẫn đẩy vì phong đi. Thế nhưng là vừa nói xong, Tôn Nộ không đông nhiên liền ý thức được cái gì, bắt giới bị giáng chức hạ giới là bị người hâm hại, cái kia Lao Sa. Lao Sa là vì lúc bàn đào thịnh hội thời điểm thất thủ phá vỡ Ngọc lưu Ly Chản do đó trọc giận vương mẫu nương nương, bởi vậy cũng là bị dáng trước hạ giới, muốn lúc lưu Sa hàm mà đem vỡ thành bột mịn Ngọc Lưu Ly Chản bột phấn một chút thu tập, thẳng đến đem Ngọc lưu Ly Chản hoàn toàn phục hồi như cũ về sau lại vừa trở về thiên đình, tiếp tục làng cu. Tiền liêm đại tướng, nghi đến đây, tôn nộ không chỉ cảm thấy hết sức bi thường cùng bắt giới so sánh với, kỳ thật Lao Sa thảm hại hơn. Bắt rối đang bị giáng chức lúc trước ít nhất còn phong quan qua rất dài một thời gian ngắn, Thiên Bồng Nguyên Soái, Trưởng quản Ngân Hà 80 vạn thủy quân. Đây tuyệt đối là tay cầm thực quyền tướng quân. Mà lão Sa đây, quyền Liêm đại tướng cái con kia bất quá là nói hay lắm nghe, kỳ thật bất quá chính là một cái lúc giao trì canh cổng, có người qua thời điểm làm cho người ta ra giữ cửa mảnh vải vung lên đến. Nghe lão Sa nói, hắn từ khi đắc đạo thành tiên về sau vẫn làm cái này, một đám chính là mấy vạn năm. Đây cũng là Lao xa tính cách trầm mặc bất thiện ngôn ngữ nguyện ý. Cho nên đang nhìn đến hình tượng này trọng điểm dĩ nhiên là Lao xa thời điểm. Tôn nộ không liền nghĩ đến Lao xa đánh vỡ Ngọc lưu Ly chẳng sự tình, chẳng lẽ Lao xa bị giáng trước hạ giới về sau, cũng có cái gì ẩn tình phải không? Mình ở Tây Thiên lấy kinh về sau, đã từng rất nhiều lần cùng người khác nói, Lao xa đánh vỡ Ngọc Lưu Ly chẳng đó là bởi vì Tôn nộ không đại náo thiên cung thời điểm đại náo hội bàn đạo. Lao xa chỉ dùng để Ngọc lưu Ly chẳng nền hắn. Nhưng là cái con kia bất quá là tôn ngộ không an ủi lao xa mà nói. Quả nhiên, lúc tôn ngộ không trước mắt trong tấm hình, vốn là như là một pho tượng giống nhau đứng ở cửa lao xa thân thể bỗng nhiên bỗng lúc đích, mà tôn ngộ không lập tức liền chú ý tới lao xa trên mặt biểu lộ, đó là một loại cực độ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, lao xa lại triển khai, ngay sau đó chính là đột nhiên hướng bên cạnh đi vài bước, sau đó phất tay đổ một bên ngọc lưu ly chản. Lại sau đó, Lao Sa vẻ mặt do không thể tưởng tượng nổi chuyện gì nên hoàng sợ. Là mấy vạn năm quyền liêm đại tướng, đã để cho lão Sa tính cách trở nên hết sức đu nhược, yếu đớt hắn như cũ đối với mình vừa rồi hành vi nghi hoặc không thôi. Thế nhưng là thất thủ đánh cho Ngọc Liêu Ly chẳng, đây tuyệt đối là xác nhận không thể nghi ngờ. Bởi vậy Lao Sa lập tức liền quỳ dạp xuống đất, nói xong ta đang chết ta chết tiệt lời nói. Vốn một cái canh cổng phá vỡ một chiếc cũng không phải vật hy hãn gì Ngọc Liêu Ly đèn, không phải cái gì không thể tha thứ lỗi. Thế nhưng là ngày hôm qua bát giới bị dáng trước hạ phạm sự tình để cho vương mẫu nương nương tâm tình vốn là hết sức không xong. Mà Lao Sa lại đang hắn bàn đảo thịnh hội phía trên đánh cho Ngọc Lưu Ly Chản, thì càng thêm cho nàng thật xấu hổ chết người ta rồi. Cho nên vương mẫu nương nương trực tiếp phất phất tay sai người đem đánh rất xuống thế gian. Lúc nào đem Ngọc Lưu Ly Chản bổ sung tốt cái gì thời điểm trở về. Trên thực tế về sau, vương mẫu nương nương đã đem lão Sa đem quên đi. Thế nhưng là tính cách chất phác Lao Sa. Vẫn còn lúc Lưu Sa Hà ngọn ngu. Ôn kinh sợ ngày đêm không dám lãnh đạm tìm kiếm thu thập Ngọc Lưu Ly chản bột phấn. Lúc này đây hình ảnh. Rất ngắn, lúc Lao Sa bị ném vào Lưu Sa Hà về sau, hình ảnh liền đã xong. Mà Tôn nộ không đã là thấy rõ ràng, lão Sa lúc ấy, nhất định là bị người nào đã không chế, cho nên lão Sa phá vỡ Ngọc Lưu Ly chản vậy mà cũng là bị người hám hại. Chẳng lẽ lại lẫn lúc trước hám hại bắt rơi chính là cái kia bất nam bất nữ ra hỏa. Thế nhưng là người kia tại sao phải hãm hại Lao Sa? Lao Sa khi đó tu vị vừa mới điệu tiên sơ kỳ, mấy ngày liền tiên đô không phải, lúc thiên đỉnh chính giữa căn bản chính là vừa nắm một bó to nhân vật. Nhưng là sự thật đã phát sinh, cho dù có lớn hơn nữa không có khả năng, sự tình đã đã xảy ra, vậy khẳng định có phát sinh lý do. Mà Tôn Ngộ không cũng biết, Lao Sa nhưng thật ra là vô cùng lợi hại, tuy nhiên Tây Thiên trên đường đi lão Sa cũng không có cái gì quá mức kinh người biểu hiện. Bất quá bây giờ nếu ai dám nói Lao Sa không phải kỳ tay ngút trời, người kia không phải mù lòa chính là kẻ đẩn. Cùng Trấn giới thiên bi vượt qua hoàn mỹ dung hợp, đây là hạng gì nghịch thiên tư chất. Nghĩ tới đây, tôn ngộ không trong đầu đống nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng, hắn đột nhiên nhớ tới, Lao Sa lúc ấy thần bí mất tích lại đột nhiên cầm trong tay chấn giới thiên bi xuất hiện ở hồng hoang cổ giới. Lúc ấy hắn tưởng rằng xích quân làm, về sau diệt huyên phủ nhận. Hiện tại xem ra, lão Sa mất tích cùng xuất hiện, còn có cái kia đột nhiên tăng vọt tu vị Chỉ sợ đều cùng cái kia bất nam bất nữ gia hỏa có tất nhiên liên hệ Bởi vì lúc lúc ấy Lao Sa không có bất kỳ có thể bị hãm hại lý do Liên tục tôn ngộ không lúc ấy đại náo thiên cung Đều không có nhìn nhiều Lao Sa liếc Thậm chí đều lười được giết hắn Có thể đủ thấy năm đó Lao Sa là cơ nào bình thường Chính là chỗ này sao bình thường người bình thường Lại bị người dùng cái loại này thủ đoạn hãm hại Trong chuyện này nói không có cái gì chuyện ẩn Ở bên trong cái kia tuyệt đối không có khả năng Vừa nói như vậy Lão Sa sở dĩ bị háng hại bị giáng chức lưu xa hà, chỉ sợ là cái kêu bất nam bất nữ gia hỏa vậy mà thấy được Lao Sa tiềm chất, hắn có một ngày sẽ trở thành cái này trong vũ trụ siêu cấp cường giả. Nhưng là, đây cũng quá nghe rợn cả người, là người nào thậm chí có như thế ánh mắt, có thể chứng kiến cái kia hư vô mờ ảo tương lai. Mà quan trọng nhất là, người kia ánh mắt xác thực rất chuẩn. Bằng Lao Sa tu vi hiện tại, 100 vạn cái ngọc hoàng đại đế cũng không đủ hắn một cái tát. Bắt giới cùng lão Sa bị giáng chức có thể nói đều cũng có người đang sau lưng đúng tay, cái kia tiểu bạch long đây, sư phụ đây. Vừa mới bắt đầu tôn ngộ không còn cảm thấy cái kia bất nam bất nữ gia hỏa là hám hại bát giới cùng lao xa, thế nhưng là cẩn thận tưởng tượng tay của người kia Pháp tuy nhiên không thế nào sáng giỏi, nhưng cũng là cho hai người lưu lại một đường sinh cơ, hơn nữa nếu như không có tay của người kia đoạn, cũng sẽ không có bây giờ là huynh đệ. Đồng thời, tôn ngộ không hầu như có thể khẳng định, mấy người Tây Thiên lấy kinh hành trình còn có mấy người nái tuyển. Chỉ sợ cũng là có người can thiệp kết quả. bằng không thì chỉ cần mình cùng sư phụ kỳ thật là đủ rồi, nhưng lại đem bát giới Lao Sa cùng Tiểu Bạch Long cũng liên lụy tiến đến. Có để cho Tôn Ngộ không sẽ chờ, Lao Sa hình ảnh sau khi chấm dứt, đệ tứ hình ảnh xuất hiện, cái này hình ảnh là ở một chô đáy biển. Bát giới Lao Sa về sau, nên là như vậy Tiểu Bạch Long ngao ngọc. Ngao ngọc, vốn là Tây Hải Long Vương Ngao nhuận Tam Thái Tử, Long Vương Tam Thái Tử phóng hỏa đốt đi trên điện ngọc đế ban cho Minh Châu xúc phạm luật trời Phạm phải từ tội, may mắn đại từ đại bi Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát ra mặt, mới may mắn thoát khỏi tại nạn, bị giáng chức đến Sả Bản Sơn hứng sầu giạn chờ đợi đường Tam Tạng Tây Thiên lấy kinh. Bất đắc dĩ hắn không nhìn được đường Tam Tạng cùng ngộ không, lâm ăn đường Tam Tạng tọa kỵ con ngựa trắng, về sau bị Quan Thế Âm Bồ Tát làm phép, cửa sừng lui lân, biến thành bạch long mã, Quy Y Phật môn, lấy kinh trên đường. Cung cấp đường Tam Tạng tọa kỵ, chịu mệt nhọc, trải qua gian khổ, rốt cục tu thành chính quả, lấy kinh trở về bị như Lai Phật tổ thăng làm bát bộ Thiên Long nghiễm lực Bồ Tát. Đương nhiên, đây là tất cả mọi người biết rõ đấy về Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc sự tình, thế nhưng là Tôn Ngộ không thấy, lại cũng không là có chuyện như vậy. Tôn Ngộ không thấy trong tấm hình, khi đó Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc lẫn một cái một thân áo trắng phong độ nhẹ nhàng tam thái tử, hình dạng anh Tuấn đến cực điểm. Có một ngày, Tây Hải Long Vương Ngao nhuận ra ngoài kết bạn, chỉ chờ con thứ ba Ngao Ngọc ở nhà. Vốn đây là chuyện rất bình thường, khi đó Ngao Ngọc còn nhỏ cũng không thích hợp Tây Hải Long Vương ra ngoài thời điểm mang theo hắn. Ngay tại Ngao nhuận sau khi rời khỏi, Tây Hải Long Cung chính giữa, đống nhiên đã đến một người, người kia tôn ngộ không cũng không nhận ra, nhưng nhìn có một chút chút quen thuộc, cẩn thận nghĩ nghĩ lại nhận thức không xuất ra đó là người phương nào. Người kia đã đến Tây Hải Long Cung về sau, đống nhiên tuyên bố cùng với Tây Hải Long Vương tam thái tử Ngao Ngọc một trận chiến. Ngao Ngọc vốn là hiệu chiến, hơn nữa Lao Long Vương không ở nhà, bởi vậy liền không để ý Long Cung người ở bên trong khuyên can. Nói ra thương liền ra lòng cùng, cùng người nọ ước định tốt rồi tặng thưởng về sau, hai người liền chiến. Mà bắt đầu, tôn nộ không đó có thể thấy được khi đó Tiểu Bạch Long tu vị còn thấp, mà cái kia khiêu chiến người tu vị so với Tiểu Bạch Long còn muốn không bằng. Mấy cái hiệp về sau, người kia liền thất bại, Tiểu Bạch Long không có giết hắn, mà là cười lớn cầm đi tặng thưởng về sau, khiến cho người đem người nọ thả. Tiểu Bạch Long nhưng thật ra là lần thứ nhất cùng người đánh nhau, bất quá lần thứ nhất xuất thủ cứu thắng nhưng lại thắng như vậy cái tặng thưởng, tự nhiên là cao hứng phi thường. Tiểu Bạch Long thắng, là một đoàn hỏa diễm, hẳn là một đoàn dị hỏa, Tiểu Bạch Long mặc dù là thủy thuộc tính, nhưng là về sau xuất ra đi khoe khoang vẫn rất tốt. Vì vậy cao hứng phía dưới, hắn cùng với Long cung người ở bên trong không kiêng nghệ tên dương, đợi đến lúc hắn khoe khoang đã đủ rồi, liền đem cái kia đoàn hỏa diễm đặt ở Tây Hải Long Vương tạng bảo cắt chính giữa, tính toán đợi phụ vương trở về cho phụ vương nhìn xem. Nhưng khi ngày trong đêm Tàng bảo các liền nổi lên đại hỏa, bên trong những vật khác không có việc gì, chỉ có cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế khâm ban cho Minh Châu cho thiêu hủy. Tiểu Bạch Long khi đó rất nhỏ, lập tức đã bị sợ tròn váng. Ở phía sau sự tình, cũng không sao đặc biệt, Lão Long Vương sau khi trở về bị dọa đến bị dày vò, tuy nhiên cố hết sức che giấu nhưng vẫn là bị Ngọc Hoàng Đại Đế đã biết. Đốt đi Ngọc Đế ban tặng Minh Châu, đó là tử tội. Bất quá khá tốt, có quan thề âm bù tắt kịp thời xuất hiện vì Tiểu Bạch Long nói mời, lúc này mới miễn tội chết Nhưng khi Tôn Ngộ không chứng kiến trong tấm hình quan thế âm bồ tát thời điểm, đột nhiên biến sắc. Chương 633, Trần tướng 3. Tôn Ngộ không trong khoảng thời gian này thấy nghe được nghĩ đến, đã để cho hắn nhiều lần lắm kinh ngạc, hơn nữa hắn đã được biết đến chính mình thân phận chân chính về sau, cảm giác cảm thấy có lẽ đã không có chuyện gì có thể lại để cho hắn kinh ngạc. Thế nhưng là ngay tại chứng kiến quan âm bồ tát ra mặt cứu được tiểu Bạch Long ngao ngọc thời điểm, Tôn Ngộ không vẫn như cũ là thay đổi sắc mặt. Lúc trước hình ảnh Tôn nộ không đang nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện hơn nữa yêu cầu cùng tiểu bạch lòng khiêu chiến người, tôn nộ không đã cảm thấy có chút quen thuộc, tuy nhiên lại nhớ không nổi mình ở ở đâu nhìn thấy qua. Thẳng đến nhìn thấy quan thế âm Bồ Tát, tôn nộ không bỗng nhiên sẽ biết chính mình vì sao cảm thấy cái kia khiêu chiến tiểu bạch long mắt. Người quen thuộc. Bởi vì người nọ. Căn bản chính là quan thế âm chính mình à, quan thế âm có ngàn loại mặt, nói đúng là quan thế âm có thể biến hóa 1.000 cái bất đồng người, lúc trước cái kia khiêu chiến tiểu bạch Long chính là quan thê âm một cái trong đó bộ ráng. Tôn Ngộ không sở gì đó có thể thấy được, là vì Tôn Ngộ không chợt nhớ tới lúc Tây Thiên lấy kinh trên đường, Tôn Ngộ không đã từng nhìn thấy qua quan thê âm biến thành cái kia bộ ráng. Cái này không khỏi Tôn Ngộ không không ngã hấp một ngụm hơi lạnh, nói như vậy, người kia căn bản chính là quan thê âm chính mình, hắn cố ý tìm Tiểu Bạch Long khiêu chiến sau đó thua bởi hắn, hơn nữa mượn này đem cái kia dị hỏa giao cho Tiểu Bạch Long, mà mất đi ngọc đế ban cho Minh Châu. Căn bản cũng không phải là Tiểu Bạch Long, mà là Quan Thế Âm chính mình, buồn cười cái này Quan Thế Âm cuối cùng trước mắt còn lấy một bộ trách trời thương dân tư thái xuất hiện, để cho thế nhân cho là hắn thật là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống á Quan Thế Âm cùng Tây Hải Long Vương Ngao nhuận cũng không có cái gì bất hòa, cũng không có cái gì căn bản tính lợi ích xung đột, cho nên Quan Thế Âm cũng liền không có bất kỳ lý do đột nhiên đi hãm hại Tây Hải Long. Vương, cho nên Quan Thế Âm cử động lần này mục đích, chính là Tiểu Bạch Long. Hắn cố ý như vậy hãm hại Tiểu Bạch Long sau đó lại đem cứu đi. Vậy hắn liền trở thành Tiểu Bạch Long ân nhân cứu mạng, Tiểu Bạch Long đối với hắn tự nhiên là mang ơn duy mệnh là tử. Cho nên, chuyện sau đó cũng liền thuận lý thành trương. Quan thế âm để cho Tiểu Bạch Long lúc bàn xà núi ưng sầu gián trở tam tạng cùng mình. Sau đó ăn con ngựa trắng. Như vậy, Tiểu Bạch Long liền thuận lợi gia nhập. Trên thực tế bắt giới, lão xa Tiểu Bạch Long đều là quan thế âm an bài gia nhập lấy kinh đội ngũ. nhưng là làm như vậy Đối với quan thề âm chính mình cũng không có cái gì thực tế chỗ tốt, cho nên, quan thề âm sau lưng, khẳng định còn có một người khác lúc sai khiến hắn làm như vậy, vừa bắt đầu tôn ngộ không cho rằng cái này phía sau màn độc thủ là Như Lai, nhưng hiện tại xem ra. Không hề chỉ là Như Lai A có khả năng liên tục lần này đi về phía tây, cũng không phải Như Lai ý nghĩ của mình, mà là cái kia lớn nhất phía sau màn độc thủ, cũng chính là cái thanh âm kia bất nam bất nữ gia hỏa. Hắn làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là tuyển ra mấy người này tụ cùng một chỗ Lúc này đây xuất hiện Ở tiểu Bạch Long nhận biết tam tạng là Về sau tiểu đình chỉ Sau đó thời gian dần qua tàn đi Mà tôn ngộ không cũng cảm thấy không gian này Đối với hắn bài xích Khi hình ảnh triệt để biến mất Tôn ngộ không cũng xuất hiện ở phía ngoài không gian Tuy nhiên hình ảnh không có Có thể tôn ngộ không nhưng trong lòng Thì không ngừng tự hỏi rất nhiều vấn đề Lúc này đây hình ảnh Có lẽ biểu đạt đều là một cái ý tứ Cái kia chính là chính mình bắt giới Lao xa cùng tiểu bạch long bốn người sau lưng che giấu một ít chân tướng. Bất quá, vì cái gì không sư phụ? Chẳng lẽ sư phụ sau lưng không có gì ẩn tình? Hơn nữa tôn ngộ không cũng càng phát ra cảm thấy, cái này để cho nhìn hắn những thứ này hình ảnh người. Mạnh như thế nào? Vì cái gì hắn biết do những thứ này? Chẳng lẽ lại người này một mực tồn tại ở bàn cổ giới? Chỉ có điều không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Nghĩ tới đây... Tôn Ngộ không đột nhiên cảm giác được bản cổ giới mọi người cũng không tự mình nghĩ giống như, như vậy an toàn á từ nơi này người biểu hiện ra ngoài thực lực. Chỉ sợ Diệp Tử cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng, ai? thật có lẽ lúc bản cổ giới cũng không lưu lại hạt không gian xa a thật là thất sách. Ngay tại Tôn Ngộ không âm thầm vì bản cổ giới lo lắng thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới mình bây giờ tình huống, vội vàng thu hồi tâm tư, tàn đi trải rộng toàn bộ sơn cốc kết lôi đồng thời cũng làm cho chính mình lộ ra hết sức chật vật, nhưng cũng không có cái gì quá nặng thương thế, bất quá Tôn Ngộ không thực sự không biểu hiện quá mức nhẹ nhõm, kiếp Lôi tản đi về sau, Tôn Ngộ không liền nằm ở đây cốc, vẫn không nhúc đích. Cái kia đại Tôn Phật giáo trưởng lão nhìn kiếp Lôi thời gian dần qua tản đi, liễu lấy tim mới rốt cục thoáng phương hướng, khi hắn chứng kiến nằm ở đây cốc một thân chật vật Tôn Ngộ không, rốt cục thở dài một cái, người này không khỏi còn sống, hơn nữa sinh mệnh khí tức tràn đầy, xem tu vị Dĩ nhiên là hóa đạo trung cấp. Cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp, hợp đạo đỉnh phong đột phá đến hóa đạo trung cấp, đây tuyệt đối là chỉ có siêu cấp thiên tài mới có thể làm được sự tình. Lúc này thật sự là nhặt được bảo vật. Vẻ mặt dáng tươi cười, trưởng lão này vội vàng bay đến Tôn Ngộ không bên cạnh, vốn là cẩn thận kiểm tra một chút Tôn Ngộ không thân thể tình huống, phát hiện Tôn Ngộ không tuy nhiên quần áo tả tơi, nhưng là trên người cũng không có cái gì thương thế nghiêm trọng, Sở dĩ người hôn mê rồi, hẳn là linh lực hao hết nguyên nhân. Người này trưởng lão cắn răng, lúc trong tay háo lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt rất tròn xanh biếc đan dược sau đó đút vào tôn ngộ không trong miệng. Hy vọng ngươi đừng cho lão nạp thất vọng à, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, đồ đệ này, ta là muốn định rồi, ai cùng ta đoạt xem ta không đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Người này trưởng lão, là đại tôn Phật giáo một vị bên trên bề trên, hóa đạo Tu Vi Đình Phong, đã thấy được một văn đạo văn cánh cửa, đại tôn Phật giáo cao thủ nổi danh. Trưởng lão này tên là Cổ Thụy. Người khác cũng gọi là Cổ trưởng lão. Tôn Ngộ Không hôn mê, tự nhiên cũng là giả bộ, bằng thần trí của hắn sức mạnh giấu diếm được một người hóa đạo đỉnh phong là rất dễ dàng. Cái này Cổ trưởng lão xác nhận Tôn Ngộ Không thân thể không việc gì, liền ôm Tôn Ngộ Không một đường bay nhanh quay trở về Đại Tôn Phật giáo, lúc này thời điểm, trời đã sắp sáng. Trở về Đại Tôn Phật giáo về sau, cái này Cổ trưởng lão lập tức liền kêu người cho Tôn Ngộ Không tắm rửa thay quần áo, dù sao Tôn Ngộ Không vừa độ kiếp, một thân bụi đất Cái này tôn ngộ không cũng nhịn không được nữa, hắn cũng không có để cho người khác giúp hắn tắm rửa thói quen. Tuy nhiên hắn còn muốn giả bộ một hồi, có thể thật sự là nhịn không được. Tôn ngộ không sau khi tỉnh lại, lập tức đã có người thông chi cái kia cổ trưởng lao. Khi cổ trưởng lao hấp tấp đã chạy tới chứng kiến tôn ngộ không sắc thực tỉnh lộ ra tương đối hương phấn. Vội vàng hỏi thăm tôn ngộ không tình huống, tôn ngộ không rơi vào đường cùng đành phải nói mình là linh lực dùng hết, thân thể không có gì đáng ngại. Cái kia cổ trưởng lao khuôn mặt dáng tươi cười Phân phó hạ nhân cho tôn ngộ không chuẩn bị tốt nhất cơm chay, để cho tôn ngộ không lại nghỉ ngơi một chút về sau, liền tự mình đến đã đến thánh cực Phật môn mọi người nghỉ ngơi địa điểm. Đã tìm được địch chiến, nói cho hắn biết tôn ngộ không bị nhìn hắn lên, ý định đem thu làm nhập môn đệ tử, hơn nữa hắn đối với tôn ngộ không tư chất tương đối thỏa mãn, cho nên lúc này đây thánh cực Phật môn chiều cống, liền miễn đi. Đồng thời địch chiến đáng người có thể lúc đại tôn Phật giáo dừng lại thêm 7 ngày. Địch chiến nghe xong lập tức kinh hỉ không hiểu Kinh hãi là tôn ngộ không cái này mới nhập tông môn giá hỏa đã vậy còn quá may mắn bị đại tôn Phật giáo bên trên bề trên cho thu làm đệ tử, vui mừng chính là không khỏi miễn đi thánh cực Phật môn triều cống càng là có thể dừng lại thêm 7 ngày, trước một cái đối với bọn hắn còn không có cái gì thực tế lợi ích, nhưng là sau một cái, vậy cũng không giống thế. Địch chiến vội vàng bái tạ, cổ trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, liền rời đi. Các loại tôn ngộ không tự mình rửa tắm lại thay đổi thân quần áo sạch về sau. Cổ trưởng Lão liền phái người một mình triệu kiến Tôn Ngộ không? Tôn Ngộ không tự nhiên biết rõ cái này Cổ trưởng Lão ý tứ, mà đối với trở thành Cổ trưởng Lão đệ tử, Tôn Ngộ không cũng không có gì không muốn, cũng không phải ham cái gì, mà là đã có tầng này thân phận. Tôn Ngộ không lúc Đại Tôn Phật giáo hành động sẽ thuận tiện rất nhiều, hơn nữa cũng có thể lợi dụng cái này Cổ trưởng Lão, hiểu rõ một sự tình. Cho nên, Tôn Ngộ không cùng Cổ trưởng Lão nói chuyện hết sức vui sướng. Đương nhiên, Tôn Ngộ không là nói mình gọi là Tôn Tề Thiên, cũng không có nói ra chính mình vốn tên là. Tôn Tể Thiên có thể vờ nhận một cái Sư Phụ, nhưng là Tôn Ngộ không có thể tuyệt đối sẽ không. Tôn Ngộ không đời này Sư Phụ, chỉ có hai người, đường tam tạng cùng Bồ Đề Tổ Sư, về phần đạo chuẩn, cái kia là Sư Tôn, Sư Phụ Sư Phụ. Chính thức gia nhập Đại Tôn Phật Giáo, hơn nữa còn trở thành bên trên bề trên đệ tử, Tôn Ngộ không kế tiếp hành động, liền thuận tiện nhiều hơn. Vốn dựa theo bình thường lệ cũ, đối với mới gia nhập đệ tử muốn lúc chấp pháp đường đăng ký nhập sách Thế nhưng là tôn ngộ không lại bởi vì cổ trưởng lao nhập môn đệ tử mà miễn đi quá trình này, liên tục những thứ khác một ít dườm ra chương trình cũng đều cho miễn đi. Tôn ngộ không càng là dùng sau khi độ kiếp cần cảm ngộ một ít tâm đắc muốn bế quan lý do, đã lấy được một đoạn không ngắn tự do thời gian. Sau đó, tôn ngộ không liền để cho phân thân tiến đến bế quan, mà chính mình, tức thì đã bắt đầu đối với đại tôn Phật giáo một loạt điều tra. Đối với cái này đại tôn Phật giáo, tôn ngộ không bây giờ là tương đối có hứng thú. Về phần cái này mấy lần độ kiếp thời điểm thấy hình ảnh, tôn ngộ không cũng toàn bộ đều đặt ở trong nội tâm. Những thứ này hình ảnh nội dung đều là trước kia rất nhiều chuyện chân tướng, đối với hiện tại cũng không có cái gì quá mức trọng đại ý nghĩa, bất quá tôn ngộ không tin tưởng cái kia để cho nhìn hắn đến những thứ này hình ảnh người, khẳng định có ý của hắn nghĩa, hiện tại sao, cũng không cần xuất ruột, hay là trước biết do cái này đại tôn Phật giáo còn có thần bí kia siềng xích sự tình. Chương 634, ta muốn hỏi người chút chuyện mà tôn ngộ không cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu, chính là tôn tề thiền tiện nghi sư phụ, cổ trưởng lão. Sở dĩ tuyển người này, cũng thật sự là gần đây nguyên tắc, đại tôn Phật giáo các trưởng lão khác à, cũng sẽ không tùy ý thối lui di chuyển, cho nên tại đây cái cổ trưởng lão mỗi ngày lúc tôn ngộ không trước mắt lắc lư, không cầm hắn ra tay cầm ai à. Tôn ngộ không mặc dù là vẫn giấu kín thân phận, thế nhưng là cũng không cần phải thật sự cứ dựa theo tôn tề thiên tu vị để làm sự tình, vậy lộ ra quá làm ra vẻ. Vì vậy ngày hôm sau trong đêm Tôn ngộ không một người đi tới cổ trưởng lao gian phòng, vốn là xương chính mình có chuyện quan trọng hơn còn muốn hỏi, mà cổ trưởng lao cũng tương đối phối hợp lập tức liền bình lui tất cả mọi người, trong phòng liền chỉ còn lại. Tôn ngộ không cùng chính hắn. Nhìn mọi người lui xuống, tôn ngộ không cười hắc hắc, lập tức vung tay lên, một cái ngũ thải quang mang pháp trận cũng đã đem toàn bộ gian phòng cho hoàn toàn bảo phủ. Cổ trưởng lao sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn tuy nhiên tu vị không tôn ngộ không cường đại. Thế nhưng là tôn ngộ không cũng không có lại che giấu chính mình tu vi ý định, bởi vậy ở đằng kia pháp trận xuất hiện về sau, cổ trưởng lao trận phát hiện cái kia pháp trận chi phức tạp vậy mà hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình lý giải. Mà khi nhìn hắn hướng tôn ngộ không thời điểm, kinh hại phát hiện mình cái này tiện nghi đồ đệ tôn tề thiên tu vị, kinh ngạc trừng một văn đạo văn, tên đó và giáo chủ. Là cùng một cái cấp bậc đó a Người rốt cuộc là ai? Làm như vậy lại có cái mục đích gì? Cổ trưởng Lao tuy nhiên ái tài sốt ruột thế nhưng là tuyệt đối không đốc, lúc phát hiện tôn tề thiên tu vị vậy mà vượt xa chính mình thời điểm, hắn lập tức sẽ hiểu chính hắn một đồ đệ, chỉ sợ có mưu đồ khác ga chứng kiến cổ trưởng Lao sắc mặt cũng thay đổi, tôn ngộ không trong nội tâm không có chút nào không đành lòng, suy nghĩ một chút cái này đại tôn Phật giáo sở tác sự tình A, dùng thân thể nuôi dưỡng trùng. Cái này đã cùng tà ma ngoại đạo không có gì khác nhau. Hắc hắc, ta là tôn tề thiên A về phần ta có cái mục đích gì? vừa mới ta đã nói A là tới tìm ngài thỉnh giáo. Tuy nhiên tôn ngộ không nói khẩn thiết, thế nhưng là cổ trưởng lão lại ở đâu chịu tin, tôn ngộ không tiếng nói vừa rước, cái kia cổ trưởng lão đông nhiên một tiếng hét to, lập tức buộc phát toàn bộ sức mạnh hướng về bên cạnh thân vách tường phát ra một đạo công kích. Lúc trước hắn chứng kiến tôn ngộ không vận dụng pháp trận phong tỏa gian phòng này hơn nữa tôn ngộ không tu vị tuyệt đối khi hắn phía trên, thế nhưng là không thử một lần, như thế nào lại cam tâm. Tôn ngộ không cũng không lo lắng Tuy nhiên hiện tại hắn có khả năng vận dụng sức mạnh cũng chỉ có một văn đạo văn, thế nhưng là cái này do Phong Thiên Ấn diễn biến mà đến giam cầm trận pháp. Như thế hát, thế nào hóa đạo đỉnh Phong có khả năng pha vỡ. Một kích về sau, cổ trưởng Lao chán nản mà ngồi. Chính mình một kích toàn lực mà không có thể tổn hại kia mảy may, hơn nữa thông qua lúc này đây công kích, cổ trưởng Lao đã thập phần khẳng định, cái này pháp trận không phải mình có thể phá nát, hơn nữa liền chỗ này không gian cũng đã triệt để cầm giữ. Coi như mình ở chỗ này tự bạo, chỉ sợ bên ngoài cũng sẽ không không ai biết. Nếu như phát hiện tuyệt đối không đào tẩu khả năng. Cổ trưởng lão ngược lại là bình tĩnh lại. y theo cái này tôn tề thiên tu vị, hoàn toàn có thể giết mình. Thế nhưng là Tồn tề thiên cũng không có mà là làm như vậy cái trận pháp đem mình vây ở bên trong. Có lẽ cái này tôn tề thiên thật sự không muốn giết chính mình. Có lẽ hắn sẽ ở hỏi xong một sự tình về sau giết mình. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần còn có một tia hy vọng sống sót. Vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tha cho nghi thông suốt điểm này Cổ trưởng Lao chính là ngầng đầu nhìn hướng hỏi Ngươi có chuyện gì cứ hỏi đi Chỉ cần cho ta lưu một con đường sống Cái kia lão nạp tự nhiên là chi vô bất nôn Không biết không nói Nôn vô bất tẫn Biết gì nói nấy Tôn nộ không ngược lại là có chút ngoài ý muốn cái này Cổ trưởng Lao phối hợp Nghi ngờ nói Cứ như vậy dễ dàng ý định cái gì đều nói cho ta biết Chẳng lẽ không hẳn là cái gì chết cũng không nói đi Cổ trưởng lão nhưng là có chút buồn cười nhìn tôn ngộ không một cái nói, ta nếu là đã chết. Bảo thủ nhiều hơn nữa bí mật có làm được cái gì? Bí mật, chính là muốn làm cho mình sống sót con tin. Chỉ có chính mình còn sống, hết thể mới có ý nghĩa. Đối với cổ trưởng lão mà nói, tôn ngộ không từ chối cho ý kiến. Bất quá cổ trưởng lão loại thái độ này, ngược lại là đối với tôn ngộ không rất có lợi, muốn thật sự gặp được một cái chết không mở miệng ra hỏa. Cái kia tôn ngộ không thật đúng là không có gì quá tốt đích phương pháp xử lý. Tôn nộ không dù sao không phải cái loại này người tàn nhẫn, tuy nhiên không ngại nghiêm hình bất cùng bất quá có thể không tác dụng tốt nhất là không cần. Tôn nộ không nhẹ gật đầu, hỏi, ta đến đại tôn Phật giáo, là tới điều tra một sự tình đồng thời tìm kiếm một ít đáp án, chỉ cần ngươi thật là chi vô bất ngôn, không biết không nói, ta đây cũng sẽ không thật sự tổn thương tính mệnh của ngươi. Tốt rồi, nói nhảm chúng ta cũng không muốn nói nhiều, của ta vấn đề thứ nhất Những thuốc kia nhân trùng tử, các ngươi rốt cuộc là dùng để làm cái gì? Tôn nộ không mà nói, cũng không có để cho cổ trưởng lao có bất kỳ ngoại ý muốn biểu lộ, ngược lại là một bộ đương nhiên bộ dạng. Ta biết ngay chuyện này sớm muộn sẽ tiết lộ ra ngoài, ngày hôm nay rốt cuộc đã tới. Ngươi yên tâm, vấn đề của ngươi, ta đều thành thật trả lời. Những cái theo các nơi tìm đến hạt giống dược nhân, kỳ thật tất cả đều là dùng đê. Bồi dưỡng trường sinh siếng xích Tôn nộ không thầm nghĩ quả là thế, ở chỗ này... Cái loại này siếng xích gọi là bất tử siếng xích thật đúng là chuẩn xác cá trường sinh siếng xích rốt cuộc là cái gì? Lại có năng lực gì? Cổ trưởng lão suy nghĩ một chút nói, bất tử siếng xích nhưng thật ra là một loại khổng lồ côn trùng ấu trùng. Loại này côn trùng tự nhiên trưởng thành, ít nhất cần hơn 10 vạn năm thời gian, hơn nữa lớn lên về sau thể tích hầu như cùng nửa cái thế giới lớn như vậy. Bất quá bọn hắn ấu trùng, mới ra sinh thời điểm cũng rất tiểu, giống như là một cái con rắn nhỏ. Thông qua hạt giống dược nhân huyết nhục bồi dưỡng ấu trùng, sẽ ở trong vòng một năm là được quen thuộc, bất quá loại phương pháp này thúc đẩy sinh trưởng trưởng thành thể, đã cùng bộ dáng lúc trước hoàn toàn B. Đa đồng, biến thành như là một sợi dây xích bộ dáng, chiều dài không đồng nhất, ngắn nhất 2m, dài nhất có hơn 10 thước. Tất cả bị trường sinh xiềng xích trưởng thành thể cắn người, cũng sẽ cùng loại này trường sinh xiềng xích hòa làm một thể, đạt được một loại thập phần cường đại khôi phục năng lực, gần như bất tử thân. Trường sinh xiềng xích càng dài, khôi phục năng lực cũng liền càng mạnh. Cái này cổ trưởng Lao nói, cùng Tôn Ngộ không lúc trước đoán cơ bản giống nhau, bất quá càng thêm kỹ càng. Mà Tôn Ngộ không đã ở cổ trưởng Lao trong lời nói biết được, thông qua hạt giống dược nhân bồi dưỡng siếng xích cũng không có minh thần quân trên người siếng xích cái loại này kinh khủng bất tử thân năng lực, mà là chỉ có được cường đại khôi phục hiệu quả. Bất tử thân cùng khôi phục năng lực thế, nhưng là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Những cái minh thần quân xích Hầu như có thể cho lập tức liền khôi phục trạng thái toàn thịnh hơn nữa không có bất kỳ tiêu hao. Thế nhưng là khôi phục năng lực sẽ không giống nhau, khôi phục tổng cần một cái thời gian. Nhưng là Tôn Ngộ không cảm thấy, Minh Thần Quân trên người xiển xích, có lẽ cùng nơi đây bất tử xiển xích có cùng nguồn gốc, bản chất đều là giống nhau, đều là cái loại này côn trùng ấu trùng, khác biệt duy nhất chính là bồi dưỡng phương pháp bất đồng. Minh Thần Quân bồi dưỡng ra được xiển xích, có được để cho bọn họ có thể hoàn mỹ phù hợp sử dụng cộng lại tuyệt kỹ năng lực. Trường tội giả đào tạo siếng xích là cường đại nhất, có thể cho đeo người có được bất tử thân, nhưng lại sẽ ở trên người bọn họ định kỳ hấp thu linh lực truyền tống đến cơ thể mẹ chính giữa. Đại tôn Phật giáo những người này đào tạo, chỉ có được khôi phục năng lực. Loại này hấu trùng là từ gì mà đến? Thuốc kia nhân trùng tử lại là chuyện gì xảy ra? Hiện tại đại tôn Phật giáo tổng cộng có bao nhiêu loại này siếng xích Lại có ai đeo? Tôn ngộ không vấn đề, thẳng cắt chủ đề. Cổ trưởng lao nói, loại này hấu chủng là ở huyện trùng cảnh bên trong lấy được, mỗi lần 30 năm, sẽ mở ra một lần huyện trùng cảnh, tất cả trung cấp thế giới đều có ba cái danh ngạch tiến vào trong đó. Mà huyện trùng cảnh bên trong, cũng chỉ có một loại con trùng. Gọi là, trùng lấu trùng, chính là trường sinh siềng xích. Lúc này đây tôn ngộ không thì là có chút ngoài ý mớn. Dựa theo cổ trưởng Lao Thuyết Pháp, loại này siềng xích cũng không phải chỉ có Phật liên tịnh thổ giới mới coi à, mà là hầu như toàn bộ vũ trụ tất cả trung cấp thế giới tất cả đều có. thế nhưng là Nếu như đây là toàn bộ vũ trụ đều tham dự, cái kia vì sao những cái cao cấp thế giới hoặc là thần quốc không biết. Ban đầu ở tuần thiên giới thời điểm, sang thế thần quốc rắc loạn đã chiếm được mấy cây cái loại này siếng xích, nét mặt của hắn thế nhưng là thật bất ngờ, vài người khác cũng đều nói lần thứ nhất nhìn thấy, cái này kỳ quái, chẳng lẽ lại nhiều người như vậy cùng nhau đang nói láo. Không có khả năng, tình huống lúc đó, những người kia không cần phải nói dối, cái kia chính là nói, cái này cổ trưởng láo đang nói láo. Tôn nộ không mặt lập tức liền lạnh xuống, đồng thời một cố cực độ mãnh liệt sát ý trực tiếp đã tập trung vào cổ trưởng lao, lạnh lùng nói, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hi vọng ngươi có thể quý trọng. Nói xong, tôn nộ không sát ý bỗng nhiên liền biến thành thực chất, trực tiếp lúc cổ trưởng lao cái hót chố đâm vào cổ trưởng lao đại náo. Cổ trưởng lão lập tức phát ra một tiếng sợ hãi kinh gào thét, thân thể run dậy, đem lời nói mới rồi lại nói một lần, chỉ có điều lúc này đây nói tương đối cả lăm. Tôn Ngộ không nghe cổ trưởng Lão nói xong, có chút chán nản thu hồi tất cả sát ý xem ra cái này cổ trưởng Lão cũng không có nói dối. Chính mình vừa rồi dùng thực chất thay đổi sát ý xâm nhập đến cổ trưởng Lão giữa thần thức, tại loại này cực lớn tử vong sợ hãi trước mặt, người là đẹp phương pháp suy nghĩ cái gì nói dối, theo như lời, đều là trong đại náo chân thật nhất cát. Cho nên Tôn nộ không biết rõ, cái này cổ trưởng Lão mà nói, thật sự, cái này thật sự kỳ quái, có một cái địa điểm, gọi là huyến trùng cảnh. Trong lúc này chỉ có một loại gọi là không chết hồn côn trùng. Loại này côn trùng ấu trùng bị người đặt được, sau đó chế tác đã thành một loại xứng xích, hơn nữa có thể được đến loại này ấu trùng, tự hồ chỉ có trung cấp thế giới. Chương 635, Giáo chủ Đại Tôn Phật Giáo Theo lý thuyết chuyện lớn như vậy, cao cấp thế giới cùng thần quốc không có khả năng không biết, nhưng trên thực tế chính là như thế, tự hồ cái này huyện trùng cảnh là một cái chỉ truyền lưu lúc trung cấp thế giới sự tình. Đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ cái kêu huyễn trùng cảnh đối với tiến vào cái này thực lực còn có hạn chế? Đạo văn trở lên người không thể tiến vào. Nhưng cho dù như thế, cũng không trở thành cao cấp thế giới hoặc là thần quốc tất cả đều không biết chút nào à? Điều này tựa hồ có chút nói không thông. Cao cấp thế giới cùng thần quốc, vậy mà lại không biết trọng yếu như vậy một việc. Nhưng là khi Tôn Ngộ không nghĩ đến chấp pháp giả trong trừng tội giả cũng là loại này siếng xích người chế tạo, không khỏi có chút thoải mái. Có lẽ là chấp pháp giả từ đó nhúng tay. Lúc huyện chủng cảnh mở ra thời điểm, là bí mật thông chi một bộ phận trung cấp thế giới, vàng không thì thật sự không có bất kỳ giải thích nói được không. Tôn nộ không thế nhưng là thậm chí cao cấp thế giới cùng thần quốc thực lực cường đại. Tôn nộ không cũng không có tại đây sự kiện bên trên làm nhiều xoắn suýt, hiện tại có cổ trưởng Lao ở chỗ này, có chuyện gì trực tiếp hỏi hắn là được, đối với đã phát sinh hoặc là đang tại chuyện đã xảy ra, có lẽ chính mình không có biện pháp lý giải. Thế nhưng là đã là sự thật thứ đồ vật, ngươi không hiểu đây chẳng qua là ngươi biết có hạ Đã xảy ra liền luôn luôn đã xảy ra lý do Tôn Ngộ không tiếp tục hỏi Thuốc kia nhân trùng từ đâu Loại người này các người là như thế nào phát hiện Lại là làm sao tìm được đến Những thuốc này nhân trùng tử Tôn Ngộ không cũng là có chút để ý Có được Minh Thần Quân cái loại này Sử dụng đặc thù cộng lại tuyệt kỹ năng lực Nói bọn hắn cùng Minh Thần Quân không có quan hệ chút nào Cái này cũng nói không thông Nhưng là nói có liên hệ gì à Tựa hồ cũng chỉ là lăng không suy đoán mà thôi Nghe được Tôn Ngộ không hỏi cái này Cổ trưởng lão có chút kỳ quái nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi không phải thánh cực Phật môn người sao? Tôn ngộ không thì là không hiểu nói, chẳng lẽ thánh cực Phật môn người liền nhất định biết không? Ta là mấy ngày hôm trước mới gia nhập thánh cực Phật môn, cho nên ta cũng không biết. Cổ trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nói, cái này ta không biết. Như thế nào tìm kiếm được những thuốc này nhân trung tử, chỉ có thánh cực Phật môn cùng lĩnh ngộ một cái tông môn biết rõ. Mà cái này đại tôn Phật giáo chính giữa, Nếu như nói còn có ai khả năng biết rõ chuyện này, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có giáo chủ. Bằng không thì chúng ta cũng sẽ không khiến cái kia hai cái tông môn phụ trách tìm kiếm hạt giống dược nhân. Hơn nữa nhắc tới cũng rất kỳ quái, lúc trước chúng ta định đem thánh cực Phật môn cùng cái khác tông môn người bắt ép hỏi tìm kiếm hạt giống dược nhân phương pháp, Thế nhưng là giáo chủ lại ngăn trở chúng ta. Tôn ngộ không lại một lần nữa ngoài ý mớn, đây quả thật là có chút kỳ quái. Nếu như hạt giống dược nhân đối với đại tôn Phật giáo như thế rốt cục, Cái kia cái kia giáo chủ vì cái gì không đem tìm kiếm hạt giống dược nhân phương pháp đạt được tay sau đó chính mình phải người đi tìm. Nhất phẩm tông môn thế lực thế nhưng là so tứ phẩm tông môn lớn. Hơn nữa Thánh cực Phật môn cũng không phải cái gì thế lực cương đại. Đồng thời, tôn ngộ không đối với cái này cổ trưởng lão biểu hiện, thật là kinh ngạc. Vốn tôn ngộ không cho rằng trải qua chính mình vừa rồi thực chất thay đổi sát ý kích thích, cái này cổ trưởng lão nhất định sẽ thiếu đi nửa cái mạng. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này, cổ trưởng lão rất nhanh liền hồi phục xong. Tuy nhiên trong mắt đối với Tôn, ngộ không tràn đầy sợ hãi, thế nhưng là thái độ của hắn vậy mà cùng lúc trước không có gì quá lớn khác nhau. Cái này cổ trưởng lão đúng là một nhân vật, biết cầu làm cho hoặc là lừa gạt tuyệt đối vô dụng thôi, chỉ có biểu hiện được đầy đủ làm cho Tôn nộ không đầy đủ thỏa mãn mới có đường sống. Biết rõ cổ trưởng lão không lừa gạt mình, Tôn nộ không thầm nghĩ xem ra chuyện này muốn đi hỏi thăm đích chiến. Lập tức hỏi, nên phải hỏi nói Đại Tôn Phật giáo tình huống. Cổ trưởng Lao tự nhiên biết rõ tôn ngộ không chỉ chính là cái gì, vì vậy ngừng một chút nói, Đại Tôn Phật giáo cùng sở hữu 300 đầu trường sinh siềng xích, trong đó dài nhất một cây là 12 thước, mét, theo đạo chủ trên người. Dạy có 200 người cùng trường sinh siềng xích dung hợp, có 100 cây siềng xích chỗ trống. 3 mét cùng với 3 mét trong vòng siềng xích. Có thể vì hóa đạo trở xuống người ra tăng 5 thành khôi phục năng lực. Dài 5 mét, Có thể vì hóa đạo đỉnh phong trở xuống ra tăng 5 thành khôi phục năng lực. 8 mét trường, gia tăng 8 phần khôi phục năng lực, 10 em mở đã từng 10. Thành. Giáo chủ trên người 12 thước, mét. Có được 12 thành khôi phục năng lực. 12 thành. Điều này sao có thể? 10 thành, có lẽ có thể lập tức khôi phục A. Loại này trường sinh siềng xích khôi phục thời gian là nhiều ít. Có cái gì hạn chế ư? Cổ trưởng lão mặt không biểu tình nói, 12 thành khôi phục năng lực. Liền có nghĩa là giáo chủ căn bản cũng không sẽ bị thương. Hơn nữa tất cả có thể đối với hắn tạo thành tổn thương công kích, ngược lại sẽ vì hắn cung cấp linh lực cùng thể lực. Giáo chủ căn bản chính là có được bất tử thân. Về phần hồi phục thời gian, bởi vì người mà khác. Bình thường, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian, ta không dung hợp trường sinh siếng xích ta cũng không có thể xác định. Hạn chế mà nói, vẫn phải có, bất luận là dài hơn siếng xích mỗi ngày chỉ có thể cung cấp 3 lượt khôi phục cơ hát. Ôi. Ba lượt về sau tức thì không có bất cứ hiệu quả nào. Tôn Độ không nhẹ gật đầu, nói, cái này Phật Liên Tịnh Thổ, trừ bọn ngươi ra đại Tôn Phật giáo bên ngoài, còn có những cái nhất phẩm tông môn. Những thứ khác nhất phẩm tông môn có hay không cũng có được loại này trường sinh xiêm xích. Cổ trưởng Lao lắc đầu nói, ngoại trừ đại Tôn Phật giáo bên ngoài, chỉ có hai cái nhất phẩm tông môn, nhưng là có được trường sinh xiêm xích, chỉ có chúng ta đại Tôn Phật giáo, mà chúng ta đại Tôn Phật giáo cũng là Phật Liên Tịnh Thổ cường đại nhất tông môn. Trên thực tế từng có tư cách tiến vào huyễn trùng cảnh trung cấp thế giới, đều chỉ có một cái mạnh nhất tông môn có thể có được trường sinh siềng sích cùng với chế tắc phương pháp. Nghĩ nghĩ, tôn nộ không cảm thấy nên hỏi tựa hồ đã đều hỏi. Hạt giống dược nhân, trường sinh siềng sích. Cái này cổ trưởng lão có thể nói tự mình nghĩ biết do đấy, cũng liền chỉ có những thứ này, còn giữ lại, chính là cần chính mình từng đi xem một cái. Hơn nữa hạt giống dược nhân, còn đến hỏi hỏi địch chiến mới có thể biết rõ. Về phần cái kia huyễn trùng cảnh. Tôn nộ không, không có gì quá lớn hứng thú. Hắn muốn biết, cũng không phải những chuyện này quá trình, mà là kết quả cuối cùng cùng người sau lưng cùng với mục đích. Muốn biết biện pháp tốt nhất chính là bắt giặc trước bắt vua. Nếu như Đại Tôn Phật giáo là Phật liên tịnh thổ lớn nhất tông môn, cái kêu Đại Tôn Phật giáo giáo chủ phải là Phật liên tịnh thổ cường đại nhất người, cho nên tìm được. Cái này giáo chủ, tôn nộ không có lẽ có thể biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Đại Tôn Phật giáo giáo chủ tên gì? Đem ngươi biết rõ đấy. Về cái này giáo chủ tất cả mọi chuyện, nói hết ra. Vừa rồi cổ trưởng Lao đã từng nói qua, đại tôn Phật giáo giáo chủ cùng mình tu vị giống nhau. Chính mình vừa rồi thế nhưng là vì phát ra trấn nhiếp tác dụng mà đem tu vị thời gian ngắn tăng lên đã đến một văn đạo văn cảnh giới. Vậy có phải hay không nói cái kia giáo chủ vậy mà cũng có được một văn đạo văn tu vị? Thế nhưng là một văn đạo văn tu vị làm sao có thể tại đây trung cấp thế giới tồn tại? Nơi đây thiên đạo tửa hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì A Cổ trưởng Lao thoáng thở dài một hơi, nếu như người này bắt đầu hỏi tham giáo chủ, xem ra chính mình đối với hắn đã không có tác dụng gì. Bất quá nghĩ đến nơi đây cổ trưởng lão tim lại là xếp chặt. Chính mình nếu như có tác dụng, vậy rất có thể chỉ có hai cái kết cục, một người bị hắn thả, thứ hai, thì là trực tiếp diệt khẩu. Dù sao mình đã đã biết tôn ngộ không thân phận. Tuy nhiên trong nội tâm đối với mình sắp đã đến vận mệnh hết sức tâm thần bất định, thế nhưng là cổ trưởng Lao vẫn đáp, chúng ta gọi là, tên là Đa Bảo Như Lai. Một văn đạo văn tu vị, có được rất nhiều cường đại pháp bảo, hơn nữa cùng 12 mét dài trưởng sinh xiển xích dung hợp, giáo chủ từ khi xuất hiện về sau, chưa bao giờ có thua trận, đã từng một mình đấu nghiêm chỉnh cế. Ái nhất phẩm tông môn, bằng vào thực lực cường đại khiến cho thần phục. Cổ trưởng lão vừa nói xong, Tôn Nộ không cả người liền ngây ngẩn cả người. Nếu như mình không có nghe lầm mà cổ trưởng lão cũng không có nói sai mà nói, cái này đại tôn Phật giáo giáo chủ, dĩ nhiên là Như Lai. Đa bảo Như Lai. Chẳng lẽ thật là bản cổ giới chính là cái kia Phật Như Lai? Thế nhưng là, thế nhưng là Như Lai không phải đã bị mình giết sao? Chính mình thế nhưng là tự tay giết chết hắn? Không có khả năng, Như Lai đã bị chết, làm sao có thể ở chỗ này xuất hiện? Đây nhất định là trùng hợp, có lẽ cái này Đại Tôn Phật giáo giáo chủ cũng chỉ bất quá là vừa mới cũng gọi là cái tên này đâu. Tuy nhiên như vậy tự an ủi mình, thế nhưng là Tôn Ngộ không nội tâm như cũ dao động. Không nói gì. Tôn Độ không bắt đầu cẩn thận hồi tưởng ban đầu ở bản cổ giới từng màn, tại chính mình dẫn đầu yêu tộc đại quân tiến công Thiên Đình đại chiến tiến vào khâu cuối cùng sau lưng, Phật Như Lai môn Phật bình đánh lén, hầu như đã diệt yêu tộc cùng đạo giáo tuyệt đại đa số binh lực. Chính mình cuối cùng miễn cưỡng mang theo sư phụ cùng bắt giới trốn. Về sau Như Lai phát hiện chính mình nhận thân mà, bất quá chính mình tu vị tăng vọt, ngược lại là lúc Phật môn ngay trong đại quân đánh chết Như Lai. Cái này không sai, chính mình lúc ấy đúng là giết chết Như Lai. Nghĩ đến Tôn ngộ không đông nhiên giật mình, không đúng, không đúng, chính mình không để ý đến một việc. Như Lai ngay lúc đó tu vị, là thánh nhân đỉnh phòng, hắn nếu quả thật đã chết, nhất định sẽ khiến cho bản cổ giới thiên đạo dị thường. Sư phụ cái chết thời điểm cũng là thánh nhân cảnh giới, khi đó thiên điệu đồng bi rơi vô tận hoa mưa. Thế nhưng là Như Lai cái chết thời điểm, tựa hồ không có bất kỳ dị thường. Chẳng lẽ lại, Như Lai thật sự không chết? Ta hỏi lại ngươi giống như, đại tôn Phật giáo giáo chủ, tên gì? Có thể là lúc này tôn ngộ không biểu lộ quá mức làm cho người ta sợ hãi, cái kia cổ trưởng lao vậy mà trong lúc nhất thời có kịp phản ứng. Tôn ngộ không không khỏi giận dữ, đúng lúc này, đồng nhiên một giọng nói lúc tôn ngộ không sau lưng văng lên, tôn hầu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tới đến nơi đây, làm sao tới ta đại tôn Phật giáo làm khách, cũng không thông chi chủ nhân một tiếng. chương 636, Đa Bảo Phật Như Lai. Thanh âm kia vang lên về sau, tôn ngộ không đồng nhiên liền nợ nụ cười bởi vì hắn đã nghe được cái thanh âm này, hoàn toàn chính xác chính là Như Lai, đã bảo Phật Như Lai Thích Ca mâu Moni. Mà Tôn Ngộ Không tại sao phải cười, cái này tựa hồ liền chính hắn cũng không biết. Chậm rãi xoay người, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến một pho tượng cao lớn Phật Đà khoanh chân ngồi ở một tòa đài sen trên bảo tọa, đang vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không để ý tới nữa cái gì kia cổ trưởng lão, nếu như hiện tại chính chủ đã đến, cái này một ít nhân vật cũng liền không trọng yếu. Ta cảm thấy được, không có gì tất yếu. Dù sao ngươi cái này đại tôn phật giáo, rất nhanh cũng sẽ bị san thành bình điện. Lại một lần nữa nhìn thấy như lai, tôn nộ không cũng không có trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ hoặc là có cái gì những thứ khác tâm tình, ngược lại là đông nhiên liền bình tĩnh lại. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như ngươi từng tự tay giết mình cựu nhân, thế nhưng là về sau một ngày nào đó ngươi nghe nói cựu nhân này lại vẫn còn sống, có thể sẽ cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là khi ngươi chính thức nhìn thấy cái này bị chính mình tự tay giết chết người về sau, ngược lại sẽ bình tĩnh lại. Bởi vì ngươi có thể sẽ đột nhiên cảm thấy, đây là lên trời lại cho ngươi một lần cơ hội, có chút cựu hận, cũng không hê hát. Y giết một người có thể tiêu trừ, giết hai lần, có lẽ là cái coi như không tệ lựa chọn. Ha ha ha, ngươi cái này bắt hầu A, đã nhiều năm như vậy, là như vậy không thức thời. Ngươi có lẽ còn không biết, bây giờ đa bảo như Lai, like, thế nhưng là cùng chức kia hoàn toàn bất đồng. Như Lai đối với ở chỗ này chứng kiến Tôn Ngộ không, cũng là tương đối kinh ngạc, nhưng là ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài nhiều nữa, là kinh hỷ. Khi hắn xem ra, Tôn Ngộ không hẳn là lúc bản cổ giới tu luyện nhiều năm rốt cục có thể đột phá cảnh giới do đó phi thăng đến nơi này Phật Liên Tịnh Thổ. Thế nhưng là Tôn Ngộ không nhưng lại không biết, cái này Phật Liên Tịnh Thổ, là hắn đa bảo như Lai địa bàn. Chỉ cần hắn nguyện ý, toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ mọi người sẽ trở thành Tôn Ngộ không định nhân. Cái này... Cũng là hắn lúc này có thể thoải mái cười to nguyên nhân. Như Lai A, không thức thời, ta nghĩ cũng không phải ta. Đã thành, những cái nói nhảm cũng không cần nói, chúng ta tầm đó đã không có cái gì đứng sống. Bất quá như vậy vừa vặn, giết ngươi hai lần, ta cũng sẽ không cảm thấy có cái gì quá phận. Tôn Ngộ không biểu lộ, cũng là tương đối nhẹ nhóm. Lúc này Tôn Ngộ không thiên địa hỏa nhãn đã sớm mở ra, như Lai Tu vị cảnh giới nhìn hắn được nhìn thấy tận mắt. Một văn đạo văn sơ cấp, Hơn nữa có lẽ có được mười mấy món hóa đạo cấp bậc pháp bảo. Mặt khác trên người còn quấn quanh lấy một cái siêng xích phải là cổ trưởng lao theo như lời, cái kia 12 mét dài trưởng sinh siêng xích Bất quá như vậy như Lai, lúc tôn ngộ không tầm mắt ở bên trong vẫn như cũng là thập phần nhỏ yếu, tôn ngộ không có rất nhiều loại phương pháp tiêu diệt như Lai. Phong thiên ấn, chân giới thiên bi, hôn độn ngũ quyết, vạn yêu phá thiên quyết, thậm chí tôn ngộ không có thể trực tiếp bằng vào vũ lực đánh chính là như Lai tìm không ra bác. Bất quá cứ như vậy tiêu diệt hắn, cái kia thật sự là quá tiện nghi hắn. Đồng thời Tôn Ngộ không có một số việc, còn cần lúc Như Lai like trên người đạt được xác nhận. Cũng tỉ như Như Lai like ban đầu là như thế nào đào tẩu. Lại là như thế nào đến nơi đây hơn nữa có được bực này tu vi. Tôn Ngộ không không nóng nảy, Như Lai like thì càng không nóng nảy. Nơi này là địa bàn của hắn, Tôn Ngộ không bất quá là cá trong chậu mà thôi, cho dù hắn cường thịnh trở lại. Tối đa cũng sẽ không vượt qua phương này thế giới hạn chế, như vậy hắn có 100% nắm chắc. Cho nên, lúc hai người có tất cả tâm tư dưới tình huống, hai người vậy mà như là bằng hữu cũ ôn chuyện giống như trò chuyện lên. Bát Hầu a, lúc này đây làm sao lại chỉ có một mình ngươi đã đến? Sư phụ ngươi đâu? Sư để đâu? Sư phụ ngươi có lẽ cũng ở đây Phật Liên Tịnh Thổ a trước đó lần thứ nhất gây ra động tĩnh rất lớn a, như thế nào? Không đem sư phụ ngươi cũng mời đi theo ư? Trước đó lần thứ nhất đường Tam Tạng độ kiếp thời điểm, thế nhưng là dẫn động toàn bộ Phật liên tịnh thổ trời sinh dị tượng. Đa bảo Như Lai tu vị chính là thế giới này cao nhất, tự nhiên đã sớm phát hiện. So với việc tôn ngộ không, Như Lai càng muốn tự tay giết đường tam tạng, cái này dám can đảm chống đối chính mình nghi vấn người của mình. Nghe được Như Lai hỏi như vậy, tôn ngộ không đống nhiên nội tâm khẽ động. Sư phụ bây giờ là nửa mất trí nhớ trạng thái, có nhiều thứ nhớ rõ có nhiều thứ lại đã quên. Mà để cho sư phụ nhớ tới hết thể biện pháp tốt nhất, Chính là để cho sư phụ chịu một ít kích thích Lúc trước tôn ngộ không vẫn muốn không đến có cái gì đầy đủ kích thích sẽ để cho sư phụ khôi phục trí nhớ Nhưng là hiện tại, đang nhìn đến nhờ Lai về sau, tôn ngộ không đống nhiên nghĩ tới Cái gì gọi là tìm hoài mà chẳng thấy lại vẫn đang tìm không được Cái này là, tôn ngộ không một mực ở muốn như thế nào mới có thể để cho sư phụ khôi phục trí nhớ Hiện tại, cái này như Lai sẽ đưa lên cửa Tôn Ngộ không nghĩ không ra còn có cái gì so lúc sư phụ trước mặt tại chỗ giết chết Như Lai tốt hơn đã kích thích. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không cười, càng thêm sáng lạ. Bất quá nếu cứ như vậy đem Như Lai đánh cho bị giày vò sau đó mang về lễ Phật Tông, hiệu quả cũng không phải tốt nhất, bởi vì lúc sư phụ nội tâm, Như Lai Phật tổ hình tượng cũng không phải là một cái bị đánh đích bị giày vò hòa thượng. Cho nên, vì để cho Như Lai đầy đủ phát huy giá trị của hắn, Tôn Ngộ không đã nghĩ tới một cái phương pháp. Sư phụ ta lão nhân ra ông ta tự nhiên cũng là đã đến, bất quá, cũng không có cùng ta cùng một chỗ. Lúc nói lời này, Tôn Ngộ không ánh mắt bắt đầu không tự chủ được bốn phía nghiêng mắt nhìn, Tôn Ngộ không hiện tại muốn giả bộ, giả bộ như chính mình biểu hiện ra kiên cường kỳ thật trong nội tâm đã khiếp đảm. Mà bây giờ hắn làm, chẳng qua là vì kéo dài thời gian sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Tôn Ngộ không tin tưởng như Lai khẳng định không biết mình chi tiết, hắn sẽ không biết chính mình chính thức tu vị đến cùng như thế nào. quả nhiên Tôn Ngộ không đánh giá chung quanh mờ ám, lập tức đã bị Như Lai phát hiện. Như Lai nhìn Tôn Ngộ không cái kia biểu hiện ra thập phần chấn định cùng vẻ mặt dễ dàng, trong nội tâm lại thầm nghĩ, thử, còn tưởng rằng ngươi cứng đến bao nhiêu khí, cũng không quá đáng là phô trường thành thế mà thôi. Năm đó ngươi trốn không thoát của ta ngũ chỉ sơn, hôm nay cũng giống nhau. Tại đây Phật liên tịnh thổ, ta chính là hết thẻ chúa thể Nếu như trong nội tâm có tất thắng nắm chắc, Như Lai tâm tính cũng liền buông lòng xuống. Khó được ở chỗ này gặp được cố nhân a không hào hảo treo đùa một phen, làm sao có thể giải trong lòng của mình mối hận đâu. Không có sao, chỉ cần sư phụ ngươi ở cái thế giới này, bất luận hắn giấu ở đâu, cũng không có tác dụng. Ta chính là cái thế giới này thần, bắt hầu, năm đó ta tha ngươi một mạng, lúc ngũ hành sơn bên dưới chỉ để ép ngươi 500 năm, về sau trả lại cho ngươi thành Phật làm tổ cơ hội, cuối cùng ngươi chẳng những không cảm tạ ta, ngược lại vọng tưởng dẫn đầu yêu tộc phản ta. Vất quá cũng may mắn ngươi lúc trước làm như vậy, bằng không thì ta hiện tại tối đa cũng chỉ có điều một phương tiểu thế giới tiểu Phật đà, lại nơi nào sẽ có địa vị bây giờ. Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới mình nghi hoặc, vì vậy tiếp tục làm lấy cái loại này chuẩn bị đào tàu mờ ám, một bên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, lúc trước không xác thực giết chết ngươi, cái kia bất quá là ta nhất thời chủ quan. Lúc ấy ta có thể giết ngươi một lần, hiện tại ta có thể giết ngươi lần thứ hai. Đối với Tôn Ngộ Không an thoại, Như Lai cũng không thèm để ý, cười cười nói: Lúc này không giống ngày xưa à, khi đó ta không chỗ nương tựa, hết thể toàn bộ bằng chính mình. Nhưng là hiện tại, ta thế nhưng là đại nhân đệ tử, hắc hắc, nói ngươi cũng sẽ không biết rõ, trên đời này, lại vẫn sẽ có cái kia nhóm cứng giả. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, như lai đối với tôn ngộ không cũng không hiểu rõ, mà tôn ngộ không lại biết rõ rất nhiều. Cho nên hắn cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến độ kiếp thời điểm cái không gian kia khe hở chính giữa thấy hình ảnh, lúc ấy hằng Nga gọi cái kia bất nam bất nữ ra hỏa cũng là gọi đại nhân. Xem ra, đây đều là một người ác vậy có phải hay không nói, như Lai lúc trước may mắn không chết cùng bây giờ có được địa vị thế lực, đều là cái kia bọn hắn trong miệng đại nhân ban cho. Hơn nữa vị đại nhân kia, có lẽ rất sớm trước kia ngay tại bản cổ giới, hơn nữa là do hắn một tay bẩy ra toàn bộ đi về phía tây. Chỉ có điều khi đó như Lai tựa hồ cũng không càng kích, thẳng đến hắn thiếu chút nữa bị chính mình giết chết, cái kia đại nhân mới hiện thân c. Yếu đi như Lai. Tôn ngộ không tức thì biểu lộ, càng thêm kinh thường, thử, nói chuyện giật gân, như lai, like, ngươi không cần làm ta sợ. Lúc trước ngươi liền lường gạt ta một lần, hiện tại, ta thế nhưng là sẽ không bị lừa rồi. Cái gì đại nhân bất đại nhân, ta lão tôn một gậy tất cả đều đánh chết. Tôn ngộ không vừa nói xong, như lai like đang còn muốn nói cái gì, lại chứng kiến tôn ngộ không trên người bỗng nhiên tản mát ra một đoàn ngũ thải quan mang, lập tức kia sáng kia ầm hầm bạo tạc nổ tung, bất quá cái kia bạo tạc nổ tung cũng không có cái gì bí lực. Như Lai vung tay lên, dư âm nổ mạnh hòa khí lưu cũng đã biến mất. Bất quá vốn là tôn nộ không vị trí đã dông tuyết, mà trên mặt đất thì là nhiều hơn một bãi máu tươi. Hừ, chạy ngược lại là rất nhanh, bất quá chắc hẳn hắn chạy không được bao lâu, loại này cần thổ huyết độ thuận, bất quá là thủ đoạn hạ lưu mà thôi. Cổ trưởng lão, truyền đa bảo giáo chủ lệnh, lệnh trong giáo tất cả hợp đạo đỉnh phong cường giả toàn bộ lúc đại điện trước chờ mệnh lệnh, hôm nay, chúng ta đại tôn vật giáo phải có đại động tác. Tôn nộ không tuy nhiên chạy Bất quá Như Lai cũng không sốt ruột, bởi vì tôn ngộ không tuy nhiên bỏ chạy thế nhưng là trên mặt đất máu tươi, lại làm cho Như Lai có lòng tin tuyệt đối có thể tìm được tôn ngộ không. Tôn hầu tử, là vĩnh viễn trốn không thoát khỏi Như Lai lòng bàn tay, ha ha ha. Chương 637, Người biến mất, 1. Cổ trưởng lão nhận lấy Như Lai đưa cho hàn giáo chủ lệnh bài liền đi điều khiển thủ hạ, đối với tôn ngộ không, cái này cổ trưởng lão cũng là có chút ít cừu hận, cho nên đối với đuổi giết tôn ngộ không. Hắn tự nhiên là dơ hai tay tán thành. Nhìn cổ trưởng lão rời đi, Như Lai hừ lạnh một tiếng, cái này cổ trưởng láo lúc trước biểu hiện, Như Lai đều là thấy được, loại người này, lưu chi không được, tuy nhiên tu vị mạnh mẽ thế nhưng là rất sợ chết, giữ lại, sớm muộn gì là một tai họa Vui vẻ lĩnh mệnh cổ trưởng lão không chút nào biết do, hắn đã bị Như Lai phán quyết tử hình. Mà cái chết của hắn pháp, lớn nhất khả năng chính là lúc kế tiếp trong chiến đấu, bị tôn ngộ không tiêu diệt. Như Lai vừa rồi cũng đã phát hiện tôn ngộ không tu vị, hóa đạo đỉnh phong. Loại thực lực này lúc Phật liền tịnh thổ giới mà nói, đã xem như cực hạn cao thủ. Thế nhưng là khi hắn đa bảo Phật Như Lai trước mặt, là chưa đủ nhìn. Bất quá đối phó tôn ngộ không, Như Lai cũng không tính tự mình động thủ. Nhưng là chỉ bằng một ít hợp đạo đỉnh phong, cũng là không đủ. Cho nên Như Lai tự mình chịu tập đại tôn Phật giáo tất cả hóa đạo trung cấp trở lên cường giả. Những cái hợp đạo đỉnh phong, bất quá là cường tráng cường tráng thanh thế mà thôi Muốn đối phó tôn ngộ không, còn phải hóa đạo cấp bậc mới có thể. Mà lúc này tôn ngộ không, đã cách xa đại tôn Phật giáo chừng hơn 10 vạn dặm, bất qua cái phạm vi này như cũ thuộc về đại tôn Phật giáo phạm vi thế lực. Nếu như tôn ngộ không thật sự trốn chạy để khỏi chết, cái kia tự nhiên là không thể dừng lại, thế nhưng là tôn ngộ không đây chẳng qua là vì đem như lai cho dẫn tới lễ Phật Tông, để cho sư phụ chứng kiến hắn về sau, chính mình lại ra tay tiêu diệt như lai. Như vậy song trọng dưới sự kích thích, Sư phụ nhất định sẽ có chỗ xúc động. Mà tôn ngộ không bỏ chạy lúc trước nhà được cái kia một búng máu, cũng là hắn cố ý bằng không thì bằng vào tôn ngộ không độ thuật, như Lai căn bản không thể nào tìm được tôn ngộ không. Người à, lớn nhất bi ai chính là Tổng hội tác dụng chính mình độ lượng kia cân nhắc người khác, chính mình ánh mắt thiện cận liền cho rằng người khác cũng cùng chính mình giống nhau. Việc đã đến nước này, tôn ngộ không cũng không có cái gì tốt do dự được rồi. Cái này đại tôn Phật giáo tất cả bí mật, như Lai khẳng định rõ ràng nhất. Chỉ có chính mình giết chết như Lai sau đó dùng thần thức quét lướt linh hồn của hắn, hắn tất cả bí mật đều bị tôn ngộ không đoạt được, như vậy. Đại tôn Phật giáo đối với tôn ngộ không cũng sẽ không có ý nghĩa. Tôn ngộ không biết rõ, cái này như Lai chỉ sợ cũng bất quá là một con cờ, cũng không phải người giật dây. Một cái có thể tham dự thượng của một trận chiến hơn nữa chứng kiến mọi chuyện cần thiết, hiểu rõ rất nhiều rất nhiều tân mật người, thực lực của hắn tuyệt đối vô cùng tương đại. Bằng không thì hắn tiểu không khả năng đạt được những cái hình ảnh. Thượng cổ một trận chiến trong may mắn còn sống sót xuống đích sắc rất ít người, mà người này cũng hẳn là một trong số đó. Không chỉ có như thế, bàn cổ giới hết thảy, người này cũng đồng dạng biết được, thậm chí còn xuất phát từ nguyên nhân nào đó bày ra rất nhiều chuyện. Người này rốt cuộc là ai? Hắn mục đích cuối cùng nhất vậy là cái gì? Đây là tôn ngộ không hiện tại trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Theo trước mắt lấy được manh mối đến xem, tôn ngộ không không cách nào phân tích ra người này mục đích u. Ý cũng nhất, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Người này nhất định lúc mưu tìm cái gì chuyện Kinh Thiên Động địa Vừa nghĩ trong đầu các loại bừa bãi lộn xộn manh mối, Tôn Ngộ Không vừa cảm thụ đại Tôn Phật giáo tình huống, vàng vào Tôn Ngộ Không thần thức, coi như là bao trùm toàn bộ Phật liền tịnh thổ cũng không có vấn đề gì, bất quá làm như vậy đối với Tôn Ngộ Không cũng là một loại thật lớn tiêu hao tại đây trung cấp thế giới. Tôn Ngộ Không bệnh không có biện pháp đạt được hữu hiệu mà bổ sung, cho nên có thể tỉnh liền tỉnh A lúc Tôn Ngộ Không cảm ứng trong Đại tôn Phật giáo từ trên xuống dưới cơ hồ là tất cả đều bắt đầu chuyển động. Đại đội trưởng Đại đội trưởng Cường giả bắt đầu tập kết. Hơn nữa phân biệt rõ ràng chia làm hai cái tập đoàn. Trong đó nhân số hơn một phương, chừng hơn 500 người, toàn bộ đều là hợp đạo đỉnh phong. Một bộ phận khác nhân số đại khái hơn 100, nhưng là những người này tu vị yếu nhất cũng là hóa đạo trung cấp, trong đó 2 phần 3 đều là hóa đạo đỉnh phong. Nhìn cái này tập kết đội ngũ, tôn nộ không không khỏi nhết miệng. Về phần sau. Tôn ngộ không lúc ấy biểu hiện ra bất quá là hóa đạo tu vi đỉnh phong, đối với một cái hóa đạo đỉnh phong cần dùng đến nhiều người như vậy ư. Cái này như lai like cũng thật là đại đề tiểu tố a bất quá cũng không có sao. Quả nó 300 là 3.000, lúc tôn ngộ không trước mặt. Cái kia đều là chịu chết. Vừa vận thật lâu đều không có vận động, pháp thuật đều lạnh nhạt nữa à. Bất quá tôn ngộ không đống nhiên nghĩ tới một vấn đề, nhiều người như vậy, tôn ngộ không tuy nhiên không sợ, thế nhưng là đánh nhau lời nói, cuối cùng nhất định là thầy ngang khắp đồng. Cái này nếu để cho sư phụ thấy được, cái kia chính mình vẫn không thể bị chửi chết. Ở chỗ này sư phụ nếu tức giận muốn đuổi chính mình đi, mình cũng không có địa điểm đi a nếu không, ngay ở chỗ này trước cạn hạ gục những người kia. Chỉ chưa một cái như Lai. Cũng không được, như Lai lại không lốc nếu như mình một người làm hạ gục dưới tay hắn hơn 800 người, sau đó liền lưu lại một mình hắn chính mình chạy trốn, trừ phi như Lai đầu hư mất mới có thể tiếp tục đuổi. Cái này có chút không dễ làm. Muốn làm như thế nào mới có thể tức để cho Như Lai like theo tới cũng sẽ không lúc sư phụ trước mặt đại khai sát dưới đâu. Nghĩ đến, Tôn Nộ không đông nhiên nghĩ tới một cái phương pháp. Nếu như những người này nhất định sẽ truy tới đây lại không thể lúc sư phụ trước mặt giết chết, vậy thì tìm cá biệt địa điểm giết chết ta. Tôn Nộ không càng muốn nguyệt cảm thấy có thể thực hiện, nhưng mà này còn là một một hòn đá ném hai chim kế sách. Tôn Nộ không đông nhiên đều cảm giác mình có chút thay đổi, trước kia, Tôn Nộ không tuyệt đối sẽ không đi động nào xếp đặt thiết kế hãm hại một người. Đây là tôn ngộ không không. Nhất mảnh ra tay đoạn. hắn vẫn cho rằng tác dụng loại thủ đoạn này, đều là kẻ yếu, cường, giả, dựa vào chính là bản thân vũ lực. Thế nhưng là về sau vô cùng nhiều chuyện, dần dần để cho tôn ngộ không cải biến ý nghĩ này, cho tới bây giờ, tôn ngộ không cảm thấy ý nghĩ cùng vũ lực giống nhau trọng yếu, đây đều là thân là một người cường giả phải có đủ. Chỉ có vũ lực, cái con kia bất quá là mạng phu. Tuy nhiên lúc này đây tôn ngộ không suy nghĩ, căn bản không tính là cá Ý gì âm như quỷ kế, hắn nghĩ đến chẳng qua là lúc Lê Phật Tông Phụ cận bố trí một cái bẫy để cho Như Lai cùng hắn đầu tiên tiến vào đến chính mình khí chung thế giới, sau đó để cho khí chung trong thế giới bắt giới cùng tiểu bạch long ra tay, anh Chiêu cùng kế mông thì tại một bên lực trận Như vậy không những được tiêu diệt những cái thủ hạ còn có thể rèn luyện do bắt giới cùng tiểu bạch Long kinh nghiệm thực chiến. Khi những cái thủ hạ bị giết chết về sau, sẽ đem Như Lai làm ra đến, sau đó đang tại sư phụ mặt giết chết, như vậy hết thảy liền hoàn mỹ. Nếu sư phụ thành công khôi phục trí nhớ, chính mình tâm tình thật tốt phía dưới, coi như là trợ giúp lễ Phật tông chiếm được đại tôn Phật giáo địa điểm vậy cũng không phải là không được. Vừa nghĩ đến nơi đây, tôn ngộ không đông nhiên nở nụ cười, bởi vì hắn đã cảm giác đến lúc Phật như lai dưới sự giận rát, suốt 600 người trùng trùng điệp điệp liền hướng phía chính mình đuổi đi theo. Động tác là rất nhanh, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền tập kết nổi lên nhiều người như vậy, như lai cũng quả thật có một tay à. Nở nụ cười vài tiếng Tôn Ngộ không tiếp tục bắt đầu chạy như điên, nhưng là nói là chạy như điên, Tôn Ngộ không cũng không có phát động toàn lực, là cùng sau lưng Như Lai người bảo trì một cái không sai biệt lắm tốc độ, không khoái cũng không chậm, cứ như vậy dẫn cái kia đủ để cho Phật liên tịnh thổ động đất hơn 600 tên cường giả hướng về lễ Phật Tông mà đi. Đằng sau Như Lai đã thông qua Tôn Ngộ không huyết đã tập trung vào Tôn Ngộ không, bởi vậy cũng không nóng nảy. Cứ như vậy một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã vượt qua 3 ngày. Rốt cục, Như Lai có chút nóng nảy đuổi 3 ngày, nhưng là cùng tôn ngộ không khoảng cách tựa hồ cũng không có gần hơn, điều này làm cho Như Lai có chút tức giận. Vì vậy Như Lai hạ lệnh, để cho tất cả mọi người chia làm hai cái thê đổi. Thê đổi thứ nhất do hắn dẫn đầu toàn bộ hóa đạo cường giả hết tốc độ tiến về phía trước, mà những cái hợp đạo đỉnh phong tức thì do cổ trưởng lao cùng mặt khác ba gã trưởng lao dẫn đầu ở phía sau đi theo. Dù sao hóa đạo cường giả toàn lực buộc phát phía dưới tốc độ, không phải hợp đạo những người kia cùng mà vượn. Cứ như vậy, lại là một ngày một đêm đã không có hợp đạo cường giả kéo dài, như Lai đã đem cùng tôn ngộ không ở giữa khoảng cách kéo gần lại một nửa. Cái này một mặt là như Lai đám người tốc độ gia tăng, một mặt khác là tôn ngộ không tốc độ dần dần biến chậm. Nói cho mọi người không cần tiếc rẻ đan dược, tất cả đều ăn tốt nhất, lần này tiêu hao đan dược, tông môn về sau sẽ gấp hai đền bù tổn thất. Liên tục vài ngày toàn lực bay nhanh, đối với linh lực tiêu hao đó là tương đối cực lớn. Cho nên chỉ có tác dụng đan dược một bên phi một bên khôi phục. Chỉ có như vậy mới có thể bảo trì lớn nhất tốc độ. Mà tôn ngộ không tốc độ sở dĩ chầm lại, cũng không phải bởi vì hắn linh lực tiêu hao quá lớn, trên thực tế tốc độ bây giờ đối với tôn ngộ không mà nói cũng liền so tản bộ nhanh một chút mà thôi. Mà là bởi vì tôn ngộ không lúc tối hôm qua bắt đầu, liền phát hiện một kiện việc lạ, một kiện để cho tôn ngộ không trong nội tâm có một loại không tốt dự cảm việc lạ. Kỳ quái A, như thế nào nhiều như vậy tông môn tất cả đều không ai. Mọi người đi đâu? Chương 638 Người biến mất, 2. Tôn ngộ không cảm giác, là vừa xa quá như lai đám người. Hơn nữa tôn ngộ không vì sợ đằng sau như lai đám người mất dấu, một mực dụng thần nhận thức không ngừng mà dò xét. Mà đang ở tối hôm qua, tôn ngộ không giữa thần thức, xuất hiện cái thứ nhất không có một bóng người tông môn, nhìn tông môn quy mô cùng thánh cực Phật môn không sai biệt lắm, tôn ngộ không đoán bên cạnh hẳn là cái ngũ phẩm hoặc là tứ phẩm tông môn. Cái kia tông môn chính giữa không ai nhưng là cũng không có bất luận cái gì một cỗ thi thể. Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài toàn bộ trống rỗng, liền phẳng phất cái này tông môn bên trong tất cả mọi người đều trần gian bốc hơi giống nhau. Theo phát hiện cái thứ nhất không có một bóng người tông môn cho tới bây giờ, Tôn Ngộ không một khi phát hiện trọn vẹn hơn 50 cái không có một bóng người tông môn, trong đó đẳng cấp cao nhất là một cái nhị phẩm tông môn, đẳng cấp thấp nhất chính là một cái ngũ phẩm tông môn. Những thứ này tông môn tất cả đều là bên trong phương tiện kiến trúc hoàn hảo không tổn hao gì không có đánh đấu dấu vết không một kia vết máu không một cỗ thi thể, nhưng là tất cả mọi người chính là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Loại này chuyện quỷ dị tình, để cho Tôn Ngộ không trong nội tâm dâng lên một cỗ thập phần cảm giác không ổn. Mà theo ở phía sau Như Lai, lúc sắp tới buổi trưa thời điểm, cũng rốt cục phát hiện không đúng. Như Lai thần thức đối với Tôn Ngộ không cái kia kém rất nhiều, hơn nữa hắn truy tung Tôn Ngộ không lợi dụng cũng không phải thần thức, mà là Tôn Ngộ không huyết dịch, cho nên Như Lai không thời khắc lợi dụng thần thức th Ngay tại vừa rồi, Như Lai cảm giác đã đầy đủ tiếp cận tôn ngộ không, vì vậy mở ra thần thức như vậy quét qua liền phát hiện không đúng. Khi hắn thần thức cảm ứng chính giữa, có ba tỏa không có một bóng người tông môn. Cái này lập tức liền đưa tới Như Lai chú ý, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là tôn ngộ không làm, bất quá lập tức liền ý thức được không có khả năng. Tôn ngộ không tu vị bất quá hóa đạo đỉnh phong, không có khả năng nhanh như vậy liền tiêu diệt nghiêm chỉnh cái tông môn. Hơn nữa hắn cũng cùng tôn ngộ không giống nhau cũng khôn. Dê có phát hiện cái gì thi thể hoặc là đánh nhau dấu vết, cái này hoàn toàn loại bỏ là có người tàn sắt toàn bộ tông môn. Trong lúc nhất thời Như Lai cũng nghĩ không ra cái này, ba cái tông môn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này Phật liền tịnh thổ tất cả lớn nhỏ tông môn đâu chỉ ngàn vạn, phát sinh một ít chuyện kỳ quái cũng không đủ là lạ. Thế nhưng là rất nhanh Như Lai liền phát hiện càng ngày càng nhiều không có một bóng người tông môn. Thằng đến hắn phát hiện một cái nhị phẩm tông môn cũng đồng dạng là người đi nhà trống Như Lai rốt cục ý thức được sự tình không đúng. Nhưng là hắn cũng không tính bởi vậy liền buông tha truy kích Tôn Ngộ Không, mèo vờn chuột trò chơi. Giờ mới bắt đầu mà thôi. Mệnh lệnh mấy người lưu lại, cùng người phía sau đâu sẽ cùng. Sau đó lúc hợp đạo đỉnh phong cường giả trong phân ra một nhóm người đi dò xét những cái không có một bóng người tông môn. Rốt cuộc là tình huống như thế nào. Sau đó liền lúc giữa thần thức phát hiện Tôn Ngộ Không, mang theo 90 mấy tên hóa đạo cường giả, lại một lần nữa buộc phát tốc độ đổi theo sau đó Tôn Ngộ không cùng như Lai thậm chí như Lai Thủ hạ chính là những cái hóa đạo cơ giả, đột nhiên toàn bộ ngừng lại. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người, cơ hội là lúc đồng thời bỗng nhiên cảm thấy một loại kỳ quái sức mạnh chấn động, cái kia sức mạnh chấn động đối với Như Lai đáng người hết sức lạ lắm. Thế nhưng là Tôn Ngộ không nhưng là tương đối quen thuộc, cái kia chính là sư phụ lúc trước phát ra cái chủng loại kia có được độ hóa năng lực chấn động a Tôn Ngộ không nội tâm kinh hại a, chẳng lẽ sư phụ xảy ra vấn đề? Lần trước sau khi độ kiếp Cái kia độ hóa hoa sức mạnh sư phụ không phải đã có. Thể hoàn mỹ đã không chê ư. Nhưng là bây giờ, đây là có chuyện gì? Cái này tôn ngộ không cũng không có tâm tư lại đi để ý tới cái gì như lai, like, cảm thụ do ở lại lễ Phật Tông cái kia một hạt không gian xa. Sau đó tôn ngộ không thân hình lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là lễ Phật Tông Tông môn ở trong. Mới xuất hiện, tôn ngộ không cả người liền sửng sốt. Không gian của hắn xa là lưu tại lễ Phật Tông liên vân biệt viện chính giữa. Cũng chính là ở vào đỉnh núi, cho nên đứng ở liên vân biệt viện chính giữa có thể đem toàn bộ dưới núi thấy nhìn thấy tận mắt. Cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ không liền kinh ngạc. Chỉ thấy cả tòa núi còn có dưới núi tất cả đều là chi chiếc người, hơn nữa nguyên một đám tất cả đều là quỷ dạp trên đất bên trên. Thô sơ giản lược vừa nhìn, chừng hơn 10 vạn người. Đông nghịt một mảng lớn liếc căn bản nhìn không tới phần cuối. Tôn Ngộ không trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì phản ứng. Bất quá tôn ngộ không dù sao cũng là tôn ngộ không, lúc thời gian ngắn rung động về sau. Tôn ngộ không cưỡng chế trong lòng đích các loại nghi hoặc suy nghĩ, vội vàng triển khai thần thức tìm kiếm sư phụ chỗ. Cơ hồ là lập tức tôn ngộ không liền phát hiện. Sư phụ dĩ nhiên cũng làm khi hắn sau lưng liên vân biệt viện thiện phòng chính giữa. Tôn ngộ không rốt cuộc bất chấp rất nhiều, trực tiếp chuyển thân bước nhanh đi về hướng cửa phòng, sau đó một tay lấy kia lấy ra. Cửa vừa mở ra, tôn ngộ không liền chứng kiến sư phụ đang khoanh chân mà ngồi Lúc Thiện phòng chính giữa tính toán, mà Lao xa thì là thủ hộ lúc sư phụ bên cạnh. Cửa vừa mở ra, Sa Ngộ Tĩnh lập tức bắn người dựng lên, bất quá đang nhìn đến đẩy cửa dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không sao lưng, lập tức đại hỉ nói, "Đại sư huynh, người đã về rồi." Tôn Ngộ Không trực tiếp đi lên đánh cho Sa Ngộ Tĩnh một quyền, một quyền này cực kỳ dùng sức, Sa Ngộ Tĩnh lập tức liền ôm bụng nửa quỳ trên mặt đất. "Ngươi còn gọi đại sư huynh của ta? Ta cho ngươi nhìn sư phụ, ngươi là thấy thế nào?" Ngươi biết bên ngoài là tình huống như thế nào ư? Sa ngộ Tĩnh muốn nói cái gì, thế nhưng là phần bụng kịch liệt đau nhức để cho hắn căn bản cái gì đều nói không đi ra. Tôn ngộ không nội tâm thật là nổi giận, thế nhưng là hắn lại không thể hướng sư phụ nổi giận. Cho nên chỉ có thể trách cứ lao xa. Lúc này đường tam tạng cũng đứng dậy, sau đó chuyển thân nhìn tôn ngộ không nói, ngộ không, ngươi hiểu lầm ngươi sư đệ. Đường tam tạng thanh âm, rất bình tĩnh. Lập tức túi người đem sa ngộ tính đở lên, rồi hướng tôn ngộ không nói nộ không, như thế nào không hỏi rõ ràng nguyên do liền ra tay đánh người. Vi sư chính là chỗ này sao dạy ngươi ư? Tôn nộ không muốn giải thích cái gì, thế nhưng là há to miệng lại phát hiện lại không biết nên nói như thế nào. Vi sư biết do ngươi muốn nói cái gì đó, ngươi là muốn nói bên ngoài những người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đúng không? Vi sư thế nhưng là nói cho ngươi biết, tất cả bị độ hóa hoa sức mạnh ảnh hưởng, kỳ thật, cũng không phải người. Tôn nộ không xứng sở, cũng không phải người. Có ý tứ gì? chẳng lẽ mình sẽ nhìn lầm? Điều đó không có khả năng. Cho tới bây giờ đều là chính mình Hỏa Nhãn Kim Tinh phát hiện yêu quái mà sư phụ nhìn không ra, lúc nào biến thành sư phụ phát hiện yêu quái mà chính mình nhận không ra? Bất quá vì cẩn thận, Tốt Ngộ không là chuyển thân, dùng Thiên Địa Hỏa Nhãn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thế nhưng là nhìn hẳn đến, lại rõ ràng là nguyên một đám sống sờ sờ người, chỉ có điều những người này, toàn bộ nằm rạp xuống trên mặt đất, trong miệng không ngừng tụng niệm cái gì. Sư phụ, những cái rõ ràng chính là người Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại sư phụ ngươi nhập ma Tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là tôn ngộ không cũng không có lúc sư phụ trên người phát hiện cái gì không bình thường khí tức. Ngộ không à rất nhiều chuyện, không thể chỉ dựa vào con mắt nhìn, ngươi hỏa nhãn kim tinh tuy có thể khám phá yêu ma ngụy trang, lại nhìn không thấu nhân tâm A. Giờ khắc này, tôn ngộ không đống nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, hán tựa hồ đột nhiên cảm nhận được lúc trước Tây Thiên lấy kinh thời điểm, sư phụ cái chủng loại kia cảm giác. Chính mình có được hỏa nhãn kim tinh có thể xem thấu yêu quái thiên biến văn hóa, thế nhưng là sư phụ không, những cái chính mình khám phá yêu quái lúc sư phụ trong mắt chính là một cái sống sờ sờ người. Lúc ấy chính mình còn cảm thấy sư phụ thật là ngu mội lại ngâm cuồng, bị cái kia thấp kém biến hóa thuật che đôi mắt. Nhưng là bây giờ tình cảnh, cùng lúc trước sao mà tương tự. Chẳng lẽ lại, trên đời này còn có chính mình thiên địa hỏa nhãn nhìn không thấu biến hóa. Tựa hồ là nhìn ra tôn ngộ không suy nghĩ, đường tam tạng nhẹ nhàng lắt đầu. Lôi kéo tôn ngộ không ngồi xuống trên mặt đất trên bồ đoàn Mà một bên sang ngộ tính cũng khôi phục rất nhiều Có được trí thủy bi Lào xa khôi phục năng lực vậy cũng tuyệt đối là vượt xa ra đồng cấp người Tôn ngộ không lúc này đã bình tĩnh lại Có chút thấy nấy nhìn sang ngộ tính liếc Sang ngộ tính thì là cười ngây ngô nói Đại sư huynh, không có việc gì Lào xa ta ra giày thịt béo Không có việc gì, không có việc gì Ngươi nghe sư phụ, ngươi thật sự trách toan sư phụ Sang ngộ tính vừa nói như vậy Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải thật vậy hay không có chỗ nào lầm, vì vậy hít sâu một hơi, đưa ánh mắt đầu hướng về phía đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng cười cười, sau đó nói, Ngộ Không, cái này tên là Phật Liên Tịnh Thổ giới địa điểm, có vấn đề, vấn đề rất lớn, ngươi biết không? Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Đường Tam Tạng lại nói, cái này Phật Liên Tịnh Thổ ở bên trong tuyệt đại đa số người, đều có vấn đề. Nói như vậy, tất cả có thể bị độ hóa hoa sức mạnh ảnh hưởng người, đều có vấn đề. Những người này mặc dù đang từng cái phương diện nhìn qua đều không có một điểm vấn đề, thế nhưng là bọn hắn, không tim. Chẳng lẽ còn có người có thể không bị độ hóa hoa sức mạnh chỗ ảnh hưởng. Đường Tam Tạng gật đầu, sau đó đối với Sang ngộ Tĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Sang Nộ Tĩnh nhẹ gật đầu. Rất nhanh, liền ở bên ngoài lĩnh hội một cái tiểu hòa thượng. Cái này tiểu hòa thượng, tôn ngộ không nhận thức, đúng là cái kia mang theo bọn hắn đi vào lễ Phật Tông tiểu hòa thượng. Chương 639 Đường Tam Tạng cảm giác kỳ quái. Lại một lần nữa nhìn thấy cái này tiểu hòa thượng, Tôn Nộ không chợt phát hiện cái này tiểu hòa thượng tu vị, vậy mà đã là hóa đạo sơ cấp. Ngắn ngủn 2 3 tháng thời gian, cái này tiểu hòa thượng tu vị vậy mà tăng vọt nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây là bởi vì sư phụ độ hóa hoa nguyên nhân? Truyền thân, nhìn Đường Tam Tạng, Tôn Nộ không không xác định nói, chịu ảnh hưởng người sẽ biến thành bên ngoài những người kia bộ dạng. Không chịu ảnh hưởng, tu vị sẽ tăng vọt. Đường Tam Tạng gật đầu. Trầm mặt một hồi, nói, không sai, trước mắt mới chỉ, ta chỉ phát hiện một người như vậy có thể không bị độ hóa hoa ảnh hưởng, cái này tiểu hòa thượng, là nguyên vẹn. Tôn ngộ không biết rõ sư phụ chỉ nguyên vẹn, là chỉ cái này tiểu hòa thượng là có tim. Thế nhưng là tôn ngộ không lúc thiên địa hỏa nhãn phía dưới, cũng không có phát hiện cái này tiểu hòa thượng cùng bên ngoài những người kia có cái gì khác nhau. Bên ngoài những người kia, lúc tôn ngộ không trong mắt, lồng ngực chính giữa, rõ ràng có một cái trái tim đang ngảy nhót. Thế nhưng là sư phụ lại nói bọn hắn không tim, kia tim, xem ra cũng không phải chỉ trái tim. Sư phụ, ngươi vì sao nói bên ngoài những người kia không tìm Đỗ Nhi có cảm thấy cái này tiểu hòa thượng có cái gì chỗ đặc thù a Đường Tam Tạng trầm ngâm một chút nói, kỳ thật nói không có tim, cũng không chính xác, bởi vì vi sư kỳ thật cũng không biết vật kia rốt cuộc là cái gì, nói như thế nào đây? Tốt lắm như là một loại đặc thù năng lực, cũng chỉ có cái này tiểu hòa thượng có, những người khác đều không. Đặc thù năng lực. Chỉ có hắn có, người khác không. Cơ hồ là lập tức, tôn nộ không liền nghĩ đến. Chẳng lẽ là cái loại này minh thần quân chỉ mỗi hắn có công pháp. Có thể sử dụng hợp kích tuyệt kỹ năng lực. Bên ngoài giống như chỉ có loại năng lực này, là cái này tiểu hòa thượng chỗ chỉ có. Vậy có phải hay không có thể nói như vậy, những cái bị cho rằng hạt giống dược nhân người, đều là sư phụ trong miệng nói, cố tình người. Cái này phức tạp. Phật liên tịnh thổ chính giữa. Sẽ có nhỏ nhất một nhóm người sinh ra về sau trời sinh liền có được cái loại này có thể cùng người khác sử dụng hợp kích tuyệt kỹ năng lực, mà loại người này bị đại tôn Phật giáo gọi là hạt giống dược nhân dùng để đào tạo trường sinh siếm xích. Như vậy xem ra, loại này hạt giống dược nhân, đích thật là rất tồn tại đặc thù A. Nghĩ tới đây, tôn ngộ không nội tâm dâng lên nào đó hiểu ra. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng rồi lại bắt không được cụ thể là cái gì ác. Nhưng là tôn ngộ không có thể khẳng định, cái này mọi chuyện cần thiết. Khẳng định cùng thuốc này nhân chủng tử có quan hệ rất lớn. Sự tình thật là càng ngày càng phức tạp. Sư phụ, cái này chút ít ngươi là làm sao mà biết được. con có, theo sư phụ nói như vậy, lúc này đây sự tình. Là sư phụ ngươi chủ động làm. Đường tam tạng trong ánh mắt đống nhiên hiện lên một tiêu mê mang, đồng thời biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Vì sư cũng không biết, tựa hồ chính là thức dậy về sau, trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thứ. Kể cả cái này hư vô độ hóa hoa một ít kỳ lạ năng lực cùng cách dùng. Còn kể cả một ít vật gì đó. Khắc. Vật gì? Tôn nộ không nội tâm, bắt đầu mơ hồ bất an. Hắn vẫn cho là sư phụ hẳn là thân ở vô cục bên ngoài người, đặc biệt là khi hắn lần thứ ba hình ảnh chính giữa không nhìn thấy sư phụ bị người hãm hại về sau. Nhưng là bây giờ, sư phụ không chỉ có không phải một cái người ngoài cuộc, rất có thể vẫn là tương đối trọng yếu một câu. Nói thật, tôn nộ không hiện tại trong lòng hết sức phẫn nộ. Mặc Kệ Man, ngay sau người rốt cuộc là ai lại đã ngọn nguồn có mục đích gì, hắn làm như thế nào không có sao? Thế nhưng là tuyệt đối không nên khi hắn sư phụ trên người ra lận. Tôn Ngộ không cơ bản có thể khẳng định, sư phụ cái kia hư vô độ hóa hoa cùng gần nhất những sự tình này, nhất định là có người ở âm thầm động tay động chân. Bằng không thì sư phụ không có khả năng vô duyên vô cớ đúng là tác dụng độ hóa hoa năng lực sau đó lại biết rõ những chuyện này. Thế nhưng là Tôn Ngộ không hiện tại, chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn ở đây rõ ràng Người kia ở trong tối, tôn ngộ không không dám có bất kỳ dị động, có lẽ hắn không sợ, thế nhưng là sư phụ lại không được. Người kia có thể lặng lẽ lúc sư phụ trên người gian lận. Cái kia hoàn toàn có thể lặng lẽ giết chết sư phụ. Nguyên lai tôn ngộ không còn tưởng rằng chính mình khí chung thế giới là an toàn, nhưng hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Trừ phi, là đem sư phụ sư đệ toàn bộ thu vào thần. Bí không gian, chỉ có chỗ đó mới là an toàn nhất. Thế nhưng là tôn ngộ không cũng không muốn làm như vậy. Thế thiên đại thánh tôn ngộ không, lúc nào sợ qua. Bất quá về sau hãy chú ý nhiều hơn, ít nhất mình tuyệt đối không thể sẽ rời đi sư phụ nửa bước. Cái kia người sau lưng hoặc là thế lực, chắc chắn sẽ không liền làm đến như thế liền dừng tay, hiện tại, tối đa chỉ là một cái bắt đầu. Trong lúc nhất thời ba người đều không có mở miệng nói chuyện, mà cái kia tiểu hòa thượng cũng lộ ra có chút chân tay luôn cuống. Tôn ngộ không bây giờ đang ở suy nghĩ, là kế tiếp phải làm sao. Trước mắt có thể xác định, có 3 sự kiện. Đầu tiên là biết rõ ràng sư phụ độ hóa hoa rốt cuộc là làm sao vậy, sau đó hắn làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì. Sau đó là biết rõ ràng những thuốc kia nhân trùng tử tình huống, những thuốc này nhân trùng tử, chỉ sợ cũng không có lúc trước chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Cuối cùng, chính là giải quyết hết Như Lai, like, sau đó lại Như Lai like chỗ đó đạt được một ít tin tức. Cái này ba chuyện là trước mắt cần gấp nhất, chỉ có trước giải quyết xong cái này ba sự kiện mới có thể suy nghĩ đằng sau. Sư phụ, chuyện bây giờ rất nghiêm trọng. Có lẽ các ngươi cũng không quá rõ ràng chúng ta tình cảnh, cho nên, ta cũng cần biết rõ sư phụ trên người của ngươi những biến hóa này tất cả tình huống, nhất chi tiết địa điểm cũng không nên dò hạ gục. Lúc này Tôn Ngộ không biểu lộ tương đối nghiêm túc, đường tam tạng xác thực như Tôn Ngộ không nói một chút, hắn cũng không biết trước mắt rốt cuộc là tình huống gì, trên người hắn phát ra độ hóa hoa chấn động, ngay từ đầu là trong lúc vô tình, rồi sau đó đến đích thật là hắn cô ý vi trì, nhưng là đến cùng tại sao phải làm như vậy, chính hắn cũng không phải quá rõ ràng. Gắng phải nói lời giống như là một loại bản năng giống như là người đói bụng muốn ăn cơm đường Tam tạng sẽ có loại cảm giác này do đó bản năng tựa như vận dụng độ hóa hoa độ hóa năng lực hơn nữa ở trên một lần độ kiếp sau khi thành công đường Tam tạng có thể sử dụng độ hóa hoa độ hóa năng lực nhanh chóng tăng lên do đó ảnh hưởng phạm vi cũng càng lúc càng lớn hơn nữa ảnh hưởng người cũng theo hợp đạo chậm rãi tăng lên tới hóa đạo thậm chí hiện tại hóa đạo đỉnh phong cường giả cũng không có phương pháp tránh cho Cho nên chỉ làm đã thành lúc trước tôn ngộ không phát hiện, vô số tông môn không có một bóng người tình huống, những cái tất cả bị ảnh hưởng đến người, tất cả đều như là mất hồn giống nhau bắt đầu hướng về lễ Phật tông địa điểm tụ tập mà đi. Vì vậy khi tôn ngộ không lúc trở lại liền thấy được cái loại này muôn người đều đổ xô ra đường tình cảnh, mà ở lễ Phật tông chung quanh càng là tụ tập cái này chi chít vô số người. Tự hồ là bị tôn ngộ không vẻ mặt nghiêm túc lây nhiễm, đường tam tạng biểu lộ cũng có chút ngưng trọng, chính hắn cũng cảm thấy trên người mình kỳ quái Từ khi tới nơi này Phật liền tịnh thổ, chính mình liền luôn luôn một loại đần độn cảm giác, cảm giác này hết sức không tốt thế nhưng là chính mình lại nhớ không nổi là nơi nào không đúng. Vì vậy đường tam tạng sửa sang lại rõ mạch suy nghĩ, nói, từ khi chúng ta tiến vào nơi đây bắt đầu, vi sư vẫn cảm giác có chút kỳ quái. Cảm giác này rất khó nói đi ra, giống như là người của thế giới này, đều bị vi sư đặc biệt chẳng ghét. Khi bọn hắn trên người, vi sư có thể cảm giác được một loại rất kỳ quái khí tức, thế nhưng là cụ thể là cái gì? Ta cũng nói không xuất ra. Cái kia về sau sở dĩ vi sư muốn tới nơi đây, cực hở. Là bởi vì cái kia tiểu hòa thượng cho vi sư cảm giác thật thoải mái. Về sau, mỗi lần vi sư tu luyện cảm ngộ thời điểm, cái loại cảm giác này sẽ càng thêm rõ ràng, sau đó sẽ có một loại trục xuất cái loại này để cho ta người đáng ghét ý tưởng. Ta nghĩ, cái này hẳn là lúc trước ta lúc tu luyện sẽ không tự chủ được vận dụng độ hóa hoa lực lượng quan hệ. Ở đằng kia lần sau khi độ kiếp, Vừa mới bắt đầu cái loại cảm giác này biến mất, thế nhưng là lúc ngươi sau khi rời khỏi, cảm giác kia lại xuất hiện, hơn nữa càng thêm mãnh liệt, để cho vi sư đều có một loại đều muốn thoát đi thế giới này cảm giác. Lại một lần tại vì sư thức dậy về sau, bỗng nhiên liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là lợi dụng độ hóa hoa năng lực, khu trừ cái loại này để cho ta chán ghét cảm giác. Vì vậy vi sư đang tu luyện thời điểm bắt, đâu cố ý vận dụng hư vô độ hóa hoa, quả nhiên, lúc vận dụng độ hóa hoa năng lực về sau, Người trùng quanh trên người vắng mặt tản mát ra ngang ta chán ghét khí tức. Nhưng khi ta đình chỉ vận dụng độ hóa hoa về sau một thời gian ngắn vi sư sẽ cảm nhận được xa hơn vài chỗ trên thân người phát ra khí tức, vì vậy vi sư đành phải lợi dụng độ hóa hoa tiếp tục khu trừ. Lại về sau, cái này tựa hồ liền trở thành mỗi ngày phải làm một việc, chỉ cần có một ngày không sử dụng độ hóa hoa năng lực, cái kia chán ghét cảm giác sẽ xuất hiện hơn nữa càng ngày càng mạnh. Đồng thời, vi sư nội tâm bỗng nhiên sẽ biết những người kia kỳ quái địa điểm Đường Tam Tạng mà nói, Tôn Ngộ Không đại khái nghe hiểu, bất quá lại không nghĩ ra đây hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dựa theo Tôn Ngộ Không lý giải, cái này Phật Liên Tịnh Thổ người sẽ để cho sư phụ cảm thấy không thoải mái, cho nên bản năng muốn lợi dụng độ hóa hoa khu trừ loại này không thoải mái, sau đó sự tình liền một phát mà không có thể thu thập. Thế nhưng là, thế giới này người, tại sao phải để cho sư phụ cảm thấy không thoải mái, mà nhóm người mình không cảm giác? Chương 640, hạt giống dược nhân bí mật, một Theo đạo lý mà nói, tu vi của mình nếu so với sư phụ cao rất nhiều, nếu như sư phụ có thể cảm giác được cái kia chính mình có lý do cảm giác không thấy, thế nhưng là trên thực tế chính mình cũng không có bất luận cái gì đặc thù cảm giác. Tôn nộ không quay đầu nhìn về phía sang nộ tĩnh, hỏi, lão xa, ngươi có hay không loại này cảm giác kỳ quái? Sang nộ tĩnh lắc đầu, ý bảo chính mình không có gì cảm giác kỳ quái. Đây mới là lạ chẳng lẽ sư phụ có cái gì cho đặc thù có thể cảm giác được ngay cả mình đều không thể phát giác sự việc. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt phân tích, sư phụ là bị người động tay chân về sau mới có thể sinh ra sử dụng độ hóa hoa năng lực khu trừ cái loại cảm giác này. Cái này động tay chân, tôn ngộ không cho là nên chính là cái phía sau mà người. Bất quá, làm như vậy ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Tìm ra loại này hạt giống dược nhân là độ hóa toàn bộ Phật liên tịnh thổ người. Nếu như là người phía trước, Cái kia tìm được hạt giống dược nhân về sau đâu? Chẳng lẽ chính là vì tăng lên kia tu vị? Mà nếu như là người kia, khi sư phụ độ hóa toàn bộ Phật liên tịnh thổ tất cả mọi người về sau, lại sẽ phát sinh cái gì? Cái này hai chuyện dựa vào phòng đoán, không chiếm được án Sư phụ, lúc này đây tu vi của ngươi tại sao không có tăng lên? Lúc trước đường tam tạng lợi dụng độ hóa hoa sức mạnh tăng lên những người kia cảnh giới về sau, tu vi của mình vì vậy mà tăng lên. Thế nhưng là lúc này đây mấy chục vạn người bị độ hóa, thế nhưng là sư phụ tu vị như cũ không có nửa điểm tăng lên. Đường Tam Tạng nói, độ hóa hoa năng lực, có rất nhiều loại. Lúc trước tác dụng chính là thăng hoa, chính là thông qua độ hóa khiến cho một người tim không tạp chất do đó tăng lên cảnh giới, mà hắn bị độ hóa hạ gục sự việc sẽ bị vi sư hấp thu do đó tăng lên tu vi của ta. Lúc này đây, thì là đơn thuần độ hóa, chính là một loại tinh lọc phương pháp, bị tinh lọc người. Trên người tiểu cũng không có cái loại này để cho vi sư thập phần không thoải mái. Khí tức. Sư phụ, vậy ngươi có thể hay không mệnh lệnh những người này? Tôn Ngộ Không vừa rồi nghĩ tới đối phó Như Lai. Thế nhưng là nếu như tại đây mấy chục vạn người tụ tập ở chỗ này, cái kiếp Như Lai chắc chắn sẽ không đã tới. Thế nhưng là là có thể. Bất quá có lẽ chỉ có thể làm đơn giản mệnh lệnh. Làm sao vậy, Ngộ Không? Tôn Ngộ Không cũng không có giải thích. Tuy nhiên hiện tại sư phụ bên này xuất hiện như vậy cái ngoài ý liệu tình huống, bất quá Tôn Ngộ không cũng không có bông tha cho kế hoạch của mình. Như Lai khẳng định cũng phát hiện những cái không có một bóng người sân môn, nhưng là dựa theo Như Lai tính cách, chắc có lẽ không vì vậy mà buông tha cho đối với chính mình đổi giết, nói đúng là như Lai nhất định sẽ chính cứ từ mình lưu lại khí tức đối tới. Nơi đây, sư phụ tình huống trước mắt chính thủ, tôn với không không thể để cho sự đối tái xuất hiện cái gì ngoài ý đối với chính mình đối với chính mình đối còn có cái khác ý định. Nếu như màn này sau người thông qua loại phương pháp này để cho sư phụ độ hóa hoa không phát không được di chuyển hơn nữa tôn ngộ không không biết mục đích gì vì sao. Vậy dứt khoát để cho sư phụ đem toàn bộ Phật liên tịnh thổ người toàn bộ độ hóa, tìm ra tất cả còn không có bị đại tôn Phật giáo trộm tới hạt giống dược nhân. Khi đó nhìn xem, sẽ phát sinh sự tình gì. Chắc hẳn đến đó cái thời điểm, người giật dây nhất định sẽ lại một lần nữa ra tay. Đồng thời đây cũng là sư phụ tăng thực lực lên một cái đường tắt. Nguyên lai tôn ngộ không cảm thấy loại phương pháp này là tà giáo cách làm, như NG là bây giờ cũng không cần biết nhiều như vậy. Hơn nữa sư phụ cũng không có tổn thương tánh mạng của bọn hắn ngược lại là trợ kia tăng lên cảnh giới, cũng không tính là cái gì chuyện ác. Về phần cái này bị độ hóa về sau giống như là cái sắc không hồn, tôn ngộ không trong nội tâm cũng bình thường trở lại. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, nếu như mình muốn chính là thật sự, cái này Phật liên tịnh thổ người. Chỉ sợ thật sự toàn bộ đều có vấn đề. Nhưng là chuyện này, Tôn Ngộ không còn cần đi một chuyến Thánh Cực Phật Môn mới có thể xác nhận. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không dỗng nhiên sững sờ. Thánh Cực Phật Môn khoảng cách lễ Phật Tông rất gần, cho nên khẳng định cũng bị độ hóa hoa sức mạnh ảnh hưởng tới thông dong đi tới lễ Phật Tông dưới chân. Nói cách khác Thánh Cực Phật Môn người ngay tại phía dưới hơn 10 vạn người chính giữa. Ai? Xem ra được từng bước từng bước tìm. May mắn Tôn Ngộ không có thiên địa hỏa nhãn, bằng không thì thật đúng là không có biện pháp lúc hơn 10 vạn người chính giữa tìm được đặc biệt một hai người. Hiện tại cái này lễ Phật tông ngoại trừ cái kia tiểu hòa thượng, những người khác cũng toàn bộ bị độ hóa. Tiếp tục sống ở chỗ này kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa. Vì vậy tôn ngộ không để cho láo xa trước cùng sư phụ, để cho sư phụ giống như trước đây nên tu luyện một chút nên ngủ ngủ. Sau đó hắn lợi dụng thiên địa hỏa nhãn đi phía ngoài hơn 10 vạn người chính giữa tìm được thánh cực Phật một người. Đang xác định chính mình chính là cái kêu ý tưởng về sau, liền để cho sư phụ mệnh lệnh những người này toàn bộ buông tha cho chống cự. hơn nữa đây, Em mở bọn họ thu vào kim cô bổng khí trung thế giới. Sau đó tôn ngộ không sẽ ở lễ Phật Tông chung quanh bố trí rất nhiều ảo trận, hơn nữa lúc ảo trận chính giữa thiết trí tiến vào khí trung thế giới không gian thông đạo. Như vậy bất kể là đằng sau bị độ hóa sức mạnh hấp dẫn đến người là như lai người, đến nơi đây về sau đều bị ảo cảnh khó khăn sau đó tiến vào khí trung thế giới. Còn giữ lại, tôn ngộ không sẽ rửa theo lúc trước kế hoạch để cho bát giới cùng tiểu bạch long ra tay, tiêu diệt ngoại trừ như lai bên ngoài tất cả mọi người. Sau đó lại đem Như Lai làm ra đến, lúc sư phụ trước mặt đem giết chết. Làm như vậy, là quan trọng nhất, là muốn để cho Như Lai dùng bình thường trạng thái xuất hiện ở sư phụ trước mặt, cũng chính là ngồi ở đài sen trên bảo tọa hình tượng, lúc này mới có thể lớn nhất hạn độ kích thích sư phụ trí nhớ. Cuối cùng xem sư phụ có thể hay không khôi phục trí nhớ, nhưng mặc kệ có thể khôi phục hay không, Tôn Ngộ Không đều tiếp tục để cho sư phụ thi triển độ hóa hoa năng lực, cho đến toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ tất cả mọi người bị độ hóa về sau, lại nhìn tình huống cụ thể Có cần thiết, tôn nộ không ý định lại đi mặt khác mấy cái trung cấp thế giới, nhìn xem có phải hay không sẽ phát sinh đồng dạng sự tình. Cuối cùng, đang nhìn tình huống lựa chọn khi nào đất phi thăng đến hồng hoang cổ giới. Kỳ thật sư phụ nếu khôi phục trí nhớ, có đi không hồng hoang cổ giới, cũng liền không cần thiết. Sự tình tạm thời cứ như vậy quyết định, những chuyện này đã đã xảy ra, chỉ là suy nghĩ vì cái gì chuyện gì xảy ra cái kia căn bản không làm nên chuyện gì. Đã có người đã tính toán đã đến bọn hắn thầy cho 5 người trên đầu. Cái kia Tôn Ngộ không nhất định phải phải có điều hành động. Để cho lão xa hảo hảo bảo hộ sư phụ, sau đó Tôn Ngộ không liền tới đã đến Liên Vân Biệt viện chính giữa, thoáng chuẩn bị một lúc sau, liền đem Thiên Địa Hỏa nhãn mở ra đến lớn nhất, ở phía dưới vô số người chính giữa, tìm kiếm tên kia thánh cực Phật môn thu hắn một khối cực phẩm linh thạch chính là cái kia chấp pháp đường trưởng lão. Vì cái gì tìm người này? Thứ nhất là Tôn Ngộ không đối với hắn quen thuộc nhất, mà đến bởi vì cái kia linh thạch là khí trung thế giới sự. Việc Tìm ra được càng đơn giản. Rất nhanh, một khắc đồng hồ tả hữu, Tôn Ngộ không cũng đã lúc giữa đám người đã tìm được cái kia chấp pháp đường trưởng lão. Lúc này cái kia chấp pháp đường trưởng lão và những người khác giống nhau, thập phần cung kính quỳ dạp trên đất bên trên, trong miệng thấp giọng tụng niệm cái gì, về phần niệm được cái gì, Tôn Ngộ không nghe không rõ cho nên cũng liền không có đi để ý tới. Mà là trực tiếp dùng cường đại thần thức tiến vào cái kia chấp pháp đường trưởng lão ngay trong óc, bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn. Loại phương pháp này rất hữu hiệu thế nhưng là đối với bị đọc đến trí nhớ người tổn thương rất lớn, bất quá bây giờ, tôn ngộ không đã không tâm tình quản những thứ này. Tại đây chấp pháp đường trưởng lao trong trí nhớ, tôn ngộ không không tìm thấy được cái gì vật hữu dụng, bất quá tôn ngộ không cũng không thất vọng, hắn vốn là không có tính toán tại đây trên thân người đạt được quá nhiều, hắn sở dĩ đọc đến cái này chấp pháp đường trưởng lao trí nhớ, hoàn toàn là vì biết rõ thánh cực Phật môn môn chủ bộ ráng. Tiện tay đem chấp pháp đường trưởng lao nhét vào một bên Tôn Nộ không tiếp tục sử dụng Thiên Địa Hỏa nhãn điều tra, lúc này đây thời gian hoa có hơi lâu, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ mới rốt cục đã tìm được lúc chấp pháp đường trưởng lao trong trí nhớ thấy thánh cực Phật muôn gương mặt đó. Thân hình lập loè tâm đó, Tôn Nộ không đã đi tới này người bên cạnh. Không chút lựa chọn thân thủ đặt tại này đầu người đỉnh, thần thức xâm lấn bắt đầu tìm tỏi cái kia thánh cực Phật môn muôn chủ trí nhớ. Lúc này đây, Tôn Nộ không chủ yếu tìm kiếm, là thánh cực Phật muôn nắm giữ, về như thế nào tìm kiếm hạt giống dược nhân phương pháp chỉ có xác định thánh cực Phật môn là như thế nào tìm kiếm hạt giống dược nhân, Tôn Ngộ không mới có thể biết mình suy đoán có phải hay không chính xác. Lúc này đây, Tôn Ngộ không chọn vẹn tìm tòi một canh dở, rốt cục, Tôn Ngộ không thả bắt lấy cái kia thánh cực Phật môn môn chủ ra tay, thở dài một cái. Dĩ nhiên là như vậy, dĩ nhiên là như vậy, nguyên lai không chỉ là cái này Phật liền tịnh thổ có vấn đề, hầu như hơn phân nửa trung cấp thế giới tất cả đều có vấn đề. Mà này sau người, đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cho sư phụ đem tất cả có vấn đề chúng cấp thế giới toàn bộ độ hóa hạ cục? Tôn Nộ không vốn là đã hỗn loạn đầu, càng thêm hỗn loạn. Lúc thánh cực Phật môn môn chủ trong trí nhớ, Tôn Nộ không có thể xác định suy đoán của mình, căn bản là chính xác. Phật Liên Tịnh thổ những người này dị thường, cũng chính là sư phụ nói bọn hắn không tim, dĩ nhiên là bởi vì huyền trùng cảnh, bởi vì cái kia trường sinh xiển xích cùng bất diệt hồn quan hệ. Chương 641, hạt giống dược nhân bí mật, 2. Tôn ngộ không lúc thánh cực Phật môn môn chủ trong trí nhớ, đã đã biết bọn họ là như thế nào tìm kiếm được hạt giống dược nhân, hơn nữa còn thập phần ngoài ý muốn đã biết cái này Phật liên tịnh thổ cổ quái. Lúc trước đây thật lâu, Phật liên tịnh thổ giới nhưng thật ra là bình thường, cùng những thứ khác trung cấp thế giới cũng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng là từ khi Phật liên tịnh thổ giới người nhận được một cái mệnh lệnh, cái kia chính là phái ba gã cường giả tiến về trước một cái tên là Huyễn trùng cảnh địa điểm, tìm kiếm một loại có thể cho người đạt được bất tử côn trùng Cũng chính là bất tử hồn. Bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng bất tử hoặc là trường sinh cái này một loại chữa dính vào quan hệ, vậy sẽ để cho vô số người chạy theo như vị Lúc này đây sự tình cũng không ngoại lệ. Chỉ cần ba cái danh lạch, đối với một cái thế giới mà nói quá ít quá ít. Bất quá bởi vì Phật liên tịnh thổ chính giữa, đúng lúc là bị Tam Đại Nhất Phẩm Tông Môn cầm giữ, cho nên ba người này tuyển dĩ nhiên là là Tam Đại Nhất Phẩm Tông Môn Giáo Chủ. Khi đó Đại Tôn Phật Giáo Giáo Chủ còn không phải Đa Bảo Như Lai. Lần thứ nhất tiến vào huyện Trung Cảnh, là mỗi một cái trung cấp thế giới đều xuất hiện một đạo thời không đại môn, sau khi đi vào sẽ xuất hiện lúc một cái kỳ quái thế giới. Thế giới kia không mặt trời không có trăng sáng, chỉ có vô tận lờ mờ nhìn qua hoang vu vô cùng, cảm giác không thấy bất luận cái gì tánh mạng khí tước, có, chỉ có tử vong. Về phần cái kia ba vị giáo chủ ở bên trong đã trải qua cái gì, cái này thánh cực Phật môn môn chủ không được biết mà về huyễn trùng cảnh tình huống bên trong cũng chỉ là một vị giáo chủ trong lúc vô tình nói về đôi câu vài lời. Một tháng sau, lúc trước tiến về trước huyễn trùng cảnh ba gã giáo chủ, chỉ có hai người về tới Phật liên Tịnh thổ. Kẻ không trở về, đúng là Đại Tôn Phật giáo giáo chủ. Sau đó Đại Tôn Phật giáo đại loạn, vô số người bắt đầu tranh đoạt giáo chủ vị trí, mà đổi thành bên ngoài hai cái nhất phẩm tông môn lúc yên lặng nửa tháng sau, đồng nhiên bắt đầu đồng thời đối với Đại Tôn Phật giáo ra tay. Một phương diện không giáo chủ tọa trấn bên trong cực lớn loạn. Bên kia thì làm Ưu Đồ đã lâu hơn nữa hai đại nhất phẩm tông môn liên thủ, đại tôn Phật giáo căn bản không cách nào chống cự. Ngay tại đại tôn Phật giáo bị hai đại nhất phẩm tông môn liên thủ đánh chính là hầu như tan vỡ thời điểm. Đa Bảo Như lai xuất hiện. Khi đó Đa Bảo Như lai xếp bằng ở đài sen trên bảo tọa, trên người quấn quanh lấy một cây rất dài xỉu xích. Sau lưng mười mấy món đỉnh cấp pháp bảo lơ lửng, bằng vào lực lượng một người cứng rắn ngăn cơn sóng dữ. Đánh lùi hai đại nhất phẩm tông môn mấy ngàn người, sau đó càng là xuất lĩnh đại tôn Phật giáo còn xuất lại bộ phận chúng thừa thắng sông lên, một mực đánh tới hai đại nhất phẩm tông môn sơn môn, cuối cùng lúc phá sơn môn về sau, bước hai đại nhất phẩm tông môn giáo chủ không thể không xuất lĩnh tông môn thần phục cùng đại tôn Phật giáo, hơn nữa phụng đại tôn Phật giáo vì Phật liên tỉnh thổ. Trí tôn. Lại sau đó, một kiện việc lạ liền xuất hiện. Do cái kia hai đại nhất phẩm tông môn giáo chủ bắt đầu. Hai cái nhất phẩm tông môn khai mới theo trên hướng xuống xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái, vừa bắt đầu là hai đại nhất phẩm tông môn giáo chủ đông nhiên vô cớ hôn mê, toàn bộ giáo cao thấp không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tông môn chính giữa cường giả bắt đầu từng bước từng bước vô cớ hôn mê, không ai có thể tra tìm ra nguyên nhân. Rốt cuộc chuyện này rốt cuộc giấu giếm không ngừng, bị còn lại tông môn biết rõ. Mà hai cái này nhất phẩm tông môn người lo lắng tông môn chính giữa cường giả gặp chuyện không may về sau thu được một ít nhị phẩm tam phẩm tông môn ngấp ngẽ, vì vậy đã tìm được đại tôn Phật giáo giáo chủ, cũng chính là Đa Bảo Như Lai. Đa Bảo Như Lai cũng không có cự tuyệt, đến đó hai cái nhất phẩm tông môn về sau, rất nhanh liền nhìn ra những cái cường giả vô cớ hôn mê nguyên nhân. Đa Bảo Như Lai nói trong bọn họ độc, chỗ chúng độc, là do hai gã giáo chủ lúc một cái thế giới khác mang đến, không phải cái thế giới này sự việc cho nên không ai nhận ra. Mà đa bảo như Lai đã từng có may mắn đi qua thế giới kia, cho nên hiểu rất rõ. Vì vậy đa bảo như Lai sai người đem cái kia hai gã giáo chủ được từ Huyễn trùng cảnh một ít kỳ quái côn trùng, bỏ vào hai người trong thân thể, trải qua sau một khoảng thời gian. Cái kia hai cái bị để vào thân thể côn trùng, vậy mà trưởng thành hai cái đen kỵ sắc siềng xích. Cuối cùng đa bảo như Lai sẽ đem cái kia hai cái siềng xích giống nhau côn trùng quấn quanh tại hai gã giáo chủ trên người. quả nhiên cũng không lâu lắm cái kia hai gã giáo chủ liền tình lại. Mà khi cái kia hai gã giáo chủ đem mình lúc huyễn chủng cảnh hết thẻ truyền tin về sau. Vấn đề này, cũng rất rõ ràng. Hai vị giáo chủ nhận được một vị mệnh lệnh của đại nhân, tiến về trước huyễn chủng cảnh tìm kiếm bất tử phương pháp, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn chỉ đã tìm được những cái như là xà giống nhau hấu chủng. Đã đến giờ về sau, bọn hắn đã bị đưa trở về. Về sau liền bỗng nhiên lâm vào hôn mê. Mà Đa bảo như Lai giải thích là cái kia huyễn trùng cảnh kỳ thật chí ít có hai loại côn trùng, một loại chính là bọn họ mang về cái loại này hấu trùng, một loại khác thì là một loại mắt thường không cách nào trông thấy độc trùng. Trường sinh siềng sích cũng chính là bản thể vì bất tử hồn côn trùng, dùng cái loại này nhìn bằng mắt thường không thấy độc trùng là thức ăn. Khi hai vị giáo chủ tiến vào huyễn trùng cảnh về sau cũng đã trúng độc, rồi trở về về sau cái kia độc lại bắt đầu lây bệnh, đều muốn giải độc. Chỉ có dùng chức đa bảo Như Lai cái trùng loại kia phương pháp, đem lấy được cấu trùng bồi dưỡng thành thành trùng, sau đó cùng thành trùng dung hợp, như vậy có thể không bị cái loại này nhìn bằng mắt thường không thấy độc trùng làm hại. Tuy nhiên Như Lai thuyết pháp, Như cũ có rất nhiều người hoài nghi, nhưng khi Như Lai nói ra loại này siếng xích giống nhau côn trùng có thể cho người thân thể có được cường đại khôi phục năng lực hơn nữa không có gì tác dụng phụ về sau, mọi người đối với cái này loại đặc thù côn trùng liền sinh ra một loại thập phần điên cuồng nhu cầu. Trước đó lần thứ nhất Tôn Ngộ Không lúc đại Tôn Phật giáo phát hiện trường sinh xiển xích, kỳ thật là một bộ phận, tại đây mấy trăm năm qua, có càng nhiều trường sinh xiển xích đã bị những cái cường giả chỗ dung hợp. Bất quá dung hợp cái loại này xiển xích là rất ít người, tuyệt đại đa số còn không có. Trường sinh xiển xích đấu trùng, lúc nguyên trùng cảnh đạt được, có thể nuôi dưỡng bọn hắn phát triển hạt giống dược nhân, nhưng thật ra là đại Tôn Phật giáo mỗi người vì chế tạo. Nói cách khác loại thuốc này nhân chủng tử là bị chế tạo ra. Bất quá khi bọn hắn chế tạo ra nhóm đầu tiên thích hợp bồi dưỡng trưởng sinh siềng xích hạt giống dược nhân về sau, một nhóm kia hạt giống dược nhân đông nhiên đã xảy ra nào đó biến dị, cả đám đều trở nên vô cùng cường đại hơn nữa liên thủ có thể phát huy vượt qua chính mình đẳng cấp rất nhiều sức chiến đấu. Sau đó chế tạo hạt giống dược nhân căn cứ bị triệt để phá hủy, tất cả hạt giống dược nhân tất cả trốn đi. Vốn tất cả mọi người cho rằng loại phương pháp này đã thất bại, thế nhưng là vài chục năm đi qua về sau. Đại tôn Phật giáo người nào đó chợt phát hiện một người hài đồng trên người, vậy mà có được cùng hạt giống dược nhân hoàn toàn năng lực giống nhau. Đi ngang qua thí nghiệm về sau, bọn hắn phát hiện loại này tự nhiên xuất hiện hạt giống dược nhân càng thêm ôn hòa hơn nữa thích hợp hơn trường sinh siềng xích đào tạo. Cho nên, đa bảo như lai like ngay tại đại tôn Phật giáo đã thành lập nên một cái trụ sở mới, bất quá khi bọn hắn chế tạo ra một đám hạt giống dược nhân về sau, sẽ đem bọn họ để cho chạy, bất quá đều đánh lên dấu hiệu. Lúc vài chục năm về sau lại thông qua đặc thù dấu hiệu tìm kiếm những thuốc này nhân chủng từ đời sau. Theo nhóm thứ hai hạt giống dược nhân bắt đầu, vị chế tạo ra hầu như cùng với người bình thường không có bất kỳ khác nhau, chỉ có thông qua phương pháp đặc thù mới có thể tìm được. Về phần tại sao cái này phương pháp đặc thù sẽ nắm giữ ở thánh cực Phật môn cùng một cái khác tông môn trong tay, không có bất kỳ người nào biết rõ, liên tục thánh cực Phật môn môn chủ cũng không biết. Hắn chỉ biết là loại này tìm kiếm hạt giống dược nhân phương pháp toàn bộ thánh cực Phật môn chỉ có địch chiến cái kia nhất mạch người nắm giữ lấy. Hạt giống dược nhân là bị chế tạo ra, mà bọn hắn tìm kiếm, hẳn là chế tạo ra hạt giống dược nhân đời sau. Bất quá lúc thánh cực Phật môn trong trí nhớ, Tôn Lộ không nghiệm chứng suy đoán của mình. Tôn Lộ không suy đoán, kỳ thật rất lớn mật, hơn nữa vừa mới bắt đầu không có bất kỳ căn cứ chính xác theo, hoàn toàn là hắn đột nhiên xuất hiện ý tưởng, bất quá bây giờ, ý nghĩ này được chứng thực là rất đúng. Tôn Ngộ không suy đoán, cái này Phật liên tịnh thổ người, ngoại trừ hạt giống dược nhân bên ngoài, tất cả mọi người hẳn là ở vào một loại cùng loại với mất hồn trạng thái. Lúc hoàng tuyển thế giới dạo qua lâu như vậy, đối với người hồn phách Tôn Ngộ không hiểu rõ rất rõ ràng, hơn nữa về sau lãng tâm kiếm hào đám người cũng đã nói với Tôn Ngộ không một ít về linh hồn sự tình. Về linh hồn, mọi người biết là người có ba hồn 7 vĩa, chỉ có ba hồn 7 vĩa tề tụ mới là một cái nguyên vẹn linh hồn mới có thể để cho người chính thức còn sống Mà chỉ có hoàng tuyển thế giới chính giữa rất ít người mới biết được, ba hồn bảy vĩa, đó là Phạm Nhân. Mà tất cả tu tiên giả, lúc ngoại trừ ba hồn bảy vĩa bên ngoài, còn có một linh. Chỉ có điều cái này linh, chỉ... Có số rất ít người thông qua nghiên cứu chứng minh qua kia tồn tại, cho nên lúc hồn phách bên ngoài, đã có linh hồn biệt sưng. Bất quá tuyệt đại đa số người không có biện pháp phát hiện linh tồn tại, cho nên chỉ cho là linh hồn cùng hồn phách là giống nhau. Đây thật ra là sai. Linh hồn của con người Hoàn thành xưng hô hẳn là linh hồn phách. Phật liên tịnh thổ những người này, chính là đã mất đi linh. Ba hồn bảy vĩa đều tại, nhưng là không linh. Tôn nộ không thiên địa hỏa nhãn đồng dạng không có biện pháp trông thấy linh, nhưng là đường tam tạng, nhưng có thể trông thấy. Cho nên đường tam tạng mới có thể nói, Phật liên tịnh thổ những người này, đều không có tim, trên thực tế, nếu không có linh. Chương 642, Hạt giống dược nhân bí mật, 3. Về phần Phật liên tịnh thổ những người này linh đều đi nơi nào? Tôn ngộ không có hai cái suy đoán, một là bởi vì cái kia cái gọi là huyện trùng cảnh mở ra, đưa tới Phật liên tịnh thổ giới nào đó biến hóa, từ đó làm cho người nơi này ngoại trừ hạt giống dược nhân toàn bộ đã mất đi linh. Cái khác khả năng, tôn nộ không là hoài nghi đây là đa bảo như Lai dở cho quỷ. Bởi vì lúc thánh cực Phật môn môn chủ trong trí nhớ biết được tình huống, cái này như Lai xuất hiện thật sự là thật trùng hợp, hơn nữa hắn biết cùng về sau làm, có rất lớn âm như hương vị. Tôn nộ không hoài nghi. Đây tự hồ là cái kia kẻ ngấp trong bóng tối như lai cùng một chỗ bày ra. Tác dụng loại phương pháp này, cướp lấy Phật liên tịnh thổ giới tất cả mọi người linh, sau đó lại thông qua cái loại. Nay trường sinh siềng xích đem biến thành minh thần quân giống nhau khôi lỗi. Đã mất đi linh, người chính mình sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái, thậm chí không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng là không linh người, kỳ thật cũng đã đã mất đi tự mình, chỉ cần thêm chút ám chỉ sẽ trở thành khôi lỗi. Đây chính là vì cái gì đường tam tạng độ hóa hoa vậy mà có thể ở chỗ này phát huy khủng bố như vậy năng lực nguyên nhân. Độ hóa hoa tuy nhiên so nguyên lai like có chỗ tăng cường thế nhưng là tuyệt đối không cường đại đến hiện tại loại tình trạng này. Nhưng là nghĩ lại, thứ hai khả năng, có lẽ không lớn. Nếu như là như lai like dùng nào đó phương pháp hấp thu Phật liên tịnh thổ giới chúng sinh linh, vậy hắn không phải không biết đã mất đi linh về sau kết quả, nếu như biết rõ, vậy bây giờ Phật liên tịnh thổ giới không phải là hiện tại loại tình huống này. Như Lai nhất định sẽ đem tất cả mọi người biến thành tượng gỗ của mình. Lúc bàn cổ giới thời điểm, đây chính là Như Lai thích nhất thủ đoạn. Cho nên lớn nhất có thể là Như Lai chính mình sợ rằng cũng không biết việc này, hắn có lẽ là cùng người kia đã đặt thành giao dịch, người kia giúp hắn trở thành đại tôn Phật giáo giáo chủ. Mà về phần thánh cực Phật môn là như thế nào tìm kiếm hạt giống dục nhân, xem ra còn phải tìm được địch chiến mới có thể. Tôn Ngộ không đột nhiên phát hiện cái này địch chiến. Dĩ nhiên là cái có chút trọng yếu nhân vật ra lúc Thánh Cực Phật môn môn chủ trong trí nhớ có thể chứng kiến, liên tục hắn đối với địch chiến đều là có chút kiên kỵ. Đây mới là lạ, địch chiến xem kia tu vị cũng không phải cái gì tuyệt đỉnh cao thủ. Vì sao ngay cả một cái tứ phẩm tông môn môn chủ đều như vậy kiêng kỵ hơn nữa tựa hồ cũng là bởi vì địch chiến tồn tại, Thánh Cực Phật môn mới có thể lúc đại tôn Phật giáo thủ hạ có được cao như vậy địa vị, đồng dạng cũng là đa bảo như lai cho phép Thánh Cực Phật môn được hưởng đặc quyền nguyên nhân. Cái kia địch chiến Không biết là đứng ở Đại Tôn Phật giáo là đi theo Như Lai cùng nhau đến đây đuổi giết chính mình. Xem ra chính mình đến lúc đó nhiều lắm chú ý một chút, bằng không thì vạn nhất không cẩn thận đánh chết liền buồn bực. Vước bỏ thánh cực Phật môn môn chủ, tại nơi này người trên người Tôn Ngộ không đã được đến tự mình nghĩ biết do đấy, hơn nữa còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Phủi tay, Tôn Ngộ không về tới Liên Vân Biệt viện chính giữa, sau đó để cho Sư Phụ thử dưới sự khống chế mặt những người này buông tha cho tất cả chống cự. Đường Tam Tạng vốn nhìn phía dưới phô thiên cái địa người còn tưởng rằng khống chế bọn hắn sẽ là cỡ nào khó khăn. Thế nhưng là không nghĩ tới cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu, phía dưới cái kia hơn 10 vạn người toàn bộ đồng thời đứng lên, sau đó đứng yên bất động. Thế nhưng là Tôn Ngộ không cũng không có cảm giác được bọn họ là buông tha cho chống cự. Sư phụ! Tôn Ngộ không nghi hoặc kêu một tiếng. Đường Tam Tạng bỗng nhiên có chút thầy này nói, ta không nghĩ tới bọn hắn như vậy nghe lời, ta chính là cảm thấy bọn hắn quỷ như vậy có thể hay không. Nghĩ đến là đứng đấy đỡ một ít tôn ngộ không cũng có chút im lặng, những người này, quả thực quá nghe lời. Sau đó đường tam tạng lại để cho tất cả mọi người không cần có bất luận cái gì chống cự. Sau đó tôn ngộ không ngồi sổm người xuống, hai tay đặt tại đại địa phía trên. Tôn ngộ không là ý định thí nghiệm mình một chút lúc trước bố trí những cái trận pháp nhìn xem có phải hay không có ích. Theo tôn ngộ không hai tay đặt tại đại địa phía trên không gian chi lực phát động. Đường tam tạng sang ngộ tinh cùng cái kia tiểu hòa thượng chỉ cảm thấy lập tức có một loại hít thở không thông giống như cảm giác khó chịu, sau đó không gian trung quanh rất nhỏ chấn động rõ, ngay sau đó đem cả tòa lễ Phật Tông Sơn môn đều vây lại hơn 10 vạn hòa thượng, lập tức toàn bộ biến mất. Cổng không gian, không nhất định phải khai mở ở phía trước, có đôi khi khai mở lúc dưới chân, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhìn phía dưới vốn là đông nghịt một mảng lớn người lập tức không còn. Đường tam tạng chỉ cảm thấy chính hắn một đồ nhi ra tay đoạn có chút khó tin Đồng dạng còn có một người cũng là kinh ngạc cái cầm đều mất. Đại, đại sư, ngài, ngài đây là làm sao làm được? Bọn hắn, bọn hắn tất cả đều đã chết sao? Tiểu hòa thượng kia lắp bắp mà hỏi. Tôn nộ không cười hát hát nói, không, chỉ có điều đem bọn họ đưa đến một thế giới khác. Yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không vô cớ sát sinh. Nói xong, tôn nộ không rồi hướng sư phụ nói, sư phụ, chúng ta còn cần ở chỗ này chờ vài ngày, sau đó... Ta sẽ dẫn ngài đi ra ngoài đi một chút, lập tức đem toàn bộ Phật liền tịnh thổ người, toàn bộ độ hóa hạ gục. Lại sau đó chúng ta cũng có thể đi một cái thế giới khác. Đường Tam Tạng đối với Tôn Ngộ không kế hoạch, không cảm thấy có cái gì không ổn. Lúc đường Tam Tạng trong tiềm thức, hắn có một loại như có như không cảm giác chính là lợi dụng độ hóa hoa năng lực, độ hóa hạ gục nhiều nữa người. Cứ như vậy lại qua hai ngày, trong lúc Tôn Ngộ không tiến nhập khí chung thế giới, để cho bát giới cùng Tiểu Bạch Long Đỉnh chỉ bế quan. Rất nhanh sẽ có một hồi thực chiến diễn tở, đến lúc đó không cần phải sen vào đối phương có bao nhiêu người, liều mạng đánh là được, có anh chiêu cùng kế mông lúc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có việc, chính là bị thương, cũng không có sao. Đối với tôn ngộ không theo như lời thực chiến, tiểu bạch long cùng bát giới đều kích động. Trải qua hai cái này nhiều tháng gần 3 tháng bế quan, hai người tu vị đều có rất lớn trình độ tăng lên. Điều này cũng không có biện pháp không đề cập tới thằng, ở trong đó thế giới chính giữa, không thiên đạo tồn tại. Bọn hắn không cần lo lắng thiên kiếp, đồng thời bắt giới đặc thủ thể chất dẫn đến hát. Hắn chỉ cần càng không ngừng tích lũy trong cơ thể linh lực có thể tăng lên tu vị. Mà Tiểu Bạch Long tại đây đoạn thời gian, đã triệt để đem trong cơ thể tất cả thuộc tính linh lực chuyển hóa làm kim thuộc tính. Kim thuộc tính, từ trước đến nay chính là dùng mạnh mẽ lực công kích chứ danh, bây giờ Tiểu Bạch Long vốn là tóc bạc đã biến thành màu vàng kim mong ánh, đồng thời đồng tử cũng là như thế. Mà hắn bản thể, càng là trực tiếp biến thành hoàng kim thánh linh long Đó là so với lúc trước bản cổ giới tứ đại hung thú đứng đầu hoàng kim thánh long cao hơn một cấp tồn tại. Lại dưới tóc điểm này về sau, đối với cái kia hoàng kim thụ, kim tỷ còn có hoàng kim long rác, sinh ra rất lớn hứng thú. Cái này ba kiện đồ vật, vậy mà để cho tiểu bạch long vốn là rất bình thường thủy long tiến hóa thành vì hoàng kim thánh linh long, đây cơ hội là trong lịch sử xuất hiện qua cấp bậc cao nhất long. So bản cổ giới trong truyền thuyết thương long cùng thanh long cao hơn. Đủ để thấy cái này ba kiện đồ vật thần kỳ chỗ. Nhưng là tiếc nuối, Tôn Ngộ không cho dù đem thiên địa hỏa nhãn thuốc dục đến mức tận cùng, như cũ nhìn không thấu cái này ba kiện đồ vật rốt cuộc là lai lịch gì. Duy nhất có thể dùng phát hiện, cho dù tại đây ba kiện đồ vật tầm đó, tựa hồ có một loại vận mệnh khí cơ liên hệ. Bất quá chỉ cần thứ này đối với tiểu bạch long không có gì nguy hại, Tôn Ngộ không cũng liền theo hắn đi. Khi Tôn Ngộ không ly khai khí chung thế giới thời điểm, Tôn Ngộ không đông nhiên trên mặt nhưng lộ ra một cái dáng tươi cười. Rốt cuộc đã tới, bất quá người này mấy cũng không như thế nào nhiều A Lúc Tôn Ngộ không thần thức cảm giác chính giữa, như Lai chỉ dẫn theo hơn 60 cá nhân. Nhưng hắn là nhớ rõ mới vừa ở Đại Tôn Phật giáo lúc chạy ra đi theo phía sau hắn chừng 3-400 người A xem ra dọc theo con đường này, như Lai cũng phát hiện rất nhiều không có một bóng người tông môn, những cái chưa cùng đến, hẳn là đi kiểm tra những tông môn kia đi. Tôn Ngộ không đứng dậy, têu láo xa cùng sư phụ, sau đó liền tới đã đến Liên Vân Biệt viện chính giữa, Tôn Ngộ không cũng không có nói muốn. Nói chỉ là đến xem một tuần kịch. Không lâu lắm, ở phía xa chân trời, liền trùng trùng điệp điệp bay tới một đám người. Vì đầu đúng là ngồi ngay ngắn tại đài sen trên bảo tọa đa bảo Phật như lai. Tôn nộ không quay đầu nhìn một bên sư phụ cùng lao xa, lão xa vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không thể tin được ánh mắt của mình. Ở chỗ này chứng kiến khi bọn hắn trong ấn tượng đã bị chết như lai, đúng là đủ làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá đường tam tạng rất hiển nhiên cũng nhìn thấy như lai, bất quá cũng không có bất cứ dị thường nào tỏ vẻ không có chút nào kinh ngạc. Ngay từ đầu tôn ngộ không còn tưởng rằng là sư phụ xem không rõ ràng lắm, nhưng khi như lai like cái kia một đoàn người trực tiếp rơi xuống liên vân biệt viện chính giữa, khoảng cách tôn ngộ không ba người bất quá 7-8 mét khoảng cách thời điểm, đường tam tạng như cũ không có bất kỳ phản ứng. Tôn ngộ không có chút thất vọng, xem ra coi như là gặp được như lai, like. đối với sư phụ chí nhớ vậy mà không có chút nào kích thích. Sư phụ, sư phụ, đến người, người nhận thức sao? Chứng kiến Như Lai rơi xuống về sau cũng không có trực tiếp làm khó dễ, Tôn Nộ không liền thừa cơ dò hỏi. Đường Tam Tạng lắc đầu nói, "Không biết, chẳng lẽ vi sư có lẽ biết bọn họ sao?" Thở dài, Tôn Nộ không nội tâm thầm than, chẳng lẽ sư phụ mất trí nhớ đã nghiêm trọng như vậy sao? Quan trọng nhất là sư phụ căn bản cũng không biết mình mất ký ức. Kỳ thật tuyệt đại đa số thời điểm, một người nếu như là một đại đoạn trí nhớ bị mất, vậy người này kỳ thật căn bản cũng không sẽ phát giác. Bởi vì này đoạn trí nhớ biến mất về sau, Người này trí nhớ sẽ tự động trở lại trước kia. Cũng tỉ như nói một người theo 15 tuổi đến 20 tuổi ở giữa trí nhớ bỗng nhiên không có, vậy người này bây giờ trí nhớ lại đột nhiên trở lại 15 tuổi, trong lúc này 5 năm, hắn sẽ cảm thấy căn bản không có phát sinh qua, chính mình là 15 tuổi. Cho nên rất nhiều người não bộ sau khi bị thương vừa tỉnh dậy đã nói chính mình mất ký ức, cái kia hoàn toàn là vô nghĩa. Lúc này thời điểm như Lai mở miệng, Tôn Ngộ không, những tông môn kia chuyện gì xảy ra. Có phải hay không ngươi dở cho quỷ? Những người kia đâu? Đều đi nơi nào? Tôn Ngộ không thần bí cười, nói ra một cái để cho Như Lai lập tức liền nổi giận đáp án. Ngươi đoán, dọc theo con đường này Như Lai trọn vẹn phát hiện hơn 30 không có một bóng người tông môn. Điều này làm cho tâm tình của hắn thật không tốt. Cùng Tôn Ngộ không đoán giống nhau, hắn cũng không biết Phật liền tịnh thổ giới người đang đã mất đi Linh về sau, sẽ phát sinh chuyện gì, trên thực tế hắn cũng không biết bọn họ là đi chính là Linh. Hắn chẳng qua là nghe xong cái kia mệnh lệnh của đại nhân, lúc Phật Liên Tịnh Thổ giới tất cả mọi người cái hốt chỗ, tác dụng phương pháp đặc thù trước mắt một cái côn trùng bộ dáng hình xăm. Vị đại nhân kia nói, tất cả khắc lại hình xăm đều trở thành như lai chính là thủ hạ. Hơn nữa có cái loại này côn trùng hình xăm, trong cơ thể linh lực sẽ không định kỳ bị hấp thu một ít. Cho nên chính thức tình huống là, Như Lai đích thật là Phật Liên Tịnh Thổ giới kẻ cầm đầu đám người vô dụng kia, thế nhưng là, hắn đồng dạng là cái người không biết chuyện. Chương 643: Phần mình biến hóa. Mà kỳ thật những cái cường giả trên người Trường Sinh Tiên Sích, hoàn toàn chính xác có thể cho tới dung hợp người có được tương đối cường đại khôi phục năng lực, có thể cái kia Trường Sinh Tiên Sích tác dụng không chỉ có như thế, càng là có thể tới một mức độ nào đó thay thế linh tồn tại, do đó để cho trên người mang có Trường Sinh Tiên Sích người trở thành mấy cái hầu như chính là nguyên vẹn người. Những người này cùng hạt giống dược nhân giống nhau, cũng không thu độ hóa hoa ảnh hưởng, hoặc là nói sẽ không dễ dàng thu được độ hóa hoa ảnh hưởng. Mà lần này đi theo Như Lai đến đây đuổi giết Tôn Ngộ không người, toàn bộ đều là mang co trường xinh siềng xích người, bằng không thì chỉ sợ không đợi bọn hắn tiếp cận lễ Phật Tông liền toàn bộ đã thành xê. Ái loại này cái xác không hồn. Đối với Tôn Ngộ không trả lời, Như Lai tức giận vô cùng, thế nhưng là hắn cũng không có cứ như vậy động thủ. Hắn rất kỳ quái Tôn Ngộ không một đường lúc Đại Tôn Phật giáo chạy trốn tới nơi đây, nhưng là bây giờ vì cái gì không chạy. Chẳng lẽ ở chỗ này, hắn thì có tự tin có thể đánh bại chính mình. Chẳng lẽ lại, hay là hắn sau lưng sang nộ tĩnh cùng kim thiền tử có thể làm cho hắn sinh ra cái gì tất thắng tin tưởng? Như Lai, là một người cẩn thận. Hắn thậm chí sư tử vô Thọ vẫn còn đem hết toàn lực đạo lý, bởi vậy hắn cảm thấy hay là trước thăm dò một phen. Lật tuyên trong mương, đó cũng không phải là hắn hy vọng xuất hiện. Hơn nữa nhìn đến kim thiền tử vậy mà cũng ở nơi đây, Như Lai vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Như Lai ngoài ý muốn, tôn ngộ không càng ngoài ý muốn, sư phụ bộ dáng bây giờ. Rất không bình thường a coi như là sư phụ mất trí nhớ, thế nhưng là hắn mất đi chính là Tây Thiên lấy kinh quá trình cùng đằng sau mãi cho đến sư phụ lúc cực bắc băng nguyên vì tìm kiếm mình mà gặp nạn thời điểm, chính giữa đoạn trí nhớ kia. Cho nên, sư phụ hẳn là nhớ rõ như lai like đó à, đối với như lai like bộ dạng, sư phụ hẳn là nhớ rõ. Nếu như nhớ rõ, đang nhìn đến như lai like thời điểm, sẽ không có lẽ có hiện tại loại này phản ứng a Hiện tại sư phụ phản ứng, cũng quá tỉnh táo. Đây là chỉ có hoàn toàn không biết Như Lai dưới tình huống mới có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sư phụ mất chi nhớ? Lại nghiêm trọng. Hiện tại, đã liền Như Lai đều quên. Kim Thiền Tử. Nhìn thấy bản tôn, vì sao không được quỳ lệ chi lễ? Như Lai, nhưng thật ra là Kim Thiền Tử sư phụ, theo như bối phận đến coi là, đồng dạng cũng là tôn ngộ không sư phụ, chỉ có điều tôn ngộ không còn chưa có không thừa nhận qua. Mà chứng kiến Kim Thiền Tử cái kia đạm mạc biểu lộ, Như Lai đã có chút ít bầu không khí. Cái này chính mình đã từng đệ tử đắc ý nhất, lại dám đối với chính mình Phật hiệu nghi vấn. Tôn nộ không nghe xong Như Lai mà nói, lập tức giận dữ. Không đợi hắn ra tay bên cạnh hắn sang ngộ tình đã một bước bước ra liền chuẩn bị ra tay, dám để cho sư phụ hắn quỳ xuống, thật là muốn chết. Sang ngộ tình cũng mặc kệ người rốt cuộc là ai, mà đối với Như Lai, sang ngộ tình vốn cũng không có cái gì tốt thấn tượng. Thế nhưng là sang ngộ tình bỗng nhiên bị một người ngăn cản, sang ngộ tình xứng sở. Khó hiểu nói, sư phụ, ngài đây là... Đường Tam Tạng đưa tay ngăn lại sang nộ tính, sau đó tiến lên trước một bước. Đứng ở tôn nộ không cùng sang nộ tính trước người, ngước mắt nhìn ngồi xếp bằng tại đài sen trên bảo tọa như lai, khẽ mìm cười nói, thích Ca mô ni, đệ tử của ngươi kim thiền tử. Cũng sớm đã đã chết. Lúc trước đã bị ngươi tự tay giết chết, về sau, bê. Tê quá là một người phạm tục Mà ta, tên là đường Tam Tạng, cùng ngươi không có bất kỳ liên quan. Tại sao quỷ lệ mà nói? Đường tam tạng lời nói vừa ra, tôn ngộ không lập tức liền lộ ra một cái bất khả tư nghị biểu lộ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ sư phụ chỉ nhớ, khôi phục Lúc nào khôi phục Mình tại sao không biết? Hơn nữa nhìn lúc này sư phụ, tôn ngộ không chợt phát hiện, sư phụ thay đổi, hơn nữa còn là biến hóa rất lớn. Trước kia sư phụ, tuyệt đối sẽ không như vậy cùng người khác nói chuyện, mặc kệ đối phương là ai, coi như là có huyết hải thâm kiểu. Sư phụ cũng cho tới bây giờ đều trước làm đủ cấp bậc lệ nghĩa. Đồng dạng bất khả tư nghị, chính là Như Lai. Hắn chưa bao giờ thấy qua kim thiền tử đối với hắn như vậy nói chuyện, coi như là chính mình năm đó muốn cho thân thủ của hắn tự vẫn hơn nữa phế bỏ một thân tu vị, cũng chưa từng gặp qua hắn chống đối chính mình nửa câu. Tựa hồ là giận quá thành cười, Như Lai thanh âm có chút âm chầm cười nói, hừ, lúc nào con sâu cái kiến cũng dám học người ta nói bảo. Vốn còn muốn ở lâu các ngươi một hồi, hiện tại xem ra, không có gì tất yếu. Nói không sai, ta cũng hiểu được, không có gì tất yếu. Tôn nộ không nói vừa xong, đồng nhiên hai tay trước người hiện ra một cái xé rách tư thế, đồng thời, sang ngộ tính đột nhiên để tụ linh lực, đối với như lai đám người chính là một trường đánh ra. Sang ngộ tính một trường này, cơ hội là vận dụng hiện tại có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh. Bất quá cũng không có cái gì lực sát thương, như lai đám người bị sang ngộ tĩnh lâm không một trường đập tất cả mọi người bộ phận rút lui. Ngay tại như Lai đám người cảm thấy sang ngộ tĩnh một chương này là đồ hữu kỳ biểu, thời điểm, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác trống không đang lúc một trận chấn động, sau đó mọi người sau lưng không gian bỗng nhiên xé rách, tất cả mọi người bộ phận bị sang ngộ tĩnh một trừ. Nờ đập tiến vào tôn ngộ không khí chung trong thế giới. Ngay tại tất cả mọi người bị tôn ngộ không thu vào đi thời điểm, Đường Tam Tạng bỗng nhiên đối với tôn ngộ không nói, "Ngộ Không, Như Lai, không thể giết, vi sư có việc hỏi hắn." Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, Sau đó lách mình đi theo những người kia cũng tiến nhập khí chung thế giới. Ở chỗ này, tôn ngộ không chính là tuyệt đối chỗ tể. Lúc tôn ngộ không không chế chính giữa, như lai đám người bị chia làm 3 bộ phận, trong đó một bộ phận có 30 người, trực tiếp xuất hiện chứ bát giới chỗ lôi chỉ phụ cận. Mặt khác ba mươi mấy người người thì là xuất hiện ở tiểu bạch long bế quan cái kia cái kia vài tòa linh thạch trong núi đang Lúc. Những người này mới vừa xuất hiện. Vừa mới bắt đầu mỗi một cái đều là bắt đầu để phòng thế Nhưng là rất nhanh khi bọn hắn phát hiện cái này không biết tên địa điểm Linh khí nồng đậm trình độ dĩ nhiên là phía ngoài gấp mấy chục thời điểm Nguyên một đám tất cả đều kinh ngạc Sau đó, trong đó có một người trên mặt đất nhặt được một khối lớn trừng quả đấm cực phẩm linh thạch Lúc sau khi kinh hô những người còn lại cũng là lập tức bắt đầu túi đầu tìm kiếm Một khối, hai khối, ba khối Bọn hắn phát hiện nhiều nữa cực phẩm linh thạch Cuối cùng Khi bọn hắn phát hiện chung quanh vài tòa núi lớn vậy mà toàn bộ là tinh khiết linh thạch thời điểm, nguyên một đám tất cả đều giống như điên cuồng. Bọn hắn không thể tin được trên đời này thậm chí có loại địa phương này, không khỏi linh khí cực kỳ nồng đậm, vậy mà khắp nơi đều có cực phẩm linh thạch. Khoa trương nhất chính là trước mắt cái này vài tòa núi lớn vậy mà toàn bộ đều là linh thạch, cái này không có cách nào khác không cho bọn hắn kinh hãi gần chết. Mà lúc này Tiểu Bạch Long liền đứng ở nơi này đoàn người đằng sau. Nhìn cái kia nguyên một đám như là giống như điên sử dụng các loại binh khí đào móc linh thạch núi mọi người, trấn mắt há hấp mồm. Thẳng đến Tôn nộ không xuất hiện ở bên cạnh hắn, Tiểu Bạch Long mới có hơi kinh ngạc mà hỏi, Đại sư Minh, cái này, cái này muốn đánh như thế nào? Tôn nộ không cười hát hát nói, vậy trước tiên luyện một chút đánh lén. Nhìn xem ngươi có thể không bị người phát hiện dưới tình huống, giết chết bao nhiêu người. Những thứ này yếu nhất, cũng là hóa đạo trung cấp. Tiểu Bạch Long nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu lui về phía sau Tôn Ngộ không không hiểu nhìn Tiểu Bạch Long, nhưng là cũng không có lên tiếng hỏi thăm. Liên chứng kiến Tiểu Bạch Long trọn vẹn lui về phía sau hơn 2.000 thước, mét, cả người đã thối lui đến một ngọn núi dưới chân thời điểm, mới ngừng lại được. Sau đó, Tiểu Bạch Long nâng lên tay phải, rôi ra ngón trỏ, sau đó tác dụng tả hưu bắt lấy tay phải đích cổ tay, nheo lại con mắt. Tựa hồ là hít sâu một hơi, sau đó Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, lại nhìn những cái đang tại điền quầng mà đào móc linh thành người. Chỉ thấy đứng ở tít mái bên ngoài một người động tác cứng đở, cả người bỗng nhiên hư không tiêu thất. Trong ngáy mắt đó, tôn ngộ không trừng lớn hai mắt. Hắn vừa rồi chứng kiến, lúc tiểu bạch long đầu ngón tay bắn ra đạo kim quang kia, lúc đã trúng mục tiêu cái kia đại tôn Phật giáo cường giả về sau, vậy mà lập tức. Em người kia cho hoàn toàn phân giải. Phân giải đã trở thành triệt triệt để để hư vô. Đây quả thực là không thể nào, tiểu bạch long kim Thổ tính, tại sao có thể phát ra công kích như vậy? Đây tuyệt đối không phải kim thuộc tính nên có công kích ra lần nữa nhìn về phía tiểu bạch Long tiểu bạch Long tựa hồ là hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh đi tới tôn ngộ không bên người, nói, thế nào, đại sư huynh, lợi hại không, lạng yên không một tiếng động liền giết chết một cái. Tôn ngộ không đè xuống trong lòng đích kinh ngạc hỏi, ngươi làm như thế nào? Công kích kia. Tiểu bạch Long suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết, cái này tựa hồ là cái kia kim tỷ đồng hóa trong cơ thể ta linh lực về sau, ta lại đột nhiên có năng lực. Ta bắt nó gọi là yên diệt, chôn vùi Chỉ cần bị kim quang bàn chú. NG, bất luận là ai cũng sẽ lập tức tan thành mấy khói, hơn nữa vô thanh vô tức. Tôn nộ không nghe xong, đột nhiên nội tâm sinh ra một cỗ xúc động, hắn đặc biệt tưởng nhớ lấy chính mình hoang thổ bi thử một lần, bởi vì chấn giới thiên bi được xưng không có gì có thể phá. Bất quá vẫn là cưỡng chế cái này cổ xúc động, hỏi tham dõi tiểu bạch lòng có cái gì không cái giá lớn. Lấy được đáp án dĩ nhiên là chối bỏ. Đại sư huynh người đang ở đây bên cạnh nhìn là được, kế tiếp, ta cho đại sư huynh phơi bầy một ít, phòng ngự của ta lực cùng lực phá hoại. Nói xong, tiểu bạch long tay phải lăng không nắm chặt, một cây màu vàng kim óng ánh trường thương liền xuất hiện ở tiểu bạch long trong tay. Sau đó liền như vậy khiêng trường thương, tuy tiện hướng đi này bầy đại tôn Phật giáo cường giả. Nhìn tiểu bạch long bóng lưng, tôn nộ không đông nhiên có chút cảm thán, tiểu bạch long, hiện tại cũng thành trưởng làm một tên có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Hơn nữa khi hắn trên người, tựa hồ cũng có không ít kỳ ngộ. Rất nhanh đã có người phát hiện Tiểu Bạch Long, Tiểu Bạch Long cũng không nói nhảm, trực tiếp sẽ đem trong tay màu vàng trường thương ném ra ngoài. Ném đi tốc độ cũng không nhanh, người đối diện tất cả đều nhau nhau tránh đi. Cái kia màu vàng trường thương trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Tất cả mọi người đối với Tiểu Bạch Long đều là trợn mắt nhìn. Tiểu Bạch Long thì là không chút nào để ý, cười hắc hắc, sau đó hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, đồng thời trong miệng quá to, ta ngao ngọc, muốn giết người. Tiểu Bạch Long đã áp lực quá lâu, hắn cần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu, đến phát tiết. Tôn Ngộ không biết do kế tiếp đã không cần đang nhìn, tiểu Bạch Long sức chiến đấu xa xa mà vượt ra khỏi suy đoán của mình. Nếu như tiểu Bạch Long không có việc gì, vậy đi xem bắt Giới. Mà khi Tôn Ngộ không thân hình biến mất lại xuất hiện về sau, Tôn Ngộ không cả người trực tiếp ngây dại, sau đó Tôn Ngộ không lập tức lớn tiếng nói, bắt Giới, không thể, không thể a." Trong thanh âm vậy mà tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ. Tôn Ngộ Không mới vừa xuất hiện, theo bản năng nhìn thoáng qua Lôi Trì, sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến, lúc Lôi Trì bên cạnh, đứng trước một cái thứ đổ vẩn, vật kia toàn thân màu đỏ thắm, nhìn qua, giống như là một cái hồng gia đại trứng gà, mà Trư Bát Giới đang một bên miệng lớn ăn linh thạch, một bên cho cái kia hồng da trứng gà bổ sung năng lượng. Lôi hỏa trích viêm pháo, Trư Bát Giới lại đem Lôi hỏa trích viêm pháo làm cho xuất ra. Chương 644, Quỷ Như Lai. Lôi hỏa trích viêm pháo uy vi lực, Tôn Ngộ Không cũng đã thấy rồi. Bật hết hỏa lực một pháo liền thiên tôn cường giả cũng có thể đạt thương, hơn nữa tôn ngộ không đồng dạng nhớ rõ. Ban đầu ở tuần thiên giới thời điểm, thông thiên giáo chủ bị lôi hỏa trích viêm pháo hấp thu linh lực tình cảnh. Bát giới hiện tại mới tu vi gì? Liền nói văn cũng không coi là, chỉ sợ hắn cho dù ép khô trong cơ thể tất cả linh lực, cũng không đủ lôi hỏa trích viêm pháo khai mở một pháo. Mà lôi hỏa trích viêm pháo vì hấp thu lực lượng đủ mức nã pháo, vậy khẳng định sẽ hấp thu có khả năng hấp thu hết thể năng lượng. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ đem chư bát giới hấp thành người khô, hơn nữa nơi này là chỗ nào? Đây chính là tôn ngộ không khí chung thế giới A trong lúc này linh lực là trung cấp thế giới gấp mấy chủ, cao cấp thế giới mười mấy lần, kia linh khí nồng đậm trình độ thậm chí còn muốn vượt qua tuần thiên giới. Hơn nữa tôn ngộ không vì để cho chư bát giới tốt hơn tu luyện, lúc lôi chỉ trung quanh có thể thả vài tọa linh thạch núi lớn, nói như vậy, không ngăn cản mà để cho lôi hỏa trích viêm pháo một mực hấp thu tiếp nữa, cuối cùng cái kia phát ra một pháo tuyệt đối sẽ đem hắn khí chung thế giới đều cho đánh xuyên qua. Một khi khí chung thế giới bị hao tổn, tôn ngộ không kim cô đồng cơ bản cũng liền phế đi. Tôn ngộ không làm sao có thể để cho loại chuyện này phát sinh. Nhưng khi tôn ngộ không trực tiếp thuấn di đến trừ bát giới sau lưng thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó trên mặt biểu lộ, tương đối cổ quái. Cái loại này biểu lộ giống như là trời mưa xuống đột nhiên đánh cho một cái rất trợt hiện rất sáng tia chớp, sau đó ngươi bưng kín lỗ thai đang chờ đợi kịch liệt xâm xét. Thế nhưng là đợi cả buổi lại phát hiện chỉ có rất nhỏ một tiếng hầu như cùng đánh răm giống nhau độc tĩnh. Khi đó nét mặt của ngươi, sẽ cùng tôn ngộ không hiện tại giống nhau kinh ngạc. Khi tôn ngộ không xuất hiện ở chư bát giới sau lưng thời điểm, hắn đột nhiên chứng kiến chư bát giới vậy mà đang cùng lôi hỏa trích viêm pháo nói chuyện thiếm, hơn nữa một bên trò chuyện vẫn còn vừa ăn. Chư bát giới thân thủ một trào chính là một khối lớn linh thạch. Sau đó một bài hai nửa, một nửa ném vào trong miệng của mình. Một nửa khác ném vào lôi hỏa trích viêm pháo trong mộng. Nhưng lại vừa ăn bên cạnh thảo luận ở đâu linh thạch vị tốt, ngọn núi kêu bên trên linh thạch càng thêm tinh khiết. Đồng thời tôn ngộ không còn chứng kiến, lôi hỏa trích viêm pháo trên người bắt đầu dần dần ngưng tụ lại rừng rực ánh sáng màu đỏ. Tôn ngộ không biết rõ đây là lôi hỏa trích viêm pháo sắp nã pháo dấu hiệu, lập tức từng thành tựa ở lôi hỏa trích viêm pháo phía trên chư bát giới kéo lên, đồng thời lịch âm thanh nói, bắt giới, người đang ở đây làm gì? Ngươi có biết hay không, cái này Tôn Ngộ Không mà nói nói thẳng đến một nửa. Cái kia lôi hỏa trích viêm pháo bỗng nhiên chưa kịp một pháo liền đánh ra ngoài, Tôn Ngộ Không trong nội tâm cả kinh, thế nhưng là cái kia một pháo đánh ra đi về sau cũng không có sinh ra bạo tạc nổ tung, mà là trực tiếp trên không trung biến thành hồng sắc quang mang hình thành nhà tù, đem những cái đại tôn Phật giáo cường giả toàn bộ vây ở trong đó. Đại sư huynh, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tôn Ngộ Không mấy lần muốn nói cái gì, nhưng lại cứng rắn nuốt xuống. Không có việc gì, không có việc gì. Thứ này, ngươi làm sao làm đi ra? Lúc thiên địa hỏa nhãn phía dưới, tôn ngộ không kinh ngạc phát hiện trư bát giới vậy mà cùng lôi hỏa trích viêm pháo tầm đó đã thành lập nên một loại kỳ quái liên hệ. Hơn nữa tôn ngộ không có thể cảm giác được trư bát giới tựa hồ có thể hoàn toàn không chế cái đồ chơi này. Chư bát giới cũng không có trả lời ngay tôn ngộ không, mà là quay đầu vô vô lôi hỏa trích viêm pháo sau đó nói, một pháo một cái, toàn bộ giải quyết hết. Sau đó chúng ta đi ăn một tòa khác núi. Sau đó, chư bát giới mới đúng tôn ngộ không nói, đại sư Vinh, cái này, cái này, kỳ thật. Lần trước ta đã nghĩ cùng người nói, nhưng là sợ người mắng ta. Vừa nghe đến chư bát giới nói như vậy, tôn ngộ không chỉ cảm thấy lông mày cũng bắt đầu nhảy lên, một loại cảm giác xấu đột nhiên dâng lên lên. Không có việc gì, ngươi nói, đại sư Vinh không chửi, mắng ngươi. Chư bát giới cũng là trung thực, lập tức gật đầu nói, ngươi đem ta đưa đến nơi đây về sau. Ta mà bắt đầu bế quan, có một ngày ta nhàm chán, phải đi lôi chỉ đáy rao nhìn xem có cái gì không tham ăn, cái này một tìm, thật đúng là phát hiện một cái thứ đổ vật Đại sư huynh ngươi không biết, cái kia đồ chơi như là một khối tấm bia đá, màu trắng, bên trong ẩn chứa thập phần kinh khủng hòa thuộc tính năng L. Ấn! Tôn nộ không lông mi bỗng nhiên đều vặn lại với nhau, sau đó hỏi, sau đó thì sao? Chứ bắt rơi có chút xin lỗi nói, sau đó ta không nhìn xuống, ăn! Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy tự mình nghĩ thổ huyết, chính mình dùng để trợ giúp bát giới tu luyện Trấn giới thiên bi ly hỏa số 9, lại bị chư bát giới ăn, vậy mà ăn, Trấn giới thiên bi đều có thể ăn. Bất quá Tôn nộ không cũng không có cái gì nổi giận biểu hiện, mà là tương đối tỉnh táo nói, lại sau đó thì sao? Lại sau đó cái này hồng da trứng gà đã bị ta cho phương ra, vốn là ta thật sự tưởng rằng trứng gà, đã nghĩ nấu ăn, kết quả của ta hỏa vừa mới đốt, cái này trứng gà vậy mà sống. Bất quá rất nhanh ta liền phát hiện cái này trứng gà rất coi ý tứ, cùng lao chư ta rất đúng nóng nảy, vì vậy hai ta liền biến thành bạn tốt. Đúng rồi, cái kia thiên bi, kỳ thật cũng không tính là ăn, bởi vì tuy nhiên bị ta tiêu hóa, thế nhưng là chỉ cần ta nghĩ, nó vẫn là có thể xuất hiện. Nói xong, tay vừa nhắc, chân giới thiên bi ly hỏa số 9 liền xuất hiện ở chư bát giới ra tay trên lòng bàn tay. Tôn nộ không thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, mắng chửi đi, cũng không thích hợp. Chư bát giới lúc này đây cũng không tính gặp rắc rối. Thế nhưng là không mắng chửi đi, chư bát giới tại đây dạng tiếp nữa, có trời mới biết hắn về sau còn có thể ăn cái gì. Cái này cái gì đều có thể ăn năng lực hiện tại xem ra đã vậy còn quá khủng bố. Ngay tại tôn ngộ không cùng trư bát giới nói chuyện công phu, lôi hỏa trích viêm pháo liên tục 30 lần ánh sáng màu đỏ chấp động. Khi tôn ngộ không quay đầu nhìn lại thời điểm, cái kia ánh sáng màu đỏ nhà tù chính giữa đã không có một bóng người, chỉ có tất cả lớn nhỏ hố. Dùng Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo uy vi lực, giết những t hát. Này hóa đạo cấp bậc, quả thực là một bữa ăn sáng, chỉ sợ đây đã là Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo đem bản thân uy lực gáp đảo cực hạn, bằng không thì chính là bình thường uy lực một pháo hoành đi ra ngoài, chính là không thể đem khí chung thế giới đánh xuyên qua, cũng tuyệt đối ngươi cái kia đánh ra một cái sâu không thấy đáy lại động. Nhìn chư bát giới ôm Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo hấp tấp chạy tới một tòa khắc linh thạch núi, sau đó lại hướng lúc trước như vậy người một khối ta một ngụm chia ăn linh thạch. Tôn ngộ không thật là không biết nói cái gì cho phải. Cái này bắt giới, đã cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn Vốn cho là hắn là tu vị tăng lên tới đạo văn thời điểm hắn mới có thể có tư cách nếm thử tiến hành thiên bi nhận chủ, tuy nhiên lại không nghĩ tới bây giờ bất quá hóa đạo tu vị dĩ nhiên cũng làm đã đã trở thành trấn giới thiên bi chủ nhân, nhưng lại vô tâm chống liễu, làm cho gái yêu, đem lôi hỏa trích viêm pháo luyện hóa vì bổn mạng pháp bảo. Đây quả thật là rất có hí kích tính. Vốn là vì để cho bát giới rèn luyện do thực chiến năng lực những người này, lại bị lôi hỏa trích viêm pháo chơi tựa như toàn bộ giải quyết. Bất quá điều này cũng rất phù hợp bát giới tính cách, có thể lười biếng. Liên tuyệt đối không tự mình ra tay. Tôn Ngộ không phát hiện, hiện tại rất nhiều chuyện đã dần dần vượt ra khỏi hắn không chế. Hơn nữa gần nhất Tôn Ngộ không cảm nhận được rất mạnh vận mạng sức mạnh. Chính là lúc sư phụ, Tiểu Bạch Long, lao xa cùng bát giới trên người, tựa hồ có một loại cường đại vận mệnh sức mạnh đang tại thôi động bọn họ phát triển Tôn nộ không tuy nhiên trong nội tâm có chút bận tâm, thế nhưng là trước mắt xem ra đây đối với mấy người cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ có sư phụ tình huống có chút đặc thù bất quá. Có lẽ cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Tiểu Bạch Long bên kia khẳng định không có vấn đề, mà bát giới bên này càng là đã giải quyết xong, vậy kế tiếp, chính là đi xem như lai. Like. Thân hình lần nữa biến mất, lúc này đây xuất hiện địa điểm. Đúng là như lai like trước người. Bất quá lúc này như lai like trước người, còn có một người, cái mông. Kế mông tu vi hiện tại, chính là ngũ văn trí tôn. Vốn bằng vào chính hắn tu vị là tuyệt đối không có khả năng đạt tới cái này tu vi, thế nhưng là được nhờ sự giúp đỡ lôi trì tinh lọc năng lực, để cho bản thể hắn tạp chất triệt để tinh lọc, do đó khiến cho tư chất của hắn cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Về sau kế mông cùng anh chiêu lại ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, bằng hiện tại kế mông tư chất, tuyệt đối có thể một mực tu luyện tới cựu Vân trí tôn. Như lai tiến vào tuần thiên giới về sau. Kế mông phát hiện bắt giới bên kia hoàn toàn không có vấn đề, liền phi thân đi tới Như Lai nơi đây. Đối với Như Lai, kế mông cũng không có bao nhiêu kiểu hận, thế nhưng là cũng tuyệt đối không thể nói hữu hảo. Cho nên lúc này, hai người đang tại giảng co. Tôn ngộ không xuất hiện về sau, Như Lai là nhìn tôn ngộ không liếc, liền đem tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung vào kế mông trên người. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Trước mắt kế mông, tu vị so tôn ngộ không cường đại nhiều lắm. Tôn hầu tử. Điều này chẳng lẽ chính là người cuối cùng lá bài tẩy ư? Tôn ngộ không vốn là sướng sở, sau đó tiện ý biết đến. Như Lai đây là đã hiểu lầm. Hắn cho là mình đem hắn cho tới cái chỗ này, là vì để cho kế mông đánh bại hắn. Xác thực, hiện tại tôn ngộ không biểu hiện ra tu vị chính là hóa đạo trung cấp, mà kế mông thì là ngũ văn trí tôn, trong chuyện này khác biệt thế nhưng là trời cùng đất trên lệnh. Tôn ngộ không cảm thấy có chút buồn cười, bất quá chứng kiến như Lai cái kia chấn định biểu lộ, đồng nhiên giật mình. Không sai, đây chính là ta lớn nhất át chủ bài, bằng thực lực của ngươi, tuyệt đối không thể nào đánh thắng được hắn. Như Lai, nếu như ngươi trước bên dưới hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có lẽ có khả năng tha cho ngươi một mạng. Tôn ngộ không lời này, hoàn toàn là lúc chọc giận Như Lai. Bởi vì khi hắn thiên địa hỏa nhãn phía dưới, hắn phát hiện Như Lai trên người đang tại phát sinh nào đó biến hóa. Quả nhiên cũng là có chính mình lá bài tẩy A. Haha, ha, tầm nhìn hạn hẹp chính là tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi cho rằng bằng vào một cái ngũ văn trí tôn người, có thể tiêu diệt ta. Tôn nộ không a ngươi là như vậy vô chi. Ngươi không biết thời gian lâu như vậy ta là như thế nào tới, cho nên, ngươi căn bản cũng không biết rõ, ta đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào. Như Lai lời vừa ra khỏi miệng, tôn nộ không chính là cả kinh, Như Lai làm sao biết kế mông có ngũ văn trí tôn tu vị. Theo lý mà nói Như Lai có lẽ nhìn không thấu kế mông tu vị à, chỉ có một người tu vị vượt qua một người khác mới có thể xem thấu đối phương tu vị. Chẳng lẽ lại, cái này như Lai chính thức tu vị đã vượt qua kế mông, đã vượt qua Ngũ Văn Chí Tôn? Điều này sao có thể? Vượt qua Ngũ Văn trí Tôn, vậy hắn là thế nào tồn tại ở trung cấp thế giới? Đúng lúc này, Như Lai đột nhiên một tiếng kêu rên, sau đó cả người khí thế trên người biến đổi, vốn là thánh khiết Phật gia khí tức lập tức toàn bộ chuyển hóa làm u tùn quỷ khí. Mà cặp mắt của hắn đồng tử đều biến thành hai cái đầu lâu, mà trên người hắn quần áo cũng biến thành màu đỏ tươi. Như là nhộm dần một chút cũng không có đếm được máu tươi. Như Lai bộ dạng đã ở biến hóa, trên mặt xuất hiện hai cái quỷ đầu hình xăm, mà trên đầu của hắn càng là xuất hiện rất nhiều tiểu khô lâu đầu. Lúc ta tới nơi này trước kia, tên của ta, gọi là Quỷ Như Lai. Hắc hắc, có ý tứ, thật sự rất có ý tứ A không nghĩ tới năm đó phong vân một coi Như Lai Phật Tổ. Hôm nay vậy mà biến thành bộ ráng này, ha ha, Quỷ Như Lai thật không? Danh tự vẫn còn là Quỷ Phong. Cái mông, giao cho ngươi rồi, có vấn đề ư. Lúc này hóa thân ác quỷ đa bảo như lai, tu vị vẫn như cũng là một văn đạo văn cảnh giới, chỉ có điều một thân quần quận Phật lực tất cả đều biến thành un tùn quỷ khí, là nhìn qua khiến cho người cảm thấy sinh lòng hàn ý thế nhưng là đây đối với tôn ngộ không mà nói, cũng không tính cái gì. Quỷ, cái gì là quỷ? Nói trắng ra là bất quá chính là người sau khi chết linh hồn bất diệt mà thôi. Tuy nhiên tuyệt đại đa số quỷ tu bởi vì thân thể chính là linh thể nguyên nhân miễn dịch trình độ nhất định địa vật lý công kích. Thế nhưng là bọn hắn cũng có được bản thân cực hạn tính. Húng chi như Lai hiện tại cũng không phải biến thành thuần túy quỷ tu, như cũ có thân thể, chẳng qua là trong cơ thể Phật lực biến thành quỷ khí. Như vậy như Lai, có lẽ sẽ có cái này rất kỳ quái chiêu số. Thế nhưng là lúc tu vị chênh lệch thật lớn như thế giới tình huống, một ít thủ đoạn cũng liền có thể không lọt vào mắt. Mà Tôn Ngộ không sở dĩ không có độc thủ. Là vì Tôn Ngộ không lo lắng cho mình một khi ra tay sẽ nhịn không được đối với như Lai sắc ý. Trực tiếp một chiêu giết chết hắn. Như Lai hiện tại cũng không thể chết. Hắn còn có rất nhiều chuyện không nói rõ rõ ràng đâu. Kế mông đã lúc khí trung thế giới tu luyện đã lâu rồi, thế nhưng là mỗi ngày duy nhất có thể giao thủ cũng chỉ có anh chiêu một cái, kế mông đã sớm ngựa tay. Nếu không phải lúc trước tôn ngộ không cố ý dặn do qua, đại tôn Phật giáo những cái cường giả còn chưa đủ kế mông một người đùa. Hiện tại đã có cơ hội, kế mông tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó kế mông cũng không cùng như Lai nói nhảm nhiều, thân thể không trùng cả người trực tiếp hóa thành bản thể, đồng thời thân thể. Đột nhiên biến thành hư hảo. Sau đó lập tức hướng về như Lai vọt tới. Lúc xông qua lập tức, tầm đó kế mông đống nhiên một thay đổi hai, hai thay đổi bốn, trong nháy mắt lúc trước toàn bộ trên bầu trời vậy mà xuất hiện mấy trăm kế mông, nhìn qua giống như là một chi thập phần chỉnh tề hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội lúc hướng về như Lai công kích mà đi. Nhìn cái này cực kỳ thị giác lực rung động một màn Như Lai cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, ngược lại thấp giọng nói, so nhân số. Hừ, người còn kém một ít. Chỉ thấy Như Lai đông nhiên tay trái vượt qua tại trước ngực, tay trái rất nhanh trước người vũ động. Cái kia tay phải tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng tay phải di động quy tích vậy mà tạo thành một cái mặt quỷ. Sau đó Như Lai hai tay về phía trước đẩy, lúc Như Lai trong cơ thể đông nhiên bắn ra gian lận đạo hát quang, mỗi một đạo hát quang xuất hiện về sau đều hóa thành một mực lệ quỷ. Tiêu thảm toàn bộ hướng mấy trăm tên công kích mà đến kế mông phản xung tới. Sau đó Tôn Ngộ không liền thấy được một hồi cùng loại với hai chi quân đội tại chiến đấu tình cảnh. Bất luận là lệ quỷ là kế mông phân thân, vậy mà tất cả đều không phải hư ảnh, mà là chân chân chính chính thật thể. Theo đơn thể tu vị nhìn lại, kế mông là còn hơn những cái lệ quỷ. Thế nhưng là lệ quỷ số lượng nhưng là kế mông vài lần, cho nên kết quả cuối cùng là kế mông phân thân, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Nhìn giữa không chung tất cả kế mông toàn bộ biến mất như lai khinh thường nói cũng không quá đáng như thế thế nhưng là sau đó như lai sắc mặt chính là biến đổi không đúng kế mông phân thân có thể nhẹ nhó tiêu diệt hết thế nhưng là kế mông bản thân tuyệt đối sẽ không bị mấy cái chính là ác quỷ liền tiêu diệt cơ hội là lập tức như lai cũng cảm giác được sau lưng chuyển đến một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức bất quá như lai trong lòng Tuy nhiên kinh ngạc thế nhưng là cũng không bối rối cũng không chuyển thân dưới chân xây dịch Như Lai liền như vậy đột nhiên làm một cái ngạnh kháng tư thế. Xa xa xem cuộc chiến tôn ngộ không trong nội tâm cả kinh, cái này như Lai vậy mà ý định ngạnh kháng một người ngũ văn trí tôn một kích toàn lực. Hắn nơi nào đến tự tin. Hay hoặc là nói, hắn cũng không biết hắn và kế mông tầm đó thực lực cực lớn chênh lệnh. Sau đó tiếp theo trong ngay mắt, tôn ngộ không đã biết rõ tự mình nghĩ sai rồi. Bởi vì kế mông hữu trảo lúc chộp vào như Lai sau lưng lập tức, kế mông đông nhiên rú thảm một tiếng. Tôn nộ không liền chứng kiến như lai quần áo lúc này đã bị xé rách, mà phía sau lưng của hắn, vậy mà dâng lên vô số sắc bén gai xương. Kế mông một chảo này, tất cả đều trộp vào gai xương phía trên. Những cái gai xương chẳng biết tại sao cực kỳ cứng rắn cùng sắc bén, ngũ văn trí tôn cường giảm một chảo đi lên, kế mông toàn bộ tay phải tất cả đều bị xuyên thủng, thế nhưng là những cái gai xương cũng không có bất luận cái gì tổn hại. Ngay tại kế mông tay phải bị đau cùng tâm thần hơi có chút phân tán thời điểm, như lai đột nhiên chuyển thân Nắm tay phải trực tiếp liền đập vào kế mông trong bụng. Kế mông một ngụm máu tươi phun ra, thế nhưng là không đợi người bay ngược mà ra, như lai tay trái khủyệu tay đột nhiên nâng lên, dữ dội chỉa vào kế mông trên cằm. Lúc này đây, kế mông mới rốt cục bị đánh bay. Mà như lai cũng không có truy kích, ngược lại là đem trên người bị gai xương đâm vào rách dưới quần áo thoát khỏi tiếp nữa, lộ ra một thân như là tê giác da giống nhau làng ra, phía trên khắp nơi đều là cái loại này dị thường sắc bén gai xương. Chắc không được có lòng tin như vậy Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là thầm tàng bất lẩu ai như Lai, thật là hảo thủ đoạn. Lúc một quyền đập vào kế mông trong bụng sau lưng, quỷ như Lai bột phát tu vị, chính là bảy văn trí tôn. Chương 645, Giết người không ổng. Bảy văn trí tôn tu vị, đó căn bản cũng không phải là một cái trung cấp thế giới nhất phẩm tông môn giáo chủ có khả năng cùng có lẽ đạt tới tu vị. Bảy văn trí tôn, bất luận là cao cấp thế giới là thần quốc, cũng đều là lên được mặt bản cường giả. Mà tôn ngộ không đang nhìn đến như Lai trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tu vi là ngẫu nhiên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái này như Lai, có lẽ cùng lúc trước thông thiên giáo chủ là giống nhau. Có lẽ đều là bị người nào đó cứu sau đó không biết dùng phương pháp gì đem tu vị tăng lên tới một cái vốn là không nên đạt tới độ cao. Kỳ thật cùng thông thiên giáo chủ cùng Lão xa vừa so sánh với, cái này như Lai khá tốt một ít, dù sao là tăng lên tới bảy văn Chí tôn. Lúc trước thông thiên giáo chủ cùng Lão xa đều là cựu văn trí tôn. Tôn ngộ không, năm đó ta có thể một cái tắt đem ngươi đặt ở ngũ hành sơn bên dưới 500 năm, hiện tại, ta như cũ có thể. Chỉ có điều lúc này đây, cũng sẽ không chỉ có 500 năm thời gian, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn đều bị chấn áp Chỉ có như vậy, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Lúc này như lai ác quỷ giống như khủng bố hình tượng hơn nữa hắn âm trầm ngự khí cùng biểu lộ, bất luận là ai chứng kiến đều đem cho rằng tà ma ngoại đạo. Hơn nữa trên thực tế bây giờ như lai, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng ma đầu. Nhưng là Tôn Ngộ không nhìn như Lai giữ tận vặn vẹo mặt, nội tâm cũng không có quá nhiều gận sóng. Thậm chí Tôn Ngộ không còn cảm thấy có chút thất vọng. Không đợi Tôn Ngộ không nói cái gì, như Lai lần nữa nói, lúc ta ly khai cái kia như là đáy giếng giống như thế giới về sau, ngươi không biết ta đã trải qua cái gì, ngươi cũng không biết ta đều thấy được cái gì. Cho nên, ngươi càng không biết tu vi của ta, đã đạt đến cái loại gì trình độ độ. Ta thực lực bây giờ, là ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Nếu như ta muốn giết người rồi, dễ như trở bàn tay. Như Lai thanh em tuy nhiên ông trầm, thế nhưng là trong giọng nói lại chàn đầy kiêu ngạo cùng tự tin. Lúc lúc trước hắn bị vị đại nhân kêu cứu đi về sau, Như Lai đúng là kiến thức rất nhiều, hắn biết rõ bản cổ giới bất quá là tiểu thế giới, tại đây phía trên còn có trung cấp thế giới cao cấp thế giới thậm chí thần quốc. Mà những cái thế giới người, tu vị thật là quá cường đại. Như Lai khi đó thật sự cảm giác mình chính là hết ngồi đáy giếng. Đặc biệt là vị đại nhân kia thực lực, cái kia căn bản chính là đã cường đại đến không cách nào hình dung thậm chí không cách nào tưởng tượng trình độ. Bây giờ hết thảy, đối với vị đại nhân kia mà nói, chẳng qua là một cái trò chơi mà thôi. Hơn nữa như Lai cũng đem mình thấy rất rõ ràng. Chính mình tuy nhiên bị đại nhân tăng lên tu vị, thế nhưng là cùng đại nhân so sánh với, vẫn như cũng là đom đóm cùng chăng sáng khác nhau. Hắn như Lai, bất quá là vị đại nhân kia quân cờ mà thôi, phương này vũ trụ chẳng qua là vị đại nhân kia ở dưới một văn cờ. Chính là bởi vì như thế, Như Lai cảm giác mình thật là thiên đại vật khí, có thể trở thành vị đại nhân kia quân cờ. Chỉ cần trận này trò chơi còn chưa kết thúc, cái kia chính mình thân là quân cờ, sẽ có giá trị tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần hết thẻ còn chưa kết thúc, lấy chính mình thì có còn sống giá trị. Mà vị đại nhân kia cho hắn trường sinh siêng xích chính là chứng minh tốt nhất. Coi như là hiện tại. Chính mình tuy nhiên vô ý bị tôn ngộ không cho tới cái này kỳ quái địa điểm. Thế nhưng là Như Lai có trăm tin tưởng mình nhất định là sống đến cuối cùng người. Trận này trò chơi xa không chấm dứt, chính mình. Chắc là sẽ không ở thời điểm này chết đi. Nhìn Như Lai cái kia không ai bị nổi bộ dạng, tôn ngộ không đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Lúc năm đó, Như Lai đích thật là đứng ở đỉnh phong nhân vật, thân là Phật gia Phật tổ. Như Lai địa vị rất cao thượng. Cho nên hắn có thể đem rất nhiều người đùa bỡn tại vỗ tay chính giữa, nhưng là bây giờ... Như Lai tựa hồ cũng không có ý thức được tình huống đã đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa. Bất quá điều này cũng không khó lý giải, dù sao mình hiện tại biểu hiện ra tu vị, chỉ có hóa đạo mà thôi. Dùng hắn Như Lai tu vị, trong mắt hắn giết chết chính mình cùng với nghiền chết một con kiến giống nhau. Thử hỏi nếu như tình huống bây giờ thay đổi, chính mình chỉ sợ cũng phải cùng Như Lai giống nhau. Không đúng, bây giờ thực tế tình huống chính là như thế, tôn ngộ không đối với Như Lai, kỳ thật cũng là có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cái này là một cái rất thú vị hiện tượng, Như Lai cảm thấy tôn ngộ không tu vị cùng mình căn bản không phải một tầng nữa, mình muốn giết hắn, không có chút nào độ khó. Thế nhưng là cái này tôn ngộ không không chút nào không biết cùng mình chênh lệnh, như cũ ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà ở tôn ngộ không tầm mắt ở bên trong, Như Lai tu vị, cho dù có bảy văn chí tôn, thế nhưng là chính mình có vô số phương pháp có thể không tốn sức chút nào tiêu diệt hắn. Nhưng là Như Lai cũng không có ý thức được trong chuyện này chênh lệnh. Tại chính mình trước mặt là một bộ cực kỳ tự ngạo bộ dáng. Chứng kiến Tôn Ngộ không vậy mà cười nữa, Như Lai không khỏi cũng cười. Tôn Ngộ không, đã nhiều năm như vậy, ta thật sự không biết là nói ngươi đã có tiến bộ là ngược lại rút lui. Chẳng lẽ ngươi hỏa nhãn kim tinh nhìn không ra chúng ta ở giữa cực lớn trên lệnh hư? Ngươi lại vẫn có thể cười được. Tôn Ngộ không xứng sở, hoàn toàn thật không ngờ Như Lai vậy mà sẽ tác dụng loại này ngựa khí cùng hắn nói như vậy nội dung. Chẳng lẽ Như Lai là ý định đến nục nhã chính mình một phen Cũng khó trách, năm đó bị chính mình giết chết, hắn nhất định là có tương đối lớn oan khí cùng không tâm lòng, tuy nhiên bị giết chết, rất có thể là giả dối. Của ta hỏa nhãn kim tinh đã không có, bất quá ta nhưng vẫn là có thể nhìn ra được chúng ta tầm đó thực lực cực lớn trên lệnh. Mà cái này trên lệnh, đã hoàn toàn có thể buông thà cho chống cự. Về phần ta vì cái gì cười, ta cho rằng, ta với ngươi ở giữa ân Oán hôm nay, phải là giải lúc sau, chân chân chính chính rất hiểu rõ, sẽ không dây dưa dài dòng, mà là dứt dứt khoát khoát. Như lai like trên mặt nổi lên một cái thập phần làm cho người ta không rét mà run dáng tươi cười nói, nói không sai, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì cũng sai. Tuy nhiên lúc trước ngươi hết thảy, cũng không phải ý của ta, nhưng là sự tỉnh cho tới bây giờ, nói cái gì đều đã trợm. Tôn ngộ không, lúc này đây, ta như cũ sẽ không giết ngươi rồi, ta sẽ lại một lần nữa đem ngươi đặt ở ngũ hành sơn bên dư. Y đúng rồi, nói cho ngươi biết một việc, ngươi biết sư phụ ngươi kim thiền tử sự tình ư. Ha ha. Sư phụ ngươi kỳ thật chính là vì ngươi mà xuất hiện. Lúc này đây, hắn rốt cục muốn phát huy hắn tác dụng lớn nhất. Tôn ngộ không, của ngươi tự xưng tề thiên đại thánh, thế nhưng là ngươi trên thực tế cái gì cũng không biết, tề thiên. Ngươi mấy ngày liền là cái gì cũng không biết, tề thiên có gì theo nói lên. Tôn ngộ không sắc mặt. Đông nhiên liền thay đổi, như lai lời nói này, tuy nhiên nhìn qua là ở nhục nhã tôn ngộ không, thế nhưng là tôn ngộ không làm mất đi xuôi thai ra rất nhiều sự việc. Như Lai cho là mình là cái kia hoàn toàn không biết gì cả tôn ngộ không, cho nên hắn nhận định những chuyện này cho dù hắn nói mình cũng sẽ không minh bạch, mà tác dụng một kiện đối phương không thể minh bạch sự tình nhục nhã đối phương. Là một kiện vô cùng làm cho người ta sung sướng sự tình. Tôn ngộ không hầu như có thể khẳng định, như Lai, là biết rõ một sự tình, hơn nữa có lẽ so với chính mình tưởng tượng biết rõ đấy còn nhiều hơn. May mắn chính mình nhịn được xuất thủ xúc động, bằng không thì nếu không cẩn thận đánh chính là hắn hình thần câu diệt. Những chuyện này tôn ngộ không cún. Dê liền không thể nào đã được biết đến. Sau đó, tôn ngộ không cười càng thêm sáng lạ, mà như lai dáng tươi cười, kỳ thật cũng tương đối sáng lạ, là phối hợp hắn bây giờ bộ dáng, nhìn qua như cũng vô cùng dữ tợn. Xem ra ngươi biết rất nhiều sự tình, như lai, hôm nay ta cũng nói cho ngươi biết một việc. Chỉ có điều chuyện này, cần ngươi tự mình nhận thức. Nói xong, lúc như lai hơi ánh mắt kinh ngạc tròn, tôn ngộ không bóp nát trên lỗ thai con thứ nhất khuyến thai sau đó thứ hai chỉ, đệ tam chỉ. Khi ba con khuyên thai toàn bộ bị tôn nộ không bốc nát về sau, tôn nộ không khí thế bắt đầu điên cuồng tăng lên. Hóa đạo, đạo văn, tam văn, vân, ngũ văn, bảy văn, tám văn, mại cho đến tám văn chí tôn. nộ không khí thế mới thời gian dần qua đỉnh trì, bất quá, lúc tôn nộ không đột nhiên ăn một viên bộ dáng kỳ quái đan dược về sau. Tôn nộ không tu vị, lại một lần nữa tăng vọt đã đến cửu văn tôn. Tôn nộ không an Là ở lúc trước thủy tinh cung bên trong lấy được duy nhất một hạt có thể trực tiếp tăng lên một người suốt một cái đại cảnh giới đan dược. Đan dược này bất luận là thần quốc là cao cấp thế giới. Đều tuyệt đối là chân quý vô cùng. Cho nên coi như là diệt thế cựu đầu xà vô số năm cấp chứa chính giữa, cũng chỉ có như vậy một hạt. cửu vân Chí tôn, chính là tôn ngộ không bây giờ chính thức tu vị. Nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhỏng. Quả nhiên là chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm cho người ta cảm thấy thể sắc và tinh thần sung sướng á khi khí tức trên thân thời gian dần qua vững vàng về sau. Tôn Ngộ không liền cười đối với Như Lai nói, thế nào, biết rõ chúng ta tầm đó thực lực cực lớn trên lệch sao. Như Lai lúc này nội tâm tương đối kinh ngạc, chứng kiến Tôn Ngộ không đống nhiên theo hóa đạo tu vị trực tiếp tăng vọt đã đến cửu vân Chí Tôn Như Lai trong nội tâm toát ra ý niệm đầu tiên chính là, chẳng lẽ hắn cũng là đại nhân người. Đại nhân nói qua, Chỉ có hắn có được có thể cho một người tu vị tăng vọt năng lực. Ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng là đại nhân người? Như Lai rốt cục vẫn phải hỏi lên. Vấn đề này rất trọng yếu, hắn không có cách nào khác không hỏi rõ ràng. Tôn nộ không cười hát hát nói, đúng vậy à, ngươi rốt cục đã nhìn ra, ta cũng là đại nhân người. Tôn nộ không vừa mới nói xong, Như Lai bỗng nhiên đại hỷ nói, thật sự. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta là địch Chẳng lẽ ngươi không biết ta ở chỗ này nhiệm vụ ư? Tôn ngộ không một bên phủ lấy lô thai vừa nói, đại nhân nói nhìn ngươi không vừa mắt, để cho ta giết ngươi, cho nên, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Như Lai xứng sở, lập tức giận dữ nói, không có khả năng, ngươi gạt ta, đại nhân làm sao có thể vứt bỏ ta. Biết rõ ta lừa ngươi ngươi còn hỏi, Như Lai, xem ra ngươi biến ngu xuẩn. Như Lai lập tức nổi giận, cũng dám lên mặt người đến lừa gạt hắn, không thể tha thứ. Tôn ngộ không, ngươi cho rằng dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên tới cửu vân trí tôn liền nhất định có thể đánh bại ta. Ngươi sai rồi, hơn nữa sai rất không hợp thói thưởng, hiện tại, cho ngươi nhìn xem ta chính thức tu vị. Nói xong, như lai like khí thế cũng đột nhiên tăng gọn, 7 văn trí tôn, 8 văn trí tôn, cửu văn trí tôn. Mãi cho đến cửu văn trí tôn mới ngừng lại được, như lai, like, vậy mà cũng là cửu văn trí tôn. Tôn ngộ không thì là một bộ quả là thế biểu lộ, lúc thiên địa hỏa nhãn phía dưới, lúc vừa rồi tôn ngộ không cũng đã phát hiện như lai like chân thật tu vị có lẽ không thua kém chi mình đã làm không bị Như Lai đẻ xuống, cho nên tôn ngộ không phục dụng viền kia đan dược đem tu vị tăng lên tới cựu vân trí tôn. Bằng không thì hai người buộc phát toàn bộ tu vị về sau tôn ngộ không so Như Lai còn thấp một cấp, vậy làm sao cũng nói không qua a Một phương diện khác, khi tôn ngộ không cho rằng Như Lai cùng thông thiên giống nhau đều là bị cái kia cái gọi là đại nhân cho tăng lên thực lực về sau, liền đoán được Như Lai tu vị khẳng định cũng là cựu vân trí tôn, nói như vậy, cái kia đại nhân tu vị ít nhất cũng là giới chủ thậm chí có có thể là thiên tôn. Tuy nhiên tu vị giống nhau, thế nhưng là Cửu Vân trí Tôn, cũng phân là mạnh yếu. Cửu Vân trí Tôn, Tôn Ngộ không không biết đã giết qua bao nhiêu, đối với Như Lai, Tôn Ngộ không cũng không có đem để ở trong lòng. Lời nói đã đến nước này, hai người tầm đó đã không có gì hay nói, chỉ có một trận chiến. Bất luận là năm đó ân oán là những cái che giấu bí mật, đều cần một hồi cuộc chiến sinh tử mới có thể chính thức được giải kết. Bất quá một trận chiến này thắng bại, lại cũng sớm đã đã định trước. Như Lai tuy nhiên đồng dạng là cựu vân trí tôn, thế nhưng là cùng ngay lúc đó lao xa cùng thông thiên giáo chủ so là kém rất nhiều, không chỉ có không chấn giới thiên bi, liên tục cựu vân trí tôn tu vị cũng không phải định phong. Nghĩ đến chấn giới thiên bi, tôn ngộ không chật phát hiện một vấn đề. Lúc lúc trước tuần thiên giới thời điểm, chính mình vừa mới đạt được phần hỏa bịa, khi đó muốn đem phần hỏa bịa thu vào khí trung thế giới, tuy nhiên lại không thành công, lúc ấy tôn ngộ không thử mấy lần. Tất cả đều thất bại. Tựa hồ chấn giới thiên bi không có biện pháp bị thu tiến khí trung thế giới. Mà Lao Sa Sở dĩ cũng không có biện pháp tiến vào khí trung thế giới. Tôn Ngộ không suy đoán có thể là bởi vì Lao Sư là trí thủy bi chủ nhân. Nhưng là ngay tại hơn 2 tháng trước kia. Chính mình lại trong lúc vô tình đem phần hỏa bị thu vào khí trung thế giới hơn nữa đặt ở lôi chỉ đáy rao thế cho nên cuối cùng bị bắt giới đoạt được. Cái này kỳ quái, chính mình cái này khí trung thế giới. Cũng quả nhiên là kỳ quái. Xem ra chính mình phải hào hảo nghiên cứu rõ cái này khí chung thế giới, trong lúc này khẳng định còn có chính mình không biết một ít bí mật. Ngay tại tôn ngộ không suy nghĩ cái này thời điểm, như lai like đột khởi làm khó dễ. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường đều là lúc trong ngáy mắt. Đặc biệt là thực lực gần đối thủ lúc cuộc chiến sinh tử, đó là tuyệt đối không thể phân thân, bởi vì có lẽ ngay tại ngươi bởi vì việc của người nào đó sự tình mà phân thần lập tức, thắng bại cũng đã quyết định. Mà bây giờ, chính là như thế. Tôn Ngộ không bởi vì bỗng nhiên nghĩ tới khí chung thế giới tình huống. Bởi vậy đã có cái kia lập tức phân thần, mà Như Lai cũng rất tốt bắt được cái này lập tức, thân hình nhoán một cái, đã đến Tôn Ngộ không trước người. Bất quá Như Lai xác thực không người, thân thể hầu như ngoặt đã thành 90 độ, lập tức nắm tay phải, liền hướng phía Tôn Ngộ không bụng dưới, đập phá đi lên. Biến thành quỷ Như Lai Như Lai, tựa hồ càng thêm trọng điểm tại dựa vào thân thể chiến đấu A hơn nữa sức mạnh cùng tốc độ đều hết sức xuất sắc thế nhưng là Đối với tôn ngộ không mà nói, Như Lai làm hết thảy, đều là phi công. Đang ở đó một quyền sắp đụng chạm lấy tôn ngộ không thời điểm. Như Lai cả người liền đứng tại chỗ đó, giống như là thời gian lập tức dừng lại giống như. Như Lai, ngươi bây giờ thật là càng ngày càng hèn hạ. Trước kia ngươi tuy nhiên đồng dạng hèn hạ, thế nhưng là ngươi là còn có thể che giấu. Mà bây giờ, ngươi liền che giấu cũng không cần. Lúc tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn phía dưới. Đừng nói là Như Lai chính diện tiến công co như là sau lưng của hắn đánh lén cũng chạy không thoát Tôn Ngộ không con mắt. Mà Như Lai thân thể lập tức bất động, chính là Phong Thiên Ấn năng lực. Bằng vào Như Lai tu vị, còn không có phương pháp dễ rủ Phong Thiên Ấn trói buộc. Bị Phong Thiên Ấn trói buộc, đừng nói là hành động, Như Lai ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Sở dĩ sử dụng Phong Thiên Ấn, mà không phải cái gì khác chiêu số, là vì Tôn Ngộ không còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ có để cho Như Lai triệt để đã mất đi năng lực hành động, mới là phương tiện nhất. Bây giờ tình huống Như Lai cơ hội là lập tức liền trở thành tôn ngộ không thiện trên tất gỗ, mặc cho tôn ngộ không xâm lược. Lúc này Như Lai vô luận như thế nào cũng không có tưởng tượng đến. Đúng như là cùng hắn lúc trước nói, hai người ở giữa chênh lệch căn bản cũng không lúc một cấp bậc phía trên. Lúc tuần thiên giới, tôn ngộ không địch nhân đều là cái gì tu vị. cửu vân trí tôn. Giới chủ. Nửa bước thiên tôn. Thiên tôn. Cái này căn bản là Như Lai không cách nào so. Như Lai cho là mình là trận này trò chơi nhân vật chính hoặc là cái gì cực kỳ trọng yếu nhân vật, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một cái người có cũng như không mà thôi. Tới một mức độ nào đó, Như Lai, thật sự là một con cờ. Tôn nộ không kế hoạch, bước đầu tiên chính là tác dụng phong thiên ấn đem Như Lai vây khốn, sau đó vốn là nhìn một chút trên người hắn trưởng sinh siềng xích có phải hay không cùng minh thần quân giống nhau, không có biện pháp lấy xuống. Sau đó... Tôn Ngộ không là muốn trực tiếp đem Như Lai linh hồn cho lôi ra đến sau đó tìm tòi Như Lai linh hồn chính giữa toàn bộ trí nhớ. Bất quá, Tôn Ngộ không đã ở cân nhắc, có cái gì không biện pháp tốt hơn. Như Lai, kỳ thật căn bản không tính là một con cá lớn, mà Tôn Ngộ không cần, là phía sau màn chính là cái người kia, cũng chính là Như Lai trong miệng đại nhân. Nếu như có thể tác dụng Như Lai đem cái kia đại nhân dẫn xuất đến, thì là không còn gì tốt hơn được rồi. Nhìn Như Lai trong ánh mắt khiếp sợ. Tôn Ngộ không nội tâm cũng không có cái gì đắc ý bởi vì khi ngươi cảnh giới xa xa cao hơn một người khác thời điểm, đánh bại hắn, sẽ không để cho ngươi có cái gì đặc thù cảm giác. Lúc trước cùng Như Lai nhiều lời như vậy, Tôn Ngộ không cũng không quá đáng là có cảm giác mà phát. Cũng mặc kệ Như Lai hiện tại trong lòng là cái gì cảm giác, nhưng là chắc chắn sẽ không quá tốt chịu, nhưng là cùng Tôn Ngộ không không có sao. Thời gian dần qua tăng lớn thiên địa hỏa nhãn linh lực, Tôn Ngộ không bắt đầu tìm kiếm Như Lai trong thân thể trường sinh siếng xích Từ nơi này đó có thể thấy được, Phật Liên Tịnh Thổ Trường Sinh Xiển Xích cùng Minh Thần Quân Xiển Xích cái thứ nhất khác nhau chính là Minh Thần Quân, là quấn quanh tại trên thân thể, giống như là chính thức xiển xích. Mà Phật Liên Tịnh Thổ thì là cần thông qua dung hợp, đem thu vào trong cơ thể, cho nên ở bên ngoài là hoàn toàn nhìn không ra. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy lúc Như Lai trong cơ thể có một cây tương đối dài xiển xích, cơ hội là tràn đầy Như Lai trong cơ thể. Cái kia xiển xích cũng không phải vật chất hình thái. Mà càng như là một loại năng lượng, đem như lai lục phủ ngũ tạng cùng đan điền thức hải chẳng hạn, tất cả đều chăm chú mà cuốn quanh cùng một chỗ. Cái này thật sự có thể minh thần quân siềng xích hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là hai lo. Y đồ. Lúc trước lúc hạt giống dược nhân trong cơ thể thấy, là vật chất hình thái, nhưng là bây giờ lại thay đổi. Tôn nộ không nội tâm nghi hoặc, bất quá cái này rất tốt giải quyết, tôn nộ không mang theo như lai, bay đến lôi chỉ phụ cận, nơi đây, còn có hơn 10 có bị lôi hỏa trích viêm pháo giết chết đại tôn Phật giáo cường giả thi thể. Những người này có lẽ đều có dung hợp trường sinh tiên xích, thế nhưng là bọn họ chỉ có thể vì bọn họ cung cấp cường đại khôi phục năng lực mà không phải không chết năng lực. Thế nhưng là lúc đối mặt lôi hỏa trích viêm pháo trực tiếp nháy mắt giết dưới tình huống, cường đại trở lại khôi phục năng lực cũng không tế tại sự tình. Tôn Ngộ không dùng thiên địa hỏa nhãn nhìn về phía một cỗ thi thể trong cơ thể, khi hắn trong cơ thể Tôn Ngộ không trông thấy ở đan điền chính giữa đang có hai đoạn đứt gãy xương xích, Mà người này trong cơ thể siềng sích, là vật chất, cũng không phải như lai like như vậy, năng lượng thể. Xem ra trường sinh siềng xích tầm đó, cũng là có khác nhau đó. Hơn nữa tôn ngộ không cũng có chút ngoài ý muốn, dung hợp trường sinh siềng sích người, khôi phục năng lực tương đại, coi như là gây chi cũng có thể lúc trong thời gian ngắn chúng sinh. Thế nhưng là những người này lại bị lôi hỏa trích viêm pháo dễ dàng nháy mắt giết, mà khi lúc lôi hỏa trích viêm pháo phát ra lực công kích, cũng không phải cơ nào cường đại. Bất quá những người này đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị lôi hỏa trích viêm pháo tập trung đan điền, bên trong trường sinh xiển xích, toàn bộ đức gãy. Chương 646, độ hóa Phật Như Lai. Giết chết những thứ này dung hợp trường sinh xiển xích người, biện pháp tốt nhất chính là công kích trong cơ thể của bọn họ xiển xích, xiển xích vừa đức, bọn hắn cũng liền cùng người bình thường không có gì khác nhau. Tôn Nộ không không khỏi cảm thán, cái này lôi hỏa trích viêm pháo không hổ là lúc ấy chín đại thần quốc một trong ly hỏa giới dốc hết toàn bộ thế giới sức mạnh chế tạo đại sắc khí, không chỉ có uy lực khủng bố Chỉ là phần này đối với giết chóc chuẩn xác, khiến cho con người làm ra chi khiếp sợ. Tôn Nộ không bằng vào thiên địa hỏa nhãn đều không có nhìn ra những người kia trong cơ thể xiển xích là nhược điểm, mà lôi hỏa trích viêm pháo nhưng là dễ dàng liền phát hiện. Bất quá Tôn Nộ không cũng có chút nghi hoặc, cái này như Lai muốn như thế nào mới có thể giết chết. Chính mình mặc dù có vô số phương pháp đánh bại hắn, tuy nhiên lại không có gì quá tốt đích phương pháp xử lý giết chết Như Lai. Đây cũng là tôn ngộ không vì cái gì không cùng Như Lai chính diện chiến đấu mà là tác dụng phong thiên ấn đem giam cầm nguyên nhân. Nhìn phía xa ôm lôi hỏa trích viêm pháo nằm ngáy ho ho chư bắt giới, tôn ngộ không lắp đầu, lập tức liền dẫn Như Lai, đứng dậy bay về phía tiểu bạch long chỗ địa điểm. Tôn ngộ không ý tưởng là nhìn xem tiểu bạch long cái chủng loại kia phân giải năng lực đối với Như Lai trong cơ thể trường sinh siềng xích hữu dụng hay không. Lúc tuần thiên giới nộ không từng tại sử dụng tắc quyết thời điểm tiếp xúc qua yên diệt cùng hủy diệt hai cái bất đồng thuộc tính sức mạnh thế nhưng là cái này hai loại sức mạnh cùng tiểu bạch long cái trùng loại kia phân giải cũng không giống nhau hủy diệt là một loại rất bá đạo trực tiếp trình thể phá hủy sức mạnh mà yên diệt tức thì càng thêm quỷ dị là một loại để cho vật chất biến mất năng lực tiểu bạch long phân giải tức thì càng thêm quỷ dị có thể cho tiếp xúc đến đích sự vật trở lại như cũ vì nhất nguyên thủy trạng thái cái này lúc ý nào đó bên trên cùng thời gian đảo lưu rất tương tự Cho nên tôn ngộ không ý định để cho Tiểu Bạch Long thử một chút. Như Lai Tu Vi hiện tại là kiểu vân trí tôn. Mặc dù không có tôn ngộ không mạnh mẽ nhưng cũng là hàng thật giá thật kiểu vân trí tôn. Tôn ngộ không thần thức so như Lai mạnh mẽ, tuy nhiên lại không cường đại đến có thể không kiêng nghề gì cả xâm lấn như Lai thần thức chi hải tình trạng. Chính là cương ép xâm nhập, vậy khẳng định cũng sẽ lọt vào như Lai thề sống chết chống cự. Đến lúc đó tôn ngộ không thần thức cũng có bị tổn thương khả năng không nói cưỡng ép xâm lấn về sau sở được đến như Lai trí nhớ cũng sẽ không là nguyên vẹn. Cho nên Tôn Ngộ không ý tưởng chính là nghĩ biện pháp phá đi như Lai trong cơ thể trường sinh xương xích Trường sinh siềng sích lúc rất lớn trình độ bên trên là một loại thay thế linh tồn tại, đã mất đi trường sinh siềng xích cũng chính là đã mất đi linh, như vậy như Lai sẽ cùng lúc trước những người kia không có gì khác nhau, sẽ bị sư phụ độ hóa hoa trô ảnh hưởng. Một khi như Lai bị đổ hóa, cái kia Tôn Ngộ không muốn biết tất cả mọi chuyện cũng có thể dễ dàng đã biết, Đây là ổn thỏa nhất phương thức. Mà đối với sư phụ mà nói, đem Như Lai độ hóa, đây cũng là kết cục tốt nhất. Khi Tôn Nộ không mang theo Như Lai đi tới Tiểu Bạch Long nơi đây thời điểm, vốn là thủ tại chỗ này anh Chiêu đã không thấy, Kế Mông cùng anh Chiêu tựa hồn là tu luyện cái gì có được đồng cảm công pháp. Kế Mông bên kia mới bị thường, anh Chiêu liền lập tức cảm ứng được. Cho nên lúc Kế Mông bị Như Lai đánh bay về sau, Tôn Nộ không cũng không có sốt ruột. Anh Triều đã lúc trước tiên đã tìm được kế mông hơn nữa đem dẫn tới chỗ khác vì kia chưa thương. Cho nên nơi đây liền chỉ còn lại Tiểu Bạch Long một người, trên mặt đất liên tục một cô thi thể đều không có. Sư đệ, người cái này năng lực, về sau có lẽ đặc biệt phụ trách quét dọn chiến trường, về sau lúc gặp được chiến đấu. Sau khi đánh xong người đem địch nhân một phần giải, sạch sẽ a Tôn Ngộ không không thể không sinh lòng cảm khái, hiện tại. Liền Tiểu Bạch Long đều cường đại như vậy. Tiểu Bạch Long chứng kiến Tôn Ngộ không vậy mà mang theo như lai không khỏi hết sức kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có trước hỏi thăm như lai like là chuyện gì xảy ra, mà là có chút kinh ngạc đối với Tôn Ngộ Không nói, "Đại sư huynh, ngươi tới vội vạn, ta thật sự có chút ít sự tình muốn hỏi con ngươi." Tôn Ngộ Không chứng kiến Tiểu Bạch Long biểu lộ, không khỏi cũng là sinh lòng nghi hoặc. "Đại sư huynh, lúc trước cùng những người kia thời điểm chiến đấu, ta sử dụng cái loại này đặc thù sức mạnh ngươi trông xem đi à nha." Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, hắn biết do Tiểu Bạch Long chỉ đúng là cái loại này phân giải năng lực. Thấy được à, ta tìm ngươi đúng là vì cái này, làm sao vậy, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Tiểu Bạch Long tính cách, rất là ổn, nếu như không phải có cái gì rất đặc thù tình huống, Tiểu Bạch Long không có vẻ mặt như thế. Tiểu Bạch Long tựa hồn là trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói như thế nào, có chút lo lắng gãi gãi đầu nói, đại sư huynh, cái này, cái này ta cũng không biết nên nói như thế nào, đúng rồi, ta làm một chuyện cho người xem. Nói xong. Tiểu Bạch Long ở một bên linh thạch trên núi một quyền nện xuống một khối một cái cao hơn người đại linh thạch, sau đó có trên mặt đất nhặt lên một khối nắm đấm lớn linh thạch, sau đó đồng thời nắm tại trên hai tay. Trên tay phải là đại, tay trái phía trên là nhỏ. Sau đó Tiểu Bạch Long nói, Đại sư Huynh Ngươi chú ý xem, ta muốn sử dụng ta cái loại này năng lực. Nói xong, Tôn nộ không có thể chứng kiến có một loại kỳ quái sức mạnh chấn động lúc Tiểu Bạch Long trong cơ thể theo kinh mạch trong cơ thể tràn vào nha trên bàn tay kéo lấy hai khối linh thạch Sau đó Tôn Ngộ không liền chứng kiến hai khối linh thạch lập tức liền biến mất. Không hiểu gãi gãi đầu, Tôn Ngộ không trong lúc nhất thời vậy mà không xem hiểu Tiểu Bạch Long rốt cuộc là có ý tứ gì. Tiểu Bạch Long cũng phát hiện Tôn Ngộ không như cũ không để ý tới giải, thoáng cái cũng có chút sốt ruột. Tiểu Bạch Long ngươi đừng hội, ngươi nói cho ta biết trước ngươi phát hiện cái gì. Tiểu Bạch Long cũng không có giải thích, mà chỉ nói, vừa mới cái này không rõ ràng, đại sư huynh ngươi đi theo ta. Nói xong. Tiểu bạch long liền lôi kéo tôn ngộ không đi tới cái kia linh thạch núi phía trước, sau đó lại nện xuống một khối một cái cao hơn người linh thạch nắm nơi tay trên lòng bàn tay, sau đó tay kia đặt tại linh thạch trên núi, nói, đại sư huynh ngươi nhìn kỹ, cái này hai khối linh thạch biến mất tốc độ. Nói xong, tiểu bạch long lại một lần nữa vận dụng cái loại này sức mạnh, lúc này đây hiệu quả liền rõ ràng rất nhiều, tôn ngộ không chứng kiến tiểu bạch long trên bàn tay một cái cao hơn người linh thạch vẫn như cũ là lập tức liền biến mất, mà hắn án lấy linh thạch núi thì là không sai biệt lắm chọn vẹn năm cái thời gian hô hấp mới toàn bộ biến mất. Đồng thời Tôn Ngộ không cũng cảm giác được xung quanh linh lực, lập tức bạo tăng, hầu như liền tạo thành một cỗ linh lực gió lốc, nhờ có nơi đây Tôn Ngộ không định đoạt, lập tức dẫn đạo cái kia cực lớn linh khí gió lốc hướng về bốn phía tàn đi. Khi linh khí gió lốc dẹp loạn về sau, Tôn Ngộ không thử hỏi, ý của ngươi là, ngươi phân giải sự việc càng lớn, cần thời gian thì càng nhiều. Tiểu Bạch long nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu nói, không chỉ có như thế Đối với bất đồng vật thể, cần thời gian cùng linh lực cũng sẽ bất đồng. Linh lực càng thuần túy tốc độ lại càng nhanh. Hơn nữa liên tục pháp bảo binh khí cũng giống nhau. Ta vừa rồi cơ hội thử qua ta có thể thấy tất cả thứ lộ vật. Không có bất kỳ vật thể có thể tại loại này sức mạnh phía dê. ấy hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá, ta muốn nói không phải cái này. Tôn nộ không vốn cho là Tiểu Bạch Long nói là hắn loại năng lực này cũng không hoàn toàn, hẳn là còn có được có thể tu luyện khả năng. Nhưng khi nhìn bộ dáng Tiểu Bạch Long muốn nói không hề chỉ là điểm này. Tiểu Bạch Long ở chung quanh nhìn nhìn, đống như nói, Đại sư Minh, ngươi chỗ đó có cái gì không một ít rất kém cỏi binh khí chẳng hạn. Hoặc là phát bảo, Tôn Ngộ không tuy nhiên không biết Tiểu Bạch Long rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá vẫn là gật đầu, ý niệm khẽ động, rất nhanh một thành trường kiếm liền xuất hiện ở Tôn Ngộ không trong tay. Đây là lúc trước Tôn Ngộ không lúc chiến Phật Tông chỗ đó lấy được, vốn định đưa cho lễ Phật Tông làm cái lễ gặp mặt. nhưng là bây giờ xem ra Đã không cần dùng. Tiểu Bạch Long kết quả thanh trường kiếm kia. Cầm ở cho. Nờ dê tay, sau đó cái kia sức mạnh lại một lần nữa xuất hiện. Sau đó tôn ngộ không liền chứng kiến trường kiếm kia đột nhiên biến mất. Lại sau đó thì có 7-8 dạng tôn ngộ không gọi không ra danh tự kim loại, rớt xuống trên mặt đất. Trong lúc đó tôn ngộ không tựa hồ là ý thức được cái gì, sư đệ. Người làm như thế nào? Cái này, cái này, cái này tựa hồ căn bản cũng không khả năng a Vừa mới Tiểu Bạch Long trong tay trường kiếm. Đột nhiên biến mất, nhất định là cái kia lực lượng nguyên nhân. Sau đó trên mặt đất là hơn ra vài loại kim loại. Coi như là tác dụng đầu gối che muốn cũng có thể biết rõ, Tiểu Bạch Long lại đem cái kia bệnh trưởng kiếm cho phân giải là nguyên thủy nhất kim loại. Mà Tiểu Bạch Long ngồi chồm hổm trên mặt đất, rũa ra ngón tay điểm vào một khối kim loại phía trên, cái kia kim loại lần nữa biến mất. Sau đó trên mặt đất nhiều hơn một đống khoáng thạch. Tôn Lộ không đột nhiên quay đầu, liền chứng kiến chung quanh thậm chí có vài chỗ như vậy khoáng thạch chồng chất hoặc là kim loại chồng chất. Những cái đều là vừa mới bị ta giết chết người binh khí pháp bảo, tất cả đều đã trở thành nguyên thủy nhất trạng thái. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy. Cái này phân giải năng lực, vậy mà thật sự có được thời gian đảo lưu thần thông ư? Cái này năng lực cẩn thận ngẫm lại, sẽ cảm thấy vô cùng khủng bố. Vừa rồi Tiểu Bạch Long cũng nói, hán thử rất nhiều sự việc, nhưng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản phân giải trở lại như cũ năng lực. Hơn nữa Tôn Ngộ Không lúc trước đã nhìn rồi, cái này năng lực Đối với người đồng dạng hữu hiệu, thoáng cái tôn ngộ không cũng không biết nên nói những gì. Từ khi lại tới đây, biến cố liên tiếp. Bát giới đột nhiên liền đã có được kinh khủng kia thôn phệ năng lực, đồng dạng hầu như không có gì thứ đổ vật là bát giới chỗ không thể thôn vệ. Liên tục chấn giới thiên bi đều bị bát giới dùng thôn phệ năng lực dung hợp, cái này tựa hồ so hồng hoang cổ giới vệ linh hòa thượng năng lực còn khủng bố. Lại sau đó chính là sư phụ cái kia không hiểu thấu độ hóa năng lực, độ hóa hoa đã sớm có. Thế nhưng là cái này cường đại độ hóa năng lực nhưng là đột nhiên tồn tại, đồng dạng, chỉ cần là không linh người, không có bất kỳ khả năng có thể ngăn cản độ hóa năng lực. mà khác, sư phụ vậy mà dùng một bộ bình thường con mắt xem tới được tuyệt đại đa số người kể cả mình ở bên trong đều nhìn không tới linh tồn tại. Cái này có nghĩa là về sau sư phụ có khả năng tác dụng nào đó phương pháp cướp đi người. Khác linh, sau đó người kia, bất luận thực lực mạnh yếu, độ hóa hoa vừa ra, không thể may mắn thoát khỏi. Đồng thời tôn ngộ không cũng nghĩ đến, cái loại này có thể cướp đi linh phương pháp, Như Lai không phải là biết không. Cái này Phật liên tịnh thổ thế giới người linh, chính là bị Như Lai cướp đi. Ngắm lại à, nếu như đường tam tạng nắm giữ loại năng lực này, khi ngươi cùng hắn thời điểm chiến đấu, lúc ngươi căn bản không phát giác thời điểm linh đã bị cướp đi, sau đó, ngươi liền thất bại. Cái này đã không thể dùng khủng bố để hình dung, quả thực chính là vô địch. Hiện tại, tiểu bạch long trên người, cũng xuất hiện loại này phân giải trở lại như cũng năng lực Cái này năng lực đồng dạng khủng bố. Đồng dạng không cách nào ngăn cản, chỉ cần bị đụng chạm cũng sẽ bị trở lại như cũ thành nguyên thủy nhất bộ dáng. Cái này năng lực đồng dạng vô địch, duy nhất không biết do đấy, chính là bị phân giải đối tượng nếu như là người, có hạn chế gì hay không. Nhưng là tôn ngộ không đoán chừng, sẽ phải có, khi đối phương vượt qua tiểu bạch long thực lực quá nhiều, cái này năng lực có lẽ tiểu cũng không có tác dụng. Hơn nữa nếu như thực lực chênh lệnh quá nhiều tiểu bạch lòng cũng căn bản không có biện pháp đem lực lượng này tác dụng lúc trên người của đối phương. thầy cho 5 người, ba người trên người đều đống nhiên nhiều hơn loại này kỳ lạ và cường đại năng lực. Cái kia mình và Lao Sa đâu? Không đúng, mình và Lao Sa cũng không bình thường. Mình và Lao Sa đều là đột nhiên đã có được một khối chấn giới thiên bi. Hơn nữa Lao Sa có thể cùng chân giới thiên bi tiến hành vượt qua hoàn mỹ dung hợp chính mình thì là không hiểu thấu không ngừng mà lĩnh ngộ mặt khác mấy đại thần quốc thần kỹ. Tôn nộ không đỗng nhiên có chút hoài nghi, nếu như đây hết thảy đều là như lai like trong miệng chính là cái kia đại nhân gây nên vậy hắn làm như vậy sẽ không sợ nhóm người mình tìm được hắn sau đó dùng những lực lượng này đối phó hắn. Cái này cực lớn âm như sau lưng, rốt cuộc là cái dạng gì mục đích? Vị đại nhân kia đến cùng đều muốn như thế nào? Nếu như hắn có thể cho chính mình 5 người có được lực lượng này, vậy hắn mình nhất định cũng có được. Có chuyện gì là hắn bất tiện làm, sau đó lợi dụng loại phương pháp này để cho tôn ngộ không thể cho 5 người vì kia làm thay. Mà những lực lượng này chính là thù lao. Thế nhưng là vị đại nhân kia làm sao lại khẳng định như vậy? Nhóm người mình liền nhất định sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm. Chỉ cần tôn ngộ không muốn, hắn hiện tại hoàn toàn có thể trở về đến hoa quả sơn cái gì cũng không làm cái gì cũng không muốn. Đối với cái này phía sau màn chân tướng, tôn ngộ không càng phát ra rất hiếu kỳ Nhanh chóng sửa sang lại rõ mạch suy nghĩ, Tôn Ngộ không lại hỏi Tiểu Bạch Long mấy vấn đề, chủ yếu chính là chỗ này năng lực đối với hắn chính mình có cái gì không ảnh hưởng. Lại có cái gì đặc thù cảm giác? Tiểu Bạch Long nói cũng không có gì, là đối với thể lực tiêu hao rất lớn, hơn nữa hắn cũng có cảm giác, cái này năng lực nếu như đối với Tôn Ngộ không sử dụng, chắc có lẽ không phát ra quá lớn tác dụng. Tôn Ngộ không đối với cái này, cũng chỉ có thể ôm đang trông xem thế nào thái độ, tựa như bắt giới cùng sư phụ lúc trước như vậy. Cái này năng lực đối với bọn hắn bản thân có lẽ không có gì chỗ xấu. Sau đó tôn ngộ không liền đem Như Lai like kéo đến bên người, Tiểu Bạch Long lúc này mới hỏi thăm cái này Như Lai like là chuyện gì xảy ra. Tôn ngộ không đem đại khái tình huống nói một lần, lúc trước tôn ngộ không cân nhắc qua có muốn hay không đem mình làm sơ lúc khe hở không gian bên trong thấy những cái hình ảnh cùng bắt giới lao xa Tiểu Bạch Long nói. Thế nhưng là cuối cùng, tôn ngộ không là lựa chọn tạm thời giữ bí mật. Những chuyện này đã qua cực kỳ lâu. Liên tục chính bọn hắn cũng đều đã sớm đã cho rằng chuyện như vậy thực, nếu như tôn ngộ không nói, cái kia bất quá là bằng thêm 3 người bọn họ phiền náo cùng cứu hận mà thôi. Không bằng các loại về sau tìm tốt đi một chút cơ hội nói sau, cũng tỉ như mọi chuyện cần thiết toàn bộ chấm dứt sau đó trở lại hoa quả sơn, mọi ngư. Ây cùng nhau uống rượu ăn thịt thời điểm nói sau. Tiểu Bạch Long rất nghe tôn ngộ không mà nói, tuy nhiên hắn đối với cái loại này sức mạnh cảm giác vẫn còn có chút mất tự nhiên hơn nữa không chế cũng không được khá lắm. Thế nhưng là nếu là Đại sư Huynh yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó đi làm. Vì vậy hắn một tay đặt tại như lai đỉnh đầu huyệt bách hội phía trên, sau đó thời gian dần qua điều khiển chính mình cái kia sức mạnh theo như lai đỉnh đầu tiến vào thân thể của hắn. Đây thật ra là một cái vô cùng khó được sự tình. Cái kia trường sinh siềng xích là hoàn toàn cùng như lai trong cơ thể khí quan quấn quanh cùng một chỗ. Tiểu Bạch Long phải cẩn thận từng ly từng tí khống chế được cái kia sức mạnh tác dụng nhất rất nhỏ phương thức quấn chặt lấy những cái siềng xích Sau đó tận lực đem những cái siềng xích phân giải hạ gục mà không tổn thương Như Lai thân thể. Khi thật hiện tại Tiểu Bạch Long còn có thể nhận ra người này là Như Lai, cũng là tương đối không dễ dàng. Hóa thân quỷ Như Lai về sau, Như Lai trên cơ bản chính là hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn là một cái trong địa ngục bỏ ra tới giữ tợ đắc quỷ. Mà khi Tôn Ngộ không hỏi Tiểu Bạch Long là thế nào nhận ra thời điểm, Tiểu Bạch Long nói là ánh mắt cùng cảm giác. trọn vẹn bỏ ra một canh giờ thời gian, Tiểu Bạch Long mới rốt cục trường thư liêu nhất khẩu khí sau đó vẻ mặt mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất. Loại chuyện lật vật này thật đúng là không phải người làm, trong lúc Tiểu Bạch Long cũng không phải là không xuất hiện sai. Như Lai trong cơ thể rất nhiều nội tạng kinh mạch đều bởi vì Tiểu Bạch Long không cẩn thận mà bị phân giải đã thành hư vô. Đương nhiên, những cái cũng không phải quá trọng yếu, cho nên hiện tại Như Lai mặc dù là bị thụ không rõ nội thường, thế nhưng là tánh mạng không ngại, đây đối với Tôn Ngộ không mà nói, như vậy đủ rồi. Đã mất đi trường sinh siếng sích. Như Lai thoáng cái cả người đều trở nên có chút ngốc trệ, mà cái kia quỷ Như Lai bộ dáng cũng chậm chậm bắt đầu biến mất, cuối cùng vẫn là khôi phục đã thành bình thường bộ dáng. Cái này Như Lai, kỳ thật cũng thật sự đủ bi ai, không có một thân thực lực cường đại, nhưng căn bản chưa kịp phát huy, đã bị tôn ngộ không đem hắn lớn nhất dựa vào trường sinh siềng xích đều cho hóa đi, mà hắn càng là sắp gặp phải đường tam tạng độ hóa. Nếu như Như Lai lúc này có thể nói chuyện, vậy hắn nhất định sẽ gào khóc, cái này mệnh, không là bình thường khổ Thế nhưng là thị thị phi phi đều có nhân quả báo ứng, nếu như không phải hắn lúc trước tất cả hành động, cũng sẽ không có hôm nay thê thảm hoàn cảnh. Hắn Như Lai, ai cũng chẳng trách. Nhìn Như Lai cái kia rõ ràng ảm đạm xuống ánh mắt, Tôn Nộ không nhưng không có chút nào thương cảm, có ít người người đáng giá thương cảm, thế nhưng là có ít người không đáng, hết thảy bất quá là gieo gió gật bão. Dặn dò tiểu Bạch Long một phen, Tôn Nộ không liền dẫn Như Lai ra đi khí chung thế giới. Khi hắn cùng Như Lai xuất hiện ở Lễ Phật Tông Liên Vân Biệt Viện thời điểm, Đường Tam Tạng đang tại khoanh chân tính toạn. Sư phụ, đồ nhi đã trở về. Đường Tam Tạng nghe được tôn ngộ không thanh âm, mở mắt ra, vốn là cười cười nói, ừ, cái này như lai. Tôn ngộ không nhưng là hỏi, sư phụ, trí nhớ của ngươi, đã hoàn toàn khôi phục ư. Đường Tam Tạng nói, có thể nói như vậy, kỳ thật vi sư cũng không phải mất ký ức, chẳng qua là bởi vì độ hóa hoa cầm đi vi sư cái kia bộ phận trí nhớ, mà bây giờ, độ hóa hoa đã đem cái kia bộ phận trí nhớ trả lại cho vi sư. Cho nên sư phụ hiện tại nhận ra cái này như Lai. Like. Hết thể tất cả cũng đều nghĩ tới. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu. Tôn nộ không lập tức đại hỉ nói, thật tốt quá, ta còn lo lắng sư phụ ngươi sẽ một mực mất trí như đâu. Đúng rồi, sư phụ, cái này như Lai like hiện tại cũng là một cái không tim người. Sư phụ ngươi cần lợi dụng độ hóa hoa sức mạnh đưa hắn độ hóa, đồ nhi có rất nhiều sự tình cần hỏi hắn. Đường Tam Tạng nhìn trước mắt vẫn không nhúc nhích như Lai, like, cũng là sinh lòng cảm khái. Chẳng bao lâu sau Như Lai Phật tổ là cao như vậy cao tại thượng người, không chỉ là đường Tam Tạng, đó là đầy trời thần Phật đều cần nhìn lên tồn tại. Nhưng là bây giờ, Như Lai lại như vậy đứng đấy trước mặt của hắn, mặc cho xâm lược. Thở dài, sau đó độ hóa hoa xuất hiện. Đường Tam Tạng tràn đầy yêu thương nhìn độ hóa hoa, sau đó nhẹ giọng nói câu, đi. Độ hóa hoa vòng quanh đường Tam Tạng xoay tròn một vòng, cuối cùng đứng tại Như Lai đỉnh đầu, nhạt nhạt vầng sáng lưu chuyển, từng cổ một độ thay đổi chi lực đổ xuống mà ra Như Lai biểu lộ bắt đầu biến hóa, do khó hiểu đến hoàng sợ, do hoàng sợ đến mê mang, cuối cùng do mê mang đến ước mơ. Như Lai, ngươi cùng bọn ta ân hoán, hôm nay, liền một số mua bán bỏ đi. Chương 647, Che Dấu Đối với Tôn Ngộ không mà nói, Như Lai căn bản cũng không có để ý tới, cũng không phải không để ý tới, mà là lúc này Như Lai, ngoại trừ đường tam tạng mà nói, những người khác hắn một mực sẽ không để ý tới. Cái này là độ hóa hoa chỗ cường đại. Có thể làm mất đi linh người, cứ như vậy sinh sinh biến thành một cỗ cái sắc không hồn người bình thường hình khôi lỗi. Lại nhìn như Lai, đường tam tạng lắp đầu, tựa hồ là không đành lòng nhìn nhiều, liền chuyển thân rời đi. Mà Lao Sa đối với cái này như Lai kỳ thật cũng không có bao nhiêu oán hận, sư phụ cũng đã không đi truy cứu so đo, lão Sa tự nhiên cũng không có nhiều tỏ vẻ cái gì, đi theo đường tam tạng về tới Liên Vân Biệt Viện Thiện Phòng Chính, giữa, cùng sư phụ cùng nhau tụng niệm điệu tàng kinh. Như Lai bây giờ bộ D. NG. Đã cũng coi là đã chết. Tôn Ngộ Không tuy nhiên trong lòng cũng là rất có cảm khái, thế nhưng là trong lòng của Hán Nguyên một đám nghi hoặc đã để cho Tôn Ngộ Không không rảnh để ý tới những cái cảm xúc. Sửa sang lại mình một chút mạch suy nghĩ, Tôn Ngộ Không hỏi vấn đề thứ nhất. Như Lai, sư phụ ta đường tàm tạng trên người, đến cùng có cái gì bí mật. Sở dĩ ưu tiên hỏi cái này vấn đề, là vì lúc trước Như Lai cho là mình tất thắng thời điểm, đã từng cùng Tôn Ngộ Không đã từng nói qua, tựa hồ chính mình sư phụ trên người. Còn có rất nhiều chính mình không biết sự tình Mặt khác tại đây mấy lần khe hở không gian chính giữa Thấy hình ảnh chính giữa cũng không có sư phụ Đối với cái này một điểm Tôn ngộ không vẫn còn có chút ba Để ý Lúc này như Lai đã được đến đường tam tạng mệnh lệnh Sẽ đối tôn ngộ không tất cả vấn đề nhất định Chi vô bất nôn Không biết không nói luôn vô bất ẩn Biết gì nói nấy Bởi vậy như Lai căn bản không có bất luận Cái gì suy nghĩ liền đáp Đường tam tạng là trông coi người Để mà bảo đảm tôn ngộ không phát triển Bởi vì lúc này Như Lai căn bản chính là một cái khối lỗi, cho nên đối với tôn ngộ không vấn đề hắn tuyệt địa sẽ không nói dối. Thế nhưng là cũng bởi vì như thế, Như Lai cũng sẽ không tiến hành bất luận cái gì ngôn ngữ bên trên ngăn cản. Chỉ huy căn cứ tôn ngộ không vấn đề nói ra trong lòng của hắn trực tiếp nhất đáp án. Cho nên bởi như vậy, tôn ngộ không liền cần hỏi nhiều nữa vấn đề mới có thể. Sư phụ là trông coi người. Trông coi chính mình. Tại sao phải trông coi chính mình? Như Lai cái này trả lời. Tôn ngộ không hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, trong lúc này đúng là có vấn đề lớn. Vì vậy hắn tiếp tục hỏi, tại sao phải trông coi tôn ngộ không? Thấy thế nào thủ? Như Lai like như cũ máy móc thức hồi đáp, tôn ngộ không là hy vọng, đồng dạng cũng là hết thể kết thúc, đường tam tạng cần cam đoan tôn ngộ không cuối cùng trở thành hy vọng, mà không phải kết thúc. Đối với như Lai like trả lời như vậy phương thức, tôn ngộ không không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Cái này đáp án cùng chưa nói không khác nhau a Cho nên tôn ngộ không không thể không tiếp tục hỏi, tôn ngộ không tại sao là hy vọng là kết thúc. Như Lai nói, không biết, đại nhân cũng chỉ cùng ta nói những thứ này. Tôn ngộ không hỏi, đường tam tạng như thế nào xem sách tôn ngộ không? Vấn đề này đã vừa mới hỏi, thế nhưng là như Lai xem ra một lần chỉ có thể trả lời một vấn đề. Độ hóa hoa, độ hóa hoa có được độ hóa sức mạnh, một khi tôn ngộ không không khống chế được, đường tam tạng độ hóa hoa sẽ phát động, đem tôn ngộ không triệt để độ hóa. như Lai nói xong Tôn Ngộ không trong mắt rõ ràng có không che giấu được hoảng sợ. Dĩ nhiên là như vậy, dĩ nhiên là như vậy. Sư phụ độ hóa hoa, vậy mà, dĩ nhiên là vì đối phó chính mình. Không đúng, không phải như vậy. Hẳn là độ hóa hoa bị người động tay trần, chính xác tình huống hẳn là một khi chính mình xuất hiện cái gọi là không khống chế được, độ hóa hoa cũng sẽ bị di chuyển phát động. Sau đó, chính mình sẽ trở thành cùng như lai giống nhau sống khối lỗi. Nhìn trước mắt như lai. Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý vì vậy hắn liền vội vàng hỏi, Tôn Ngộ không cái dạng gì mới coi là không khống chế được. Như Lai nói, nhập ma, Tôn Ngộ không một khi nhập ma. Sẽ mất đi lý trí trở thành chỉ biết là giết chóc cùng phá hoại quái vật, khi đó độ hóa hoa sẽ phát động, xóa đi Tôn Ngộ không ý thức. Tôn Ngộ không một thân mồ hôi lạnh à, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước đại náo thiên cung thời điểm, cũng là bởi vì trong nội tâm cái kia một cô không hiểu thấu phá hoại. Cho nên mình mới sẽ ở lúc ấy đại sát Tứ phương, cơ hồ đem toàn bộ thiên đỉnh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khi đó chính là như lai ra tay, đem chính mình trấn áp tại ngũ hành sơn bên dưới 500 năm. Cũng chính là cái kia 500 năm tuế nguyệt, chính mình đã minh bạch rất nhiều. Rồi sau đó đến, mình cũng chưa bao giờ xuất hiện ở hiện qua cái loại này cuồng bạo phá hoại cùng dết chóc. Đương nhiên, lúc tôn ngộ không dẫn đầu yêu tộc phản công thiên đỉnh thời điểm cái kia không tính, đó là thuộc về chiến đấu. Kỳ thật lại nói tiếp. Sư phụ đạt được độ hóa hoa, lúc đó chẳng phải không hiểu thấu sao. Nguyên lai like đây hết thể sau lưng, đều cũng có các loại tất nhiên nguyên nhân. Sư phụ xuất hiện cùng tồn tại, cũng hẳn là vị kia phía sau màn đại nhân quan hệ. Mà sư phụ chính là vì phòng ngừa chính mình không khống chế được mà thiết trí một đạo bảo hiểm A Nói như vậy, cái kia lúc trước Kim Cô, cũng hẳn là một loại bảo hiểm biện pháp. Sờ lên đỉnh đầu đeo Kim Cô, tôn ngộ không không khỏi cười khổ. Lúc trước Kim Cô mặc dù đang đến Tây Thiên về sau bị lấy tiếp nữa, Thế nhưng là đeo lâu như vậy, Tôn Ngộ không cũng sớm đã thói quen, cho nên về sau Tôn Ngộ không liền mình làm một cái kim cô một mực ở đeo, bất quá cái này thuần túy chỉ là vì hoài niệm mà thôi. Tuy nhiên sư phụ hẳn là bọn hắn có thể an bài, thế nhưng là đối với cái này một điểm, Tôn Ngộ không là rất may mắn, có thể nhận thức sư phụ, Tôn Ngộ không vẫn luôn cảm thấy là một kiện rất chuyện may mắn. Tuy nhiên sư phụ đôi khi rất lải nhải lại rất phiền thoái, nhưng đồng dạng để cho Tôn Ngộ không hiểu được rất nhiều đạo lý, nếu như không phải sư phụ Chính mình chỉ sợ lúc cũng đã không kiểm soát, sư phụ đối với mình ý nghĩa không hề chỉ là xem sách, càng là một loại dẫn đạo. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không đong nhiên ý thức được hai chuyện, đệ nhất chính là của hắn cái thứ nhất sư phụ, Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư năm đó ở truyền thụ chính mình thời điểm, đã từng đã từng nói qua lời tương tự, Bồ Đề Tổ Sư từng nói mình là một cái rất tồn tại đặc thủ, đang tức lương thiện, ta sẽ bị loạn. Mà khi năm sư phụ truyền thụ chính mình thần thông thời điểm, cũng luôn một bộ lo lắng lo lắng bộ dạng. Lúc ấy chính mình còn tưởng rằng là bồ đề tổ sư quá mức kéo kiệt. Xem ra khi đó bồ đề tổ sư cũng đã cảm thấy dị thường của mình, truyền thụ chính mình thần thông. Một mặt là hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ có được năng lực tự bảo vệ mình, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho mình có được lực lượng cường đại về sau, sẽ đi bên T.E.G. N. Đường Ta Đạo Chuyện thứ hai, chính là sư Tôn Đạo Chuẩn. Dùng sư Tôn Đạo Chuẩn ánh mắt cùng tu vị, chỉ sợ đối với mình tình huống cũng đã sớm nhìn thấu, lúc toàn bộ tuần thiên giới. Đạo chuẩn sư tôn một mực đem hết toàn lực thủ hộ lấy chính mình, cuối cùng thậm chí hy sinh tánh mạng, vì chính là hộ được từ mình chu toàn. Cũng may mắn là đạo chuẩn sư tôn, nếu không chính mình không biết lúc tuần thiên giới thời điểm chính mình có thể hay không quần tính đại pháp. chí ít có một điểm tôn ngộ không có thể khẳng định, cái kia chính là lúc tê chiếu làm phản thời điểm, chính mình thật sự có một loại đều muốn hủy diệt hết thảy bất quá cuối cùng bị hắn áp chế tiếp nữa, hơn nữa hắn còn có thể cười đưa mắt nhìn tê chiếu rời đi, những thứ này. Đều là trong cơ thể mình bồ đề Thu công lao Nội tâm không khỏi có chút bi thương Chính mình, thật sự chính là một cái sát tinh á Bất quá loại này tâm tình cũng không có tiếp tục quá lâu Tôn ngộ không hiện tại Đã có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình Chầm ngâm một chút Tôn ngộ không lại hỏi Chư bắt giới trên người, có cái gì bí mật Như Lai nói, chư bắt giới Giao phó thôn thiên tri lực Đem với tư cách cường đại nhất công kích Tôn ngộ không thở dài, lần nữa hỏi Công kích cái gì Như Lai nói Không biết, đại nhân chưa từng nhắc tới. Sang nộ tinh trên người có bí mật gì? Sang nộ tĩnh giao phó không chế chi lực, khống chế thiên bi, cam đoàn vũ trụ vững chắc. Tiểu Bạch Long đâu? Tiểu Bạch Long ngao ngọc, giao phó thời không đảo lưu năng lực, đem với tư cách cuối cùng đón sát thủ. Tôn nộ không đâu? Lúc này đây, như Lai trợt đã trầm mặc, Tôn nộ không lại hỏi một lần, như Lai mới nói, không biết, đại nhân cũng không nhắc tới. Tôn nộ không trong óc chính giữa đang nhanh chóng suy nghĩ như Lai nói đáp án cũng không có chú ý tới như lai like trong ánh mắt dây rủa Phật liên tịnh thổ giới người, đã mất đi linh, là chuyện gì xảy ra? Là phệ linh trùng. Huyến trùng cảnh chỉ có một loại côn trùng, có thể thôn phệ người linh, hơn nữa đem chứa đựng bắt đầu. Phệ linh trùng. Danh tự, chẳng lẽ đây là phệ linh hòa thượng dạng côn trùng? Là gần kề là danh tự giống nhau. Cái này vấn đề lại là một cái không đáp án, bất quá tôn ngộ không lại cầu nguyện cuối cùng không tốt cùng cái kia phệ linh hòa thượng nhắc lên cái gì quan hệ Bằng không thì sự tỉnh thì càng thêm phức tạp Lúc trước tôn ngộ không cho rằng cái này Phật liên tịnh thổ người linh mất đi là như lai dở cho quỷ Hiện tại xem ra Vấn đề vậy mà ra tại cái đó huyện trùng cảnh Bất quá cái này huyện trùng cảnh rốt cuộc là chỗ nào Huyện trùng cảnh rốt cuộc là chỗ nào Huyện trùng cảnh thuộc về vẫn lạc chi mộ bên trong đặc thù không gian Chỉ có hai loại côn trùng Phệ linh trùng cùng bất diệt hồn Tất cả tiến vào huyện trùng cảnh mọi người sẽ bị phệ linh trùng chiếm được Đang bị phệ linh trùng chiếm được về sau người một khi trở về thế giới của mình, phệ linh trùng sẽ bắt đầu nuốt phệ linh, sau đó nhanh chóng sinh sôi nảy nở chuyên bá, rất nhanh, toàn bộ thế giới mọi người sẽ bị phệ linh trùng chiếm được. Tôn nộ không nội tâm kinh ngạc, đồng thời lập tức kiểm tra bản thân, hắn lo lắng cho mình cũng sẽ bị phệ linh trùng chiếm được, vạn nhất chính mình linh dịch không có, chẳng phải là chính mình sẽ bất chi bất giác bị sư phụ cho độ hóa. Cẩn thận kiểm tra rồi một phen, tôn nộ không cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng vẫn là cẩn thận mà hỏi, bị phệ linh trùng chiếm được người, có cái gì đặc thủ? Trên người sẽ xuất hiện một cái côn trùng bộ dáng hình xăm. Tôn nộ không đông nhiên liền nhớ lại đến chính mình lúc trước đúng là những người kia trên người phát hiện qua kỳ quái hình xăm, bộ dáng rất giống một cái côn trùng. Lần nữa kiểm tra một chút, xác nhận trên người mình cũng không có cái loại này hình xăm, tôn nộ không lúc này mới yên tâm. Nhưng là rất nhanh tôn nộ không liền ý thức được vừa mới chính mình nghe được đáp án, vẫn lạc chi mộ. Cái này huyện trùng cảnh vậy mà lúc vẫn lạc chi mộ chính giữa. Cái này vẫn lạc chi mộ, không phải chỉ có thần quốc đích người mới có tư cách vào nhập đi. Hơn nữa nhân số còn cực kỳ có hạn thế nhưng là những thứ này trung cấp thế giới, tại sao có thể tùy ý tiến vào Các ngươi lại như thế nào tìm kiếm được hạt giống dược nhân? Ta không biết. Không, ngươi biết.